chương 467, vượt giới nhìn chăm chú 1, chương 467, vượt giới nhìn chăm chú 1, năng lực giả tổng lượng là có hạn nghe diệp hưu lời nói hiện trường đông đảo năng lực giả sắc mặt đ ố n g nhiên thì biến t r à nầy đ không thể tưởng tượng nổi quý đông lai chỉ cảm thấy một cái đại truy đánh vào ngực trong lúc nhất thời lại có chút khó mà hô hấp sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt người mới vừa nói là có ý gì bất ngờ nghe tin dữ quý đông lai vô cùng kỳ vọng bản thân nghe lầm năng lực giả tổng lượng tại sao có thể là có hạn sao có thể là có hạn đây này chính là mặt chữ bên trên ý tứ diệp hưu c ư ờ i n h ạ t cho quý đông lai giải thích nói cùng loại vật chất định luật bảo toàn một dạng siêu phàm vật chất tổng số là cố định liền giống như một khối cố định lớn nhỏ bánh gà tổ hiện có năng lực giả số lượng nhiều kia mới sinh ra năng lực giả số lượng liền sẽ biến thiếu mà siêu năng lực giả năng lực càng mạnh thì đại biểu hắn phân đến bánh gà tổ càng nhiều sau sinh ra năng lực giả chỗ phân đến bánh gà tổ càng ít đi cho nên mỗi một cái năng lực giả trên thân đều là mang theo nguyên tội nói diệp hưu ánh mắt tại quý đông lai lạng hạc vương ép siêu nhân trên người mấy người tới lui cùng loại các ngôi loại năng lực này ở trên biên tinh cầu này đứng hàng đầu năng lực giả một cái liền chiếm cứ những cái kia nhỏ yếu năng lực giả mấy chục thậm chí trên trăm số định mức toàn bộ hệ ngân hà bên trong cũng không có cái khác sinh mệnh gốc c á t bọn đây cũng là viên tinh cầu này như vậy được trời ưu á i nguyên nhân nho nhỏ một khoả tinh cầu lại có thể hội tụ như thế nhiều thực lực không tệ năng lực giả b ấ t quá vẫn là kém chút ý tứ d i ệ p hưu trong lòng âm thầm lắc đầu hội tụ một cái hà hệ lực lượng nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn dù sao nơi này siêu năng buộc phát không hơn trăm năm tích lũy thực tế không đủ cho nên các ngươi hẳn là rõ ràng ta lần này ý đổ đi các người mười mấy người này năng lực miễn cưỡng góp nhặt còn toàn cầu cái k h á c còn dư lại năng lực giả diệp hưu nhìn qua trước mặt trầm tư các năng lực giả thanh em lạnh dần một tên cũng không để lại thoại âm rơi xuống trước mắt lực lượng kinh khủng từ diệp hưu giữa ngón tay bộc phát g i a n g dác g i a n g d á c một trận bén nhọn đến rợn người thanh em v ă n g lên phản phất không gian bản thân bị cưỡng ép x é rách tiếp theo một cái trước mắt phạm vi trăm bạn giảm thời không tại nàng đầu ngón tay khoáy động bên dưới giống như lọt vào trọng kích mặt băng bị đè ép ra hình mạng n ệ n n ư n h lấy nàng đầu ngón tay làm tâm điểm phạm vi mấy trăm bạn giảm vũ trụ ư không lại trống rông hiện ra ước vạn đạo thâm thúy đ e nhánh n lít nha lít nhít giao thoa tung hoành v ế t rách giờ phút này chính lấy diệp hưu đầu ngón tay làm điểm xuất phát ơm v a n g vỡ vụn thành vô số so nạ nổ mẹ tiêu chuẩn càng nhỏ bé sắc bén thời không m ả n h vỡ những mảnh vỡ này đụng vào nhau để ép trôn b ù i cấu thành một đầu treo ngược ngân hà giống như hủy diệt d ò n g lũ lôi cuốn lấy nghiền nát hết thể vĩ lực hướng phía quý đông lai đám người một lời không hợp trực tiếp đập thủ quý đông lai đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiên cố không gian hóa thành vỡ vụn mạc tính giống như một đạo từ thiên ngoại mà đến lộng lây ngân hà hướng b mà cái này đạo ngân hà mục tiêu tự nhiên là phía sau bọn họ tinh cầu ở nơi này giống như thác nước ngã nghiêng nghiền ép bên dưới vạn vật tịch diệt trừ phi độ cứng so sánh lô đen nếu không toàn bộ phá diệt có thể diệp hưu mặc dù trực tiếp đậu thủ nhưng lại không làm tuyệt cái này đạo ngân hà tinh bột mặc dù về mặt sức mạnh không thể ngăn cản nhưng lan tràn ra tốc độ cũng không nhanh đây là một lần thí luyện cùng quyết định chỉ cần quý đông lai、like、những năng lực giả này nguyện ý thần phục lấy những người này tứ chuyển ngũ chuyển lực lượng mặc dù không cách nào ngăn cản nhưng muốn né tránh vẫn là đủ để làm được diệp hưu lẳng lặng đứng lặng tại thời không dòng lũ khởi điểm tóc bạc ở trong vũ trụ c h ậ t trờn t u y ệ t mỹ thần t ì n h trên mặt bình tĩnh thậm chí mang theo một tia bệnh trạng trờ m o n g ý kia rõ ràng rõ ràng cơ hội ta cho có thể hay không nắm chắc liền xem các ngươi có đủ hay không tức thời đến như đường làm sao tuyển chính các ngươi chọn bu xuẩn cung n g ư ỡ n g ngạnh không có sống sót tất yếu thật mạnh nhìn xem t i a lấy đường đường chính chính đại thế hướng nơi này địa cầu ép đến không gian thắt chạy quý đông lai mời mấy tên địa cầu tối cường giả nháy mắt cảm thấy một cốc nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi như là lạnh như băng bàn tay khổng lỗ nắm lấy bọn họ trái tim tử vong thong thong hiểm n h sau lưng bọn hắn chính là địa cầu làm sao có thể mạnh như vậy nhìn xem k i a tinh bục nguyên bản âm thầm ẩn nút đại diễn thần quân giang nghiệm thần cùng ánh hàn ngồi không yên sau một khắc hai đạo ẩn vào phía sau màn khí tức cường đại không còn áp chế như là bị bàn tay vô hình xé mở cuộn tranh một góc đ n g nhiên từ trong hư không chấn động ra vẫn còn có cao thủ diệp hưu trên mặt hiện ra một k i a dị dạng không nghĩ tới viên tinh cầu này vậy mà tàng long họa hổ đến tận đây nhìn xem trước mặt không gian dòng lũ hai cái trạng thái ngay cả thời kỳ toàn thịnh bạn nhất đều không còn hai người cũng không tính lãng phí lực lượng ngày h á n g dù sao bây giờ bọn hắn một cái lục truyền di niệm một cái lục truyền tàn hồn cùng diệp hưu việc này người khác biệt không có huyết n ụ c thân thể tại trần thế đưa đỏ lực lượng dùng một điểm liền ít đi một chút đầu góc ngu ngốc mới lãng phí lực lượng ngày tháng đây không phải các nơi g ư cấp độ này có thể cắm vào chiến đấu đi một bên chơi vánh hàn thanh â m tại quý đông lai đám người trong lòng văng lên tuy theo lấy toàn bộ địa cầu làm hạch tâm phạm vi mấy chục vạn dắm không gian lại hai vị này lục truyền tàn hồn hợp lực phía dưới như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nào nặn bãi vẽ bắt đầu điên cùng gấp xếp áp xúc hành tinh biểu tượng tại cấp tốc và mẹo biến hình núi non hải dương thành thị tại pháp đ ắ t chi quang bên trong trở nên mơ hồ không rõ vẹn vẹn trong khoảnh khắc khổng lồ ý l a m tinh thần mạnh mẽ bị áp xúc thành rồi một viên lớn chừng quả đấm chặt chẽ vô cùng trong suốt hình tòi thủy tinh nó nhẹ nhàng trôi nổi tại giang n i ệ m thần khô g ầ y trên lòng bàn tay phản p h ấ t bị vĩnh hằng phong ấn tại một tầng khác chiều không gian mà trong tay chấp trưởng b i ể n tinh cầu này hai bóng người mang theo gấp xếp địa cầu nhẹ nhõm tránh được diệp hưu đánh tới ngân hà tinh bột nhìn xem trước mặt hai cái năng lượng thể diệp hưu suy đo nói ngươi là phương xán vậy cái này một vị là ai nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận bởi vì phương s á n g cùng giang n i ệ m thần tướng mạo hoàn toàn khác biệt nàng không để ý cười một tiếng nghĩ không ra nho nhỏ một cái tinh cầu lưỡng giới liên hệ không đến một năm liền có thể gặp được hai cái lục truyền tới thật đúng lúc vừa mới đột phá lục truyền liền tự động có đối thủ đưa tới cửa đối với diệp hưu lời nói hai người căn bản cũng không có coi ra gì cũng liền khi dễ hai người bọn họ bây giờ không phải là thời kỳ toàn t ị n h rồi mẹ nó phương s á n g đã nói xong dễ dàng là có thể giải quyết đâu vậy mà trực tiếp tới một cái lục truyền á n h hẳn ở trong lòng t h ầ mắng không nghĩ tới vậy mà gặp được cùng cảnh giới đối thủ nếu là trạng thái toàn thịnh hai người cắp nàng đơn sách ra tới một cái, thu thập cái này mới vào lục chuyển năng lực giả tự nhiên dễ dàng, nhưng bây giờ có thể được muốn mạng giả rồi. tiểu cô nương, ta khuyên ngươi hay là t r ư ớ c đợi chút đi. vánh hẳn trong tay cầm một thanh q u ả xếp, tại quá lỗ hổng bên trong vô vị khẽ ung đưa, ngự khi ung d u n g giữa chúng ta lại không có cái gì k h ả m qua không được, không bằng đến đây dừng tay. ngươi cũng thấy đấy, hai chúng ta không phải trạng thái toàn thị n h lao nhân ra, không cần thiết kêu đánh t e o giết. hai cái ma quỷ giờ phút này hiển nhiên không muốn đ ộ n thủ, dù sao đánh thắng đánh thua đều là thua thiện. đối với hai người lý do thoai thác, diệm hưu không để ý đến mà là thản nhiên nói từ vừa rồi bắt đầu ta liền hiếu kỳ một sự kiện cái kia phương s á n người đâu hắn à hiện tại đi thế giới khác khảo sát dung đoạn qua một thời gian ngắn liền trở lại hiện tại hai ta xem như giúp hắn giữ nhà không bằng ngươi ở đây địa cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ hắn trở về tự mình cùng hắn nói hai người chúng ta cũng vui vẻ được thanh nhàn nhìn xem hai người miêu tả diệp hưu n ở nụ cười xem ra cái kia phương s á n muốn so hai người các ngươi mạnh đã như vậy vậy càng hẳn là trước khi hắn trở lại đem các ngươi đều thu thập đến như chuyện còn lại liền giao cho thủ lĩnh đến xử lý tốt chương 467, vượt giới nhìn chăm chú hai chương 467, vượt giới nhìn chăm chú hai nghe tới diệp hưu lời nói tâm vậy dần dần chậm xuống h i ệ n nhiên trước mặt giá hỏa này là không định dễ dàng trong ngôn ngữ không có chút nào cứu vãn chỗ trống cuối cùng một t i a hòa bình giải quyết cơ hội biến mất còn lại tự nhiên không cần nhiều lời không còn nói nhảm song phương chiến đấu trong phút chốc bộc phát tam phương khí tức kinh khủng đ ố n g nhiên căng cứng đến cực hạng cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng tích lũy đề báo hào quang rực dỡ tại trong vũ trụ nổ tung trong chốc lát tầm mắt bên trong chỉ còn lại thuần túy quan g cùng cùng giã năng lượng dòng lũ cơ hội là đồng thời song vương sợ đều biến mất tại c h ỗ cũ diệp hưu tại không gian tiêu chuẩn bên trên tiến hành c h u y ể n r ờ i dẫn đầu hóa thành một đạo siêu việt không gian chiều không gian v ặ n bèo huyết ảnh màu bạc trắng sợi tóc nháy mắt kéo dài kéo dài tới như là lao nhanh thể lòng tinh hà tại hư không bên trong lôi kéo ra ngàn vạn đạo hóng ánh lưu quang b ệ t n ô i đem quanh mình mấy trăm vạn cây số hư không ấ y đến như là nước sôi giống như bạn béo hưu đột bắt đến các ngươi rồi diệp hưu thanh lãnh quắc khe chấn động hư không bóng người tại trước mắt so lưu quang còn nhanh hơn nghìn lần cái này phương tiên điệu đều ở đây dưới thân thể của nàng gấp xếp như đủ lập tức tại nàng trắng non trên nắm tay đủ để đem đ ạ i nhật vẫn diệt lực lượng ngưng ở một điểm đột nhiên vung ra a diệp hưu trong lòng xuất hiện nghi hoặc bởi vì nắm đấm tại đánh ra lúc v b a hụt bởi vì bất kể là giang niệm thần lại hoặc là bánh hàn hai người giờ khắc này ở thời gian tiêu chuẩn bên trên bước ra một bước thân ảnh của hai người đồng thời mất tích trước mắt trong, trước mắt này bên trong bất luận là tại toàn bộ vũ trụ bất kỳ địa phương nào cũng đừng nghĩ tìm ra hai người tung tích tùy theo tại trước mắt qua đi phản phất hư không tạo vật hai thân ảnh không có dấu hiệu nào chống dốc bọn hắn không có ngừng đ n g nhiên dù là một mỹ lý dây tư thái vẫn là lúc trước kia v ậ n sức chờ phát động tuyệt địa phản kích bộ dáng qua trong giây lát một đạo đủ để tan thủng thái dương h ạ c h tâm bốc hơi tinh hệ thuần túy năng lượng quang t h n c nước lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nổ tung năng lượng nhấc lên sóng thần giống như siêu tân tình bộc phát đủ để đem hàng tình tan hủy đáng sợ quang lưu từ trên x u ố n g d ư ớ i lấy vượt tốc độ ánh sáng xuyên qua tinh không một tiếng đ ẻ nén kịch liệt đau nhức cùng tức giận kêu rên tại năng lượng sóng thần hạnh tâm khó khăn xuyên thấu ra tới tại hai người q u y n bên giới hư không như là bị trọng truy đập chúng lưu ly ầm lúc trước hạng hành động dù là gây chi cũng chỉ cần một nén hương liền có thể triệt để khôi phục càng không nói đến nói giờ phút này đến lục chuyển diệu hưu lục chuyển thân thể móc nối vượt ngoại đầu tiên đầu tiên c h ô n g ngã liền có thể quẩn c u ẩ n không tuyệt hướng bản thể cung ứng năng lượng không cần một lát diệp hưu bị thương cánh tay phải cùng bắp chân liền khôi phục như lúc ban đầu một màn này nhìn được hai cái lục truyền trong lòng cảm giác nặng nề bọn hắn m u ố n là muốn thừa dịp diệp hưu bị thương hoặc không không ngừng xuất thủ lấy ngăn cản diệp hưu khép lại không nghĩ tới nữ nhân này năng lực học tập đã vậy còn quá nhanh trực tiếp đem bọn hắn can thiệp thời gian thủ pháp học được vừa rồi sở dĩ sẽ một k í c h tiến công chỉ vì hai người đều là uy tín lâu năm lục truyền đối với lực lượng sử dụng đã nhập hóa kình không giống diệp hưu loại này mới vào lục truyền đối với lực lượng lý giải còn n ô n cạn nhưng thủ pháp lao đạo không đổi được lực lượng yếu đới so với bọn hắn loại này giống như nước không nguồn tàn hồn không có một kích khắc địch thủ đoạn d i ệ p hưu l ư n g tựa vũ ngoại đầu tiên trừ tức thời phát ra kém chút bên ngoài cơ hồ có được vô tận nhiên liệu tân duệ hiển nhiên chiếm hết ưu thế nếu là tiếp tục chiến đấu x u ố n g d ư ớ i nơi tay bạn bị đối phương học tận về sau sau cùng l ạ p bại chỉ là vấn đề thời gian ngựa khác đồng hồ một nén hương vánh hẳn cùng giang niệm thần đối trận chiến đấu này kết thúc thời gian trong lòng đồng thời làm ra phán đoán lấy bọn hắn hiện hữu lực lượng không dùng hư thời gian một nén hương liền sẽ tiêu hao như không còn sắc hồn đều diệt gần như đồng thời Xa xa á nhưng sau một khắc sắc mặt hai người đồng thời trầm xuống bởi vì tia tinh tế chiến hạm bên trên đã sáng lên tầm tầm vầm sáng hiển nhiên là muốn muốn rời khỏi phiến chiến trường này muốn chạy trốn muốn cũng không có hai người đồng thời hư lệnh nếu là cho chiến hạm này chạy trốn tiếp súng bọn hắn không có thể đánh bạc giờ chết sắp tới nhưng ở trước khi bọn họ đậu thủ diệp hưu kia c ư ờ i như đ i ê n bóng người đã trực tiếp quấn lên đến rồi nương tựa theo vô cùng vô tận hậu bị nguồn năng lượng trực tiếp kéo lấy bọn hắn không nhường đậu thủ trong lúc nhất thời vậy mà không có chút nào cơ hội hạ thủ mẹ nó phương sán muốn cho ngươi hạ i chết nhìn xem trước mặt cái này giống như kẹo da trâu liếc mắt lục chuyển và anh hẳn vẫn nổ quát nhớ nàng á n h hẳn khi còn sống cũng là như thế có sức sống kết quả bây giờ lại bị một cái thanh niên khi dễ rồi mà lại đây chính là phương sán nói có thể nhẹ nhom ứng phó siêu năng giả một trận chiến này nếu là đánh k h n g lại tiếp xuống chờ phương sán khi trở về có thể chuẩn bị an toàn địa cầu tiệp cơ đ ộ n g rồi mà theo b ánh hàn như thế một tiếng quát lớn ở xa tinh hải thôn vệ lượng rất lớn tín ngưỡng phương sán không hiểu lòng có cảm giác tinh hải bến mở trong tinh thất ngồi xếp bằng phương sán thể nội chính rời sông lấp biển giống như luyện hóa kia trào lên mênh mông tín ngưỡng ước b ạ n sợi thuần túy lực lượng tinh thần ở trong cơ thể hắn hội tụ va chạm thăng hoa cơ hồ muốn đem ý thức của hắn vậy cùng nhau nóng chạy tái tạo ở nơi này tín ngưỡng dòng lũ đỉnh phong thời khắc kia kia nhỏ vẻ không thể nhận ra nhưng lại cực kỳ rõ ràng kêu gọi như là đầu vang ở hắn sâu trong linh hồn trong một chớp mắt tại hắn trong mắt tinh quang lưu chuyển tựa như ẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí có người gọi ta phương sán cảm thụ được kia nhạc không thể nghe thấy tiếng vang không hiểu đo lường tính toán một ít thời gian không sai trong vũ trụ năng lực giả cũng sắp đến, đến rồi tâm niệm đã động liền không còn do dự phương sán bình tĩnh ngâng lên cánh tay phải nắm ngón tay hư trường lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm tinh huy tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ không còn là đơn giản quan mang mà là ngưng kết thành như thực chất thời không t o à độ tại phương sán trước mắt một b ư c vượt qua vô tận hư không hình tượng như mặc nhiễm giấy tuyên giống như cấp tốc rõ ràng trong bức tranh tại vũ trụ tĩnh mịch bối cảnh bên dưới năng lượng cùng b ã o gió bão khoáy động bụi vũ trụ vánh hàn cùng giang niệm thần kia hai đạo như trong gió nến tàn tàn hồn hư ảnh chính cùng một vị tóc bạc như tinh hà r ụ xuống khí thế như vực sâu như ngục tuyệt mỹ nữ tử kịch liệt gia o phong mỗi một lần va chạm đều b ộ c phát ra có thể so với hàng tinh t r ô n v ù i ánh sáng vánh hàn trên mặt kia đã lâu vẻ giận dữ có thể thấy rõ ràng mà cô gái tóc bạc kia trong lúc g i ờ tay nhấc chân dẫn động không gian vỡ vụn cùng thời gian n g sóng đều hiện lộ rõ ràng mới vào lục chuyển dồi rào vĩ lực đã đánh nhau sao phương s á n trong lòng than nhẹ một tiếng. thuần túy tâm tướng chi lực như sơn băng hải tiêu giống như tôn u trào ra bất kể đại giới địa tiêu hao tổn tùy theo một đạo vượt qua vô tận thời không chiều không gian cực kỳ tinh tế lại cứng cỏi vô cùng ý niệm thông đạo bị cưỡng ép quán thông theo tại diệp hưu cùng giang niệm thần ba người bên thai đồng thời vang lên một cái thanh â m thản nhiên ta là phương sán đến từ tinh hải năng lực giả có thể hay không cho ta một bộ mặt tạm thời dừng tay chương bốn trăm sáu mươi tám hoa quả có rất nhiều một chương bốn trăm sáu mươi tám hoa quả có rất nhiều một mê ngông tinh hải tiên tính băng lánh hư không tại lúc này bị năng lượng c u ồ bạo loạn lưu triệt để xe rách v gánh hàng cùng giang nhật thần hai vị này từng tại riêng phần mình thời đại huy hoàng qua lục truyền đại năng tàn hồn giờ phút này đã không còn ngày xưa uy nghi bọn họ hồn thể tại diệp hưu kết như giỏi trong xương giống như mánh liệt thế công bên d ư ớ i kịch liệt chật trơn cấu thành hồn thể pháp tắc quang lưu không ngừng tiêu tán ảm đạo giống như làn nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt mỗi một lần không gian khiêu dược lấp lóe đều lộ ra một cỗ kiệt lực chật vật mỗi một lần pháp tắc bình t r ư ớ n g ngưng tụ đều so với một lần trước càng thêm mỏng manh miễn cưỡng diệp hưu bóng người không ngừng lấy tốc độ ánh sáng tại tinh hải bởi vì hai người năng lượng dự trữ s ắ p khô kiệt nếu là l i ề u mạng lúc nào cũng có thể bởi vì một kích cường lực va chạm dẫn đến hồn phi p h á c h tán bây giờ hai người chỉ có thể nương tựa theo uy tín lâu năm lục chuyển lực lượng không ngừng kéo dài thời gian để thất bại chung cuộc mượn một chút đến trái lại tóc bạc bóng người bởi vì mới vào lục chuyển không lâu thậm chí ngay cả vũ hoa kỳ cũng không có b ư ớ c qua lực lượng lần này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối kháng bên trong tăng cường không thấy chút nào vẻ mệt mỏi nàng thậm chí tận lực á p chế mấy phần đủ để nháy mắt trọng thương đối phương lực lượng phát ra thông qua kéo dài thời gian chiến đấu tại mỗi một lần trong lúc giao thủ tham lam hấp thu hai vị uy tín lâu năm lục chuyển kia tinh diệu tuyệt luân ẩ n chứa đại đạo chân giải kỹ xảo chiến đấu cùng đối thời gian không gian khắc sâu lý giải vì làm được điểm này n à ngay n g cả siêu năng lực cũng không có đủ tới ha ha ha thống quái tuy là tàn hồn nhưng vô luận cái này lắng động vô số thời gian kỹ xảo quả nhiên là để cho ta dư v ị vô tận d i ệ p hưu cười một tiếng giải tiện tay một chỉ bắn ra đầu ngón tay xẻ qua chỗ một vùng không gian như là bị vô hình cự nhận cắt chém lưu ly n h y mắt hiện đầy giống m ạ n n h ệ vết rách nàng nhìn ánh hàn kiệt lực tái tạo thời không bình chướng lần nữa bị tùy tiện xé nát trong mắt lóe r a mẹo v ẩ n chuột giống như tàn nhẫn thú vị xem các ngươi còn có thể chống bao lâu mà chính là tại dạng này một phương đổ nước một bên chết chống đỡ cục diện bên trong phương sán ánh mắt trực tiếp vượt qua lượng giới cách ngăn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt rơi xuống diệp hưu chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh như có đại khủng bố hạ xuống từ trên trời cái này thuận tiện như tuyệt đối thiên địch lại hoặc là đỉnh chuỗi thực vật thượng vị giả đem ánh mắt bắn ra tới từ gen ở trong sinh ra run rẩy chỉ từ nơi nào đến diệp hưu trong lòng căng thẳng chỉ có thể phát giác có người ở nhìn mình lại không cách nào phát hiện mục tiêu ngay cả chút dấu vết đều không thể phát giác chuyện này chỉ có thể đại biểu cái k i a ánh mắt chủ nhân so với mình mạnh hơn nhiều hơn nhiều loại cường độ này chí ít cũng là lục chuyển ở trong nhân tài kiệt xuất xa không phải bản thân một cái mới vào lục chuyển đủ khả năng đối kháng tùy theo một đạo thanh âm thản nhiên tại nàng bên thai vang lên ta là phương s á n đến từ tinh hải năng lực giả có thể hay không cho ta một bộ mặt tạm thời dừng tay phương s á n hắn chính là phương s á n nghe t h ế cái tự xưng diệm hưu trong lòng giật mình trái lại bánh hàn cùng giang n i ệ m thần lại là nhẹ nhàng thở ra lập tức hai bên đồng thời chủ động kéo dài khoảng cách tiểu tử ngươi có thể tính đến rồi đã nói xong chỉ là một điểm có thể nhẹ nhóm giải quyết phiền v á i nhỏ kết quả kém chút hại ta đem mệnh góp đi vào bánh hàn trực tiếp mở miệng phàn là nói thật có l ỗ i ta đến chậm đại chu thủ đô phương s á n nói có chút ngoại ý muốn nhìn xem trên mặt tính diệp hưu bóng người vậy mà đạt tới lục truyền cùng hắn ngự khí có chỗ không hợp n g ư ờ i chính là phương xán diệp hưu nghe tia thiên ngoại đ i n âm sơ sơ thu liễm một lần phách lối ngữ điệu h ừ n khi bọn ngươi có thể cho ta một bộ mặt để hai phe trừ khử chiến tranh phương sáng ngồi trở lại trên ghế salon thần s á c lạnh n h ạ t nói giờ phút này ta chân thân tọa c h ấ n dị giới nhất thời có việc đi không được chỉ có thể một đạo thần nghiệm vượt giới mà tới lời của hắn dừng lại một cái trước mắt giống như là tại châm chức từ ngữ hoặc như là tại vượt qua thế giới sau tiêu hao quá lớn mà làm sơ t h ở dốc nếu là ngươi có thể chủ động bỏ qua địa cầu ta cũng nguyện tại trở về về sau tiến về các ngươi tổng bộ đem mâu thuẫn bỏ qua lời này vừa nói ra giang n i ệ m thần cùng ánh hàn lập tức thầm kêu k h ô n n út quả nhiên tại kiếp sợ ngắn ngủi qua đi diệp hưu nhạy cảm vô cùng bắt được phương sán trong lời nói mấu chốt tin tức giờ phút này vô pháp chân thân giáng lâm khoe miệng của nàng liệt ra một tia đúng lý không tha người ý c ư ờ i nói cũng là nói ngươi bây giờ bản thể không qua được rồi trên mặt nàng nguyên bản bởi vì chiến đấu bị đánh gãy mà hiện hiện một chút ngưng trọng nháy mắt bị cuồng hỉ cùng bệnh trạng hưng ơ phấn thay thế dưới cái nhìn của nàng thế này sao lại là đ i ề u đ ỉ n h đây là yếu thế là cơ hội đối với diệp hưu đã bấy phương sán cũng không có dầu diếm thành thật đáp lại nói không sai bây giờ ta lực lượng không đủ vô pháp vượt giới hiện ra chân thân thậm chí ngay cả vật chất đều không thể tiến hành truyền lại trước mắt cũng chỉ có thể đơn thuần truyền lại một chút tin tức đối đ ạ i ta đột phá cảnh giới tự nhiên có thể vượt giới trở về một ngày này vậy không bao lâu nghe tới phương sán tự bạo cùng hàm ẩn uy hiếp d i ệ p hưu n í t lên khỏe miệng đều nhanh áp chế không nổi cũng là nói ngươi bây giờ chỉ là lục truyền đ ỉ n h p h o n g còn chưa bước vào tất h truyền ngưỡng cửa có thể hiểu như vậy phương sán không tỏ ra ý kiến đạo ánh mắt lại nhìn về phía trên mặt bản trưng bày rực rỡ muôn màu h o quả vậy ngươi chẳng cái gì lao sói vây bôi nghe thế diệu hưu nguyên bản cảnh giác tâm triệt để bông xuống điên c u ồ n g tiếng cười bỗng nhiên tại yên tĩnh trong vũ trụ bộc phát ra so trước đó càng thêm trói thai con tưởng rằng nhiều dọa người đâu hợp lấy vô pháp chân thân tới quản c h i cái giám ác chỉ là lục chuyển chờ trở về thời điểm tự nhiên sẽ có cấp trên thủ lĩnh xuất thủ trấn áp hiện tại chỉ cần hoàn thành trong tay nhiệm vụ là được trong lúc nhất thời một loại khiêu khích cường giả ác thú b ị từ diệp hưu trong lòng dâng lên nàng bỗng nhiên muốn làm lấy phương sáng cái này lục chuyển đ ỉ n h phong trước mặt đem ánh hàn cùng giang nghiệm thần hồn phi phách tán sẽ như thế nào mặc dù nghe khiêu khích một cái bản thân đánh không lại cường giả xác thực rất giả tạo chết nhưng có thể tu đến l ụ c truyền tinh thần có mấy cái bình thường cho nên loại này tại bên bờ sinh tử lật lại nhảy ngang cảm giác một lần liền đ ể diệp h ư u nghiện quyết định thử một chút liền thử một chút vừa nghĩ tới đó thân thể của nàng liền lần lần run d à y lên sau một khắc nàng k h ẽ mí môi môi mỏng câu lên nạo nhân thân thể cười ngựa tới ngựa lui bản thể không qua được ngay cả vật chất đều không thể truyền lại chỉ có thể như cái kẻ nhìn trộm một dạng truyền vài câu nói nhảm ngớ ngẩn ngầm ngầm a á n h hàn tức ổn hển mà đối với không biết thân ở nơi nào phương sáng g ầ m g é t thật không thể xuyên qua không gian khâu đối phương sáng gầm ghét ngươi không phải đem lá bài tẩy này v n cho nàng nhìn lần này thật muốn cho ngươi mở ghế rồi một bên g i a n g n i ệ m thần bậy cười khổ nói tiểu hữu ngươi cái này gánh hàn thậm chí đối với phương sáng cầu nguyện nói mau nói cho ta biết ngươi lời nói mới rồi nhưng thật ra là đang câu cá kỳ thật ngươi có thể tại một giây sau trực tiếp phá vỡ không gian trực tiếp trở về thật không là bây giờ ta xác thực vô pháp vượt giới truyền tống chân thân cho nên mới nói cho cái mặt mũi phương sáng chê cười nói chương bốn trăm sáu mươi tám hoa quả có rất nhiều hai chương bốn trăm sáu mươi tám hoa quả có rất nhiều h tiếp theo một cái trước mắt xác định vương sáng ngoài mạnh trong yếu về sau diệp hưu vậy không còn nói nhảm thân thể hóa thành một đạo đủ để vặn bẹo tinh thần hủy diệt cầu đồng đem không gian lôi ra một đầu màu đen dài sáng lao thẳng về phía ồ n thể c h ậ m trấn đánh hàn ha ha ha ngươi ngay tại một bên trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị ta g i ế t chết đi thật sự là bị ngươi hạ i chết tùy theo tựa như ở trên mặt băng chạy băng băng lúc đạp chúng bỏ chối tại tinh không bên trong v ạ c h ra một đạo nghiêng lệ quy tích n g ậ p vào thâm thúy rộng lớn vũ trụ thâm không ở trong vánh hẳn cùng giang niệm thần nhìn qua một màn này đồng thời ngây mẩn cả người chưa kịp phản ứng sai lầm rồi không đúng lấy lục chuyển cảnh giới tại không có ngoại lực can thiệp tình huống d ư ớ i làm sao có thể xuất hiện sai lầm chớ đón bỏ là ta làm đại chu thủ đô phương sắn nói hắn động tác tự nhiên đến cực điểm đưa tay phải ra năm ngón tay thon dài cân xứng tự kia được đẩy quý hiếm rau quả trong mâm ngọc cầm lên một viên ngoại hình súng mãn màu sắc bằng sáng tản ra trong veo mùi hương cây đu đủ tùy c h â u n ắ m lên g ặ m một cái cảm thụ được kia đặc biệt trong veo ở trong miệng tràn ngập ra an dương người phương sán biểu thị gật đầu công nhận ngươi làm bánh hàn cùng giang n i ệ m thần hai người đồng thời sửng sốt một chút không phải nói à, chân thân không qua được vật chất can thiệp cũng làm không được đúng à, cho nên ta chỉ có thể sử dụng át lực trường tại thuần túy tin tức phương diện tiến hành can thiệp phương sán nuốt xuống thịt quả ngữ khí lạnh nhạt nói át lực giang n i ệ m thần cùng á n h hàn trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này lập tức trên mặt liền lộ ra dây hiệu ánh mắt liếp mắt như nhau đã tin tưởng x ả ra chuyện gì có đúng hay không sợ người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra g i a hỏa này đồng thời phù hợp mỹ nhân cùng sợ người hai cái này định nghĩa trực tiếp liền bị ta cho ăn chết rồi phương sán vừa nói vừa lớn gặm một cái trong tay cây đu đủ ta trước đó không phải đã nói rồi sao địch nhân lần này ứng đối lên không phải quá khó phương sán nhàn nhạt giải thích nói ban sơ ta còn tưởng rằng là dù là ta không trở lại các ngươi cũng có thể nhẹ n h õ m giải quyết kết quả bây giờ mới biết là dựa vào sự giúp đỡ của ta mới khiến cho địch nhân lần này hoàn toàn có thể nhẹ nhóm giải quyết kỳ thật phương sán khi nhìn đến diệp hưu tướng mạo còn có trạng thái thân thể lúc l i ê n đã cái gì đồ vật đều hiểu rồi dù sao hắn át lực trường tại một loại nào đó không phải chiến đấu phương diện mạnh quá mức lúc trước thậm chí thuận game ôn lại sẽ v ờ hặc vào thiết bị đầu cuối trực tiếp công kích ngàn vạn tờ lighter sở dĩ ngay từ đầu yếu thế là thực tế không muốn tại thời điểm chiến đấu làm như thế nghĩ nhiều đồ vật cho nên lễ phép một lần không nghĩ tới đ ị c h nhân không những không linh tỉnh còn vội vàng tới cửa đến đưa kia phương s á n chỉ có thể l à thủ t ồ i hoa rồi phương s á n ai ta vốn đem lòng hướng minh nguyện làm sao minh nguyện chiếu c ố n rãnh thật sự là hại thảm ta nha ngay xong phương xán giải thích hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía sâu trong vũ trụ diệp hưu trên mặt nháy mắt lộ ra không có hảo ý ăn dưa thần sắt khó trách à bọn hắn nói làm sao đơn giản độ khó khó qua như vậy nguyên lai là không có tìm đúng phương pháp đây là cơ chế quan mà không phải thuần túy trị số quan k h i thật bọn hắn ngay từ đầu nên dung phương s ạ n tới sau đó trực tiếp cho đối diện bên trên giờ bờ rút ép ép, còn lại liền trực tiếp nghiền ép là được thời khắc này diệp hưu toàn thân bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt thiêu đốt lên nạo nhân thân thể khí nhánh hoa run dậy nhớ tới vừa rồi hướng bánh hàn cùng giang n i ệ m thần phát động công kết lúc trong mô hình đống nhiên thêm ra một cái tay đối nàng tiến hành đánh lén công kích kia mang tới đau đớn kịch liệt trực tiếp nhường nàng tâm thần đại loạn các ngươi vừa rồi đến tột cùng đối với ta làm cái gì d i ệ p hưu vô ý thức nâng lên trắng thuần cánh tay phải sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xuất hiện m ỏ n g đỏ đối với chất vấn phương sán không nói mà là đưa tay trực tiếp tiếp tục bắt lấy trước mặt hoa quả và các món ngội ở trong khéo léo đẹp đẽ hoanh đ ả o sau đó ném vào trong miệng cái này bắn đại bắt cũng không tới hành vi lại bắt cũng không tới hành vi lại bắt hiện thế trong vũ trụ diệp hưu trong một c h ố p mắt như bị xét đánh thân thể run như run dày liền giống như thân l u ậ m trọng tật bệnh nhân nơi nào còn có một k i a lục t r u y ể n phong thái s á t mặt tái nhuận như tờ giấy có thở ra không hít vào tại nàng môi mỏng bên trên không ngừng p h u n ra giống như hơi nước giống như sương mù xanh biết con mắt không ngừng tung bay có chút thần chí không rõ cái này địa phương bị quái này không thích hợp diệp hưu cưỡng chế đáy lòng dị dạng vốn là m u ố n chiến đấu hào tỉnh tráng trí một lần tan thành mấy khói loại này quá khứ mấy ngàn năm cũng không có gặp qua chuyện vị dị trực tiếp kích phá nàng tâm lý phòng tuyến Các n g ư ơ i đừng chỉ nhìn chỉ xem、à. phương sán h giúp giã một bên giang niệm thần cùng bánh hẳn hai người trên mặt lập tức lộ ra không có hảo ý tiêu dùng nhìn qua nơi xa giống như bị quỷ bám thân thân ảnh từ mỹ mạnh liệt trả thủ cảm từ hai người trong lòng dâng lên với mấy bị cái này liên bà đánh áp như vậy bây giờ hiện thế báo cuối cùng rơi xuống bọn hắn trên đầu ha ha ha nên nghĩ như vậy thân ảnh của hai người đồng thời xuất thủ bóng người xẹt qua bầu trời bao la hướng xa xa diệp hưu phóng đi nguyên bản tại trước đó trong chiến đấu tiết kiệm năng lượng không chút nào thương tiếc dùng ra không được diệp hưu chỉ cảm thấy nguy cơ từ đằng xa tới bị đ o ạ t đi tâm thần phân ra một sợi ngầm đầu nhìn lại lập tức màu xanh biếc đôi mắt đẹp đông nhiên c rụt lại tại nàng ánh mắt bên trong trước mặt hai người trong tay tràn ra ngàn vạn diệt thế lưu quang đủ để đem hàng tình cọ rửa c h o n bụi nếu bị đánh trúng hậu quả khó mà lường được muốn né tránh công kích này diệp hưu trong lòng đông nhiên thầm nghĩ lập tức cưỡng ép khống chế lại thoát lực thân thể liền muốn lấy vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn thử muốn chạy trốn d i ệ p mời không uống chỉ thích uống diệp phạt hiện tại đổi ý có thể mượn phương sán trong mắt lóe lên một tia lênh ý lập tức đối n g ẩ m lấy viên tia rau quả không còn con dùng đ ỗ n g nhiên hung hăng k h a cắn tiếp theo một cái trước mắt d i ệ p hưu hóa cầu vồng thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đ ờ ê a một tiếng liền trực tiếp từ vượt tốc độ ánh sáng trạng thái nga xuống mà như thế một trí hoãn muốn lần nữa chạy trốn có thể liền khó khăn nàng trơ mắt nhìn xem phạm vi mấy bạn g i m diệt thế lưu quang đưa nàng bất lực ch Tùy theo cường lực kịch liệt đau nhức đưa nàng ý thức từ thất thần ở trong kéo về sau một khắc d i ệ p hưu vết thương trồng chất thân thể mạnh mẽ từ bánh hàn cùng g i a n g niệm thần liên thủ ở trong chạy ra chỉ là lúc này d i ệ p hưu tại trạng thái đã đại giảm c h ỉ ít cần mấy hơi thời gian mới có thể triệt để khôi phục vậy mà một kích không có cách nào đánh bại sao xem ra chỉ có thể ra trọng vừa rồi phương s á nói n ánh mắt nhìn về phía trước mặt món ă n nguội phía trên chứa đ ự n g lấy các loại rau quả phân biệt có dưa ha m anh đào v i n h ỏ dưa hấu đậu tàm mang nhưng còn thiếu một chút đồ vật phương xá nghĩ đến chuyến ô n nói người đến bên trên nổ cá chương 469, kinh tế h mị lực một chương 469, kinh tế h mị lực một đại chu thủ đô trong tính thất phương sán quanh chân hư không quanh thân bao phủ tại ước vạn tinh thần bên trên triệu ước sinh linh tín ngưỡng hội tụ quang lưu bên trong kia giống như thủy triều năng lượng c u ồ n bạo ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển xé rách cùng tôi luyện lấy mỗi một t ấ c xương cốt đối với lần này hắn lại lù lù bất động mà là lấy không hề bận tâm ánh mắt nhìn về phía trước mặt bạch ngọc phương đài tại bạch ngọc phương đài bên trên trưng bày rực rỡ muôn m à u các loại c h â n tu quả soạn tựa hồ thế gian hết thể mỹ hảo đều hội tụ ở nơi này nho nhọ tấp vung ở giữa suy nghĩ kỹ một chút phương s á n từ trước đến nay đến phương thế giới này đến nay đã hồi lâu không có ăn uống gì mà bây giờ cái này một đống lớn trong suốt như ngọc giống như bảo thạch giống như m ỹ thực bày ra tại trước mặt nhất thời để hắn thèm ăn nhỏ rãi đầu tiên là còn mang xương khí trái cây hắn trạng sung mãn như hồ lô chìm điện như bảo ngọc vào tay ô nhuận càn tản mát ra như ánh nắng bốc hơi sớm, sớm nắng ấm cùng mát lạnh giao hòa đặc biệt khí tức đây cũng không phải là phương sán nhận biết bên trong bình thường cây đu đủ mà là cái này phương tinh tế thế giới thạch quả tan dưa là trải qua vô số lần ghép mầm về sau mới hình thành đặc biệt cây trồng hàn tính chất giống như thạch quả giống như lạnh vuốt mềm mại nâng lên sau có thể cảm nhận được cần chứa trong đó giống như nham tương giống như nóng bỏng nhảy lên liền giống như là cảm thụ nhịp tim bình thường phanh phanh rung động phương sán cầm lấy thạch quả tan dưa lập tức cung rung đập cắn răng nhọn phá vỡ non m i ệ n g thịt quả lúc không trở ngại chút nào phản p t cắt vào mỡ đông răng ở giữa bắn da chất lỏng veo đầy đủ mang theo từng toàn bộ thạch quả tan dưa mềm nhuyễn đến cơ hồ vào miệng tan đi chất sơ mảnh như không có gì chỉ còn lại miệng đ ầ y chân mềm trong veo n g ọ t hậu nương theo lấy thạch quả tan dưa đặc hữu cùng loại xạ hương cùng mật ong dao hòa mùi thơm nào g ngạt hương khí tại chóc mũi quanh quẩn mấy m ụ n xuống tới đem thạch quả tan dưa thôn vệ hầu như không còn đối phương sán chỉ đưa đến một cái khai vị hiệu quả sau m ộ t khắc đầu ngón tay của hắn đã vây lên hai hạt đỏ t h â m mã nào anh đào đây là thời đại vũ trụ cùng bình thường bản đào ghép mầm sau hình thành đặc biệt cây trồng mặc dù có anh đào khéo léo đẹo nhan xác lại là giống như bản đ đem chọn quả hoành đảo thả vào trong miệng rẽ rẽ rẽ rẽ dỗ địa phẩm chép miệng mấy lần về sau rác nhẹ nhàng ở nơi này hoa quả bên trên hơi dùng sức cảm thụ được trong miệng mùi thơm nhàn nhạt, nhạt sau đó phương sán không lưu tình chút nào c h i t để khai vị về sau tay không bắt lấy bạo cá bởi vì không có đeo hộ cụ trên tay của hắn đều bị nước đ ặ c nhiễm nhưng vẫn như cụ không chút do dự một thanh đưa vào trong miệng từ ngụ n g m từ ngụ n g m ngai không nhìn đầu ngón tay nhiễm lạnh thủy tinh hắn tay không nắm lên thân cá một ngụt liền đem nhắc màuỡ sống lưng thịt đưa vào trong miệm c tư đây quả thực là trên đầu lưới chân tu ẩn chứa chí ít hai năm g hương văn hóa nội tỉnh không biết trải qua bao nhiêu kết nạp mới dài đến bây giờ lục chuyển cấp độ đáng tiếc bây giờ lại bị phương sán cho hái được quả đảo miệng vừa hạ xuống hương khí b ố n phía không dung tình chút nào thị giác trao đổi trở lại hiện thế ngay tại phương sán ăn như gió cuốn đồng thời vánh hàn cùng giang n i ệ m thần ngay tại rèn sắt khi còn nóng đ i ê n cùng đối diệp hưu tiến hành công kích đừng đủ rồi á c h đa mặt trát nhìn xem hai người diệp hưu nghẹn nào một tiếng thân thể k é o căng trong mắt tràn đầy sợ hãi nếu như là thời kỳ toàn thịnh hoặc là nói không có tinh thần quấy nhiễu nàng căn bản cũng không sợ hai người này công kích ha ha vừa rồi ngươi cái này bị khi dễ chúng ta hai cái t à n hồn thời điểm làm sao không cầu xin hiện tại mới nói m u ộ n gánh hàn ha ha cùng tiếu tràn đầy đánh chó mù đường h ư n phấn dưới mắt công thủ chi thế gì vậy chính là t h ủ báo t h ủ đến đoan báo đoan thời điểm căn bản cũng không có cho diệp hưu một lát thở dốc hai người thôi phát lực lượng như là hai viên tiêu đốt hàng tinh nội hạch tràn trệ không gì chống đỡ nổi hủy diệt tính năng lượng lại lần nữa đánh tung trên người diệp hưu trong chốc lát tại kinh khủng nhiệt lượng bên dưới diệp hưu hơn phân nửa thân thể giống như, như lưu ly xuất hiện quyết tồn vết rách lan tràn gần như vỡ nát nhưng tùy theo lại là diệp hưu phát ra một tiếng như đau nhức thực thoải mái t ê u trên ô、oh, hát kế đừng đừng đánh diệp hưu giờ phút này liền giống như một cái run m một dạng không có dấu hiệu nào đối mặt với bánh hàn cùng giang niệm thần đánh liên tục không có lực phản kháng chút nào trong thân thể rõ ràng có được chuyển bại thành thắng lực lượng lại bởi vì trên tinh thần kiềm chế mà vô pháp cầu thủ lại còn có thể nói chuyện xem ra cường độ còn chưa đủ lớn á phương sán thẩm nghĩ nói t h ế thế bánh thế, hàn trực tiếp ô hạ kỳ sán ngươi được hay không à thậm chí ngay cả nữ nhân đều chấn áp không được ra hỏa này nếu là tiếp tục phản kháng bằng vào ta bây giờ trạng t hái cũng không có biện pháp đưa nàng cùng động thiên bản nguyên n g ă n cách hiện tại ta là vượt giới tới hoàn toàn tin tức môi giới chỉ có thể làm được loại trình độ này bất quá có cái mưu lợi phương pháp phương sán thản nhiên nói đừng nói nhảm mau nói gánh hẳn một bên chiến đấu một bên quát tăng cường ta hàng thế môi giới là được t h như nói vẽ ra chân dung của ta lại hoặc là tụng niệm tình ta danh tự những này môi giới càng nhiều ta đối với lần này giới định vị cũng liền càng rõ ràng có thể can thiệp lực lượng cũng liền càng mạnh phương sán giải thích nói cái này dễ dàng gia nghiệm thần gật đầu nói sau một khắc gian g n i ệ m thần đỗng nhiên một chỉ tiếng như tiếng sấm tật đ ư ơ n g theo lấy trừ khử tại trong chân không kịch liệt nổ v a n g bên người trên mặt trăng bắt đầu răng rắc răng rắc phát ra không ngừng vỡ vụ âm thanh lập tức sơn hà biến sắc nguyên bản mấp mô mặt trăng trực tiếp như bị vớt lên nếp vốn giống như trực tiếp bóng loáng như gương tại gian g n i ệ m thần đại pháp lực tạo nên bên dưới phương sán tướng mạo trực tiếp khắc ở chiếm cứ mặt trăng sáng mặt một tám trăm chín mươi lăm vạn km hai bán cầu bên trên mặt trăng phía trên từ vĩ mô quan sát là phương sán ngũ quan rõ ràng to lớn khuôn mặt mà ở vi mô đến mỗi một bình phương c m nhỏ vẽ tiêu chuẩn bên trên lại vừa lúc tạo thành vô số phương sán nhỏ bé chân dung trình bức tự tượng rõ ràng là do triệu ức triệu ức cái thu nhỏ lại phương sán ngưng tụ mà thành siêu cự hình ít xe lưới chính là do vô số một mét vuông phương sán hình ảnh xem như trụ cột nhất ít x e l trực tiếp ngưng tụ ra một tâm chiếm cứ mất cả tháng mặt phương sán ảnh người k ỳ quan tiếp theo một cái trước mắt tháng này mặt ảnh người thiết lập phương sán cũng cảm giác mình cùng n à y thiên địa liên hệ nháy mắt chặt chẽ ước vào lần tựa như ngàn xuyên v ề biển vạn niệm quy tông vô hình kia tin tức thông đạo nháy mắt mở rộng k h ó nhất lấy tưởng tượng tình trạng đủ để chịu tại hắn càng dồi rào ý chí dòng lũ mà bởi vì phương sán nói tới ngữ ba người đều có thể nghe tới cho nên diệp hưu căn bản không dám quay đầu đưa tay trực tiếp che một đôi mắt đẹp và ta không muốn nhìn hắn d ã dứt lời điên cuồng run sợ huyện chuyển bóng hình sinh đẹp cơ h ồ ngay lập tức quay đầu l ư n g hướng mặt trăng n h ắ m chặt hai mắt liền muốn thoát đi nơi thị phi này chương bốn t r ư ơ chín kinh tế h mị lực 2. chương bốn t r ư ơ chín kinh tế h mị lực 2. ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây phương sán một tiếng c ư ờ i khẽ liền giống như quan sát một con muốn thoát đi lồng giam chim hoàng yến trong một c h ớ c mắt phương sán môi mỏng kẽ mở thanh â m thông qua tâm tướng vượt qua thế giới thông qua kia vô số mặt trăng pho tượng tần suất phóng đại trực tiếp chuyển vào người sở hữu trong hai g ư ờ i mỹ nhân q u a y người vẹn vẹn trước mắt trừ giang n i ệ m thần là một nam hồn không có cảm giác bên ngoài bao quát á n h hàn ở bên trong diệp hưu hai nữ chỉ cảm thấy một cỗ cực đoan lực hút vô hình từ mặt trăng chuyển đến cái này rất giống tham tiền cảm ứng tuyệt thế c h ấ t bảo s a c lao gặp từ trường chuyển động sắc bị ủ y ngử được tuyệt đại gia nhân theo thế gặp được hiếm thấy trật u căn bản là vô pháp tự tuyệt vô pháp kháng cự dù là biết rõ phía sau là cả b ấ diệ hưu cũng vô pháp ngăn、cản. bởi vì trong đầu ngay tại điền cùng t i ê n nhân giao chiến thời khắc này diệp hưu trong đầu chỉ còn lại một cái điên cùng gào thét suy nghĩ quay đầu chỉ nhìn liếp mắt chỉ cần lại nhìn liếp mắt bức họa kia ta liền chạy liếp mắt liền liếp mắt lý tính đê tận bại nàng vô pháp tự đẻ xuống đột nhiên xoay quay đầu sọ che l ậ y đôi mắt hai cánh tay sớm đã bất lực t r ư t xuống đóng chặt mí mắt bị lực lượng vô hình c ư ơ n g ép chống ra tiếp theo một cái trước mắt nàng liền cùng mặt trăng bên trên vô số phương sán tượng đá tiến hành đối mặt vơi anh ước vạn trương nguyện mặt phương sán tượng đá ánh mắt như vực sâu như n g ụ đồng loạt cùng nàng ánh mắt giục nhau vừa rồi vẫn chỉ là quấy n h u tiêu ma tinh thần sung kích tại giờ phút này tại triệu ức cấp môi giới thôi hóa bên dưới hóa thành xuyên qua linh hồn nghiền nát ý chí diệt thế dòng lũ nháy mắt đưa nàng còn sót lại thanh minh ý chí bao phủ hoàn toàn lập tức trước đó còn bình thản tinh thần sung kích tại trong một chớp mắt tăng cường ước vạn lần cứng rắn khống chế nàng rất đẹp trai nam nhân tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân đây chính là ta đời này duy nhất d i ệ p hưu si ngốc nhìn xem cách xa nhau ước vạn dắm mặt trăng nhìn xem phía trên vô số phương s á n chân dung trong lòng nàng rung động vẹn vẹn nháy mắt thân thể bông mình mềm như mị sợi nàng mạnh mẽ nhìn thấy phát s a n h rồi trước mắt d i ệ p hưu chỉ cảm thấy người bên trong nóng lên đưa tay một vẹn trong tay vậy mà thêm ra một vẹn máu tươi thời khắc này phương s á n đ ư ơ n g tựa theo tự thân mị lực để lục chuyển vẹn vẹn bởi vì thấy s ắ p khởi ý liền h u y ễ n một ngạt đến lô mũi chảy máu trình độ phương s á n ngươi thật mạnh đến như nói một bên đồng dạng bị cáo ở b ánh hàn bởi vì phương s á n chủ yếu mị lực thực hiện phương hướng không phải nàng cho nên nàng tại ngắn ngủi ngây người sau liền lấy lại tinh thần vô ý thức lau mặt một cái thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật may mắn nàng là linh hồn trạc sẽ không chảy máu cũng sẽ không bị người phát hiện bản thân ráng ngựa nếu là vừa rồi chảy máu mũi về sau tuyệt đối sẽ bị tiểu tử kia chê cười một vạn năm đi vánh hẳn trong lòng ám p h u n một tiếng diệp hưu xứng sờ nhìn xem trước mặt to lớn phương sán mặt trắng giống nhất thời ở trong trước mắt dừng lại một cái trước mắt cơ hồ liền muốn phục tùng tại pho tượng kia mệnh lệnh nhưng bởi vì phương sán sơ sơ lưu thủ vẹn vẹn chỉ là truyền lại m ỹ lực mà không phải đem ăn trái cây lúc xúc cảm cộng đồng truyền lại cho nên ảnh hưởng tương đối nhỏ bé bởi vì nếu như p ư ơ n g sán trực tiếp đem ăn trái cây ảnh hưởng tăng cơ ngút m ộ lần diệp hưu khả năng thật sự muốn bị tinh thần phương s á n để nữ nhân yêu ta mà không biến thành heo mẹ cái này lực lượng là rất khó nắm giữ cho nên bởi vì phương s á n lưu thủ thời khắc này diệp hưu vẫn chưa hoàn toàn cứng gian khống chỉ thấy nàng bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái cưỡng ép từ siêu cường phương s á n bị lực ở trong lấy lại tinh thần muốn chạy trốn muốn chạy trốn nhất định phải trốn a không phải ta nhất định sẽ yêu lên tiểu tử này diệp hưu hoảng sợ nghĩ đến cơ hồ vô ý thức liền muốn quay đầu lại phát hiện đầu lâu của mình chẳng biết lúc nào bị cố định bên trong hh đừng hòng trốn ngươi liền cho ta thật sâu yêu lên tiểu tử này đi ha ha, ha. vánh hàn ngăn chặn diệp hưu mặt ép buộc nàng cùng bầu trời ở trong phương sán đối mặt trên mặt lộ ra không có hảo ý tiếu h dung diệp hưu muốn cưỡng ép nhắm mắt lại nhưng nhìn xem đỉnh đầu phương sán pho tượng làm thế nào vậy không bỏ được không nhìn nhưng bây giờ nàng vẫn tại trong ý thức tiên nhân giao chiến muốn tránh thoát tình yêu công xiềng còn thiếu một chút sao vậy ta sẽ thấy thêm một mồi lửa được rồi vánh hàn nhìn mình trong n g ự c diệp hưu n ư ờ i lạnh thành tiếng nói chỉ điện thành thép dứt lời xung quanh thời không phát ra kịch liệt biến hóa thời không kết cấu bắt đầu cứng lại mọi người đều biết thanh âm là dựa vào chấn động truyền bá mà càng cứng rắn vật chất chấn động ảnh hưởng phạm vi lại càng xa truyền lại lại càng nhanh liền giống như trong không khí chấn động có thể đạt tới 340 r m m ỗ i giây mà ở sắt thép bên trong chấn động truyền lại tốc độ vì năm 200 t m m ỗ i giây tăng cường gấp người nhiều mà ở chân không ở trong bởi vì không có vật chất cho nên vô pháp truyền lại thanh â m nhưng giờ phút này tại gánh hàn chỉ địa thành thép bên dưới phạm vi vạn g i ả m thời không bắt đầu hiện hiện h ì n h thành tiếp cận vật thể siêu khối cứng cấu t gánh hàn bỗng nhiên hít sâu một hơi độ ngực cao vút nô lên lập tức đóng nhiên quát phương rực rỡ theo một tiếng lục chuyển cấp bậc sư t ử hà đ ô n g giống trực tiếp để xung quanh cứng lại thời không chấn động b ị c liệt thanh âm tại thời không trong chấn động điên cuồng truyền lại lấy á quang t ố c ở mảnh này thời không ở trong điên cuồng chấn động phản xạ điệp ra hình thành vô tận tiếng vang cơ hồ mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu âm thanh phương sán tại thời không ở trong quanh quẩn tại diệp hưu trong thai gầm thét ở xa đại chu phương sán chỉ cảm thấy liên hệ nháy mắt chặt chẽ mấy lần trong lòng không khỏi cảm khái tại loại này lục chuyển cấp cao trong cục đồng đội phối hợp chính là ăn ý hắn mỉm cười nói nhỏ nghe tới à như vậy cũng tốt d ư ớ lời phương sán trực tiếp mượn nhờ phản kh đem tự thân ảnh hưởng kéo đến lớn nhất trực tiếp đem tinh thần c h ấ n nhiếp xâm nhập diệp hưu cho ô sâu trong ó c ầm ầm tại ba người ăn ý phối hợp xuống thời khắc này diệp hưu đã triệt để không biết thiên địa là b ậ t gì bất kể là lực lượng truyền thừa năng lực đều thi triển không ra thậm chí ngay cả ý thức đều muốn tạ i kịch liệt tin tức xung kích bên trong rơi vào vô gian luyện ngục ở trong giống như là công kích như vậy kéo dài trước mắt thời gian về sau bánh hàn tìm đúng cơ hội chỉ tay một cái ngàn vạn tinh quang trực tiếp cắt đức nàng cùng v ư ợ ngoại đ ộ n thiên liên hệ mất đi nguồn năng lượng ủng hộ diệp hưu lập tức lâm vào nước không nguồn chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản chắc đức hậu bị nguồn năng lượng về sau hai người không ngừng công kích tới vánh hàn thân thể dù là mất đi ý thức vánh hàn năng lượng trong cơ thể cũng ở đây chủ động khép lại thân thể cho nên hai người chỉ có thể không ngừng tiến hành công kích tại thân thể bị diệt vài chục lần về sau hai người nhìn xem biến thành người t r ẻ không còn sinh trưởng ra tứ chi diệp hưu xác định đã không còn năng lượng chữa trị về sau lúc này mới khó khăn lắm dừng tay thấy thế một bên khắc phương xá n ă n như gió u ố n động tắc dừng lại đem trong miệng ăn để thừa đồ ăn cho cặn phương ra sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên sau một khắc đầy bàn đồ ăn toàn bộ biến mất chỉ để lại trong sạch ngọc đài hợp lấy toàn bộ quá trình phương sán vận dụng thông cảm cao cấp như thế thủ pháp tại không vật thật biểu diễn đâu nhìn xem trước mặt không tay không đủ diệp hưu vánh hẳn trong mắt lóe lên một kia nghĩ mà sợ phương sán ra hỏa này thực tế quá quỷ súc ngăn lấy một cái thế giới đều có thể tạo thành kinh khủng như vậy ảnh hưởng thật sự là khủng bố dị thường mà lại đối diệp hưu như vậy còn sống lục chuyển đều có thể tạo thành dạng này ảnh hưởng vậy nếu là phương sán trực tiếp ra tay với mình cũng không phải trực tiếp biến thành mặn chắt mặn chắt mà vì sao chương bốn trăm bảy mươi ta sẽ vĩnh b i ễ n nhìn c h ă m chú ngươi một chương bốn trăm bảy mươi ta sẽ vĩnh b i ễ n nhìn c h ă m chú ngươi một hiện thế quá lỗ hổng bên trong ba người đứng đối mặt nhau lạnh như băng tĩnh mịch một lần nữa bao phủ vũ trụ lúc trước ấ y động tinh hải c u ồ n b ã o cơn bão năng lượng đã lắng lại chỉ còn lại vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng hạt b ụ i b ậ m như sao nhảm giống như quay trùng quanh ba người xoay tròn tỏ rõ lấy trước đây không lâu trận địa kinh thế chiến đấu thảm liệt Nguyễn Hàn cùng gia n g n i ệ m thần hai vị lục truyền tàn hồn treo ở hư không bọn h ắ n vốn là ảm đạm hồn thể giờ phút này lộ ra càng thêm hư hảo q u a n g mang lưu c h u y ể n ở giữa lộ ra một cô sâu đậm mọi mệt bọn h ắ n giờ phút này giống như ngọn đến trước gió mỗi một lần hồn quang r u n g động đều mang kiệt lực suy yếu vừa rồi trận tia gần gũi đồng quy vụ tận c h é m g i ế t đem vốn là còn thừa không có mấy còn s ấ t lại lực lượng cơ hồ t r i ệ t để ép c ô hai người nguyên bản mấy chục trên trăm năm âm thọ chỉ còn lại không tới mấy năm thời gian vánh hàn rối ra ngón tay một tia tinh thuận pháp lực như dây tóc giống như mò về cách đó không xa nổi lơ l ư n g diều vị này t khí thế như vượt sâu lục chuyện cường giả giờ phút này hai mắt trắng giã ánh mắt tan giã không ánh sáng đoạn đi tứ chi thân thể tựa như bị rút đi sinh cơ tinh xảo nhân ngẫu tại không trọng lực trong vũ trụ vô ý thức có chút có gáp thậm chí bởi vì tinh thần lâm vào t r ố n g không d i ệ p hưu ngay cả mạn chất đều mạn chất không ra cái này liền giải quyết triệt để rồi giang nghiệm thần nhìn xem đoạn đi tứ chi d i ệ p hưu trần c h ờ nói móc nối vực ngoại động thiên kết nối bị chúng ta chặt đứt lực lượng cũng bị hao hết đã không có phản kháng không gian còn chưa đủ h n thỏa vánh h n không nhịn được lắc đầu nói hiện tại chỉ là ý thức lâm vào trong mê loạn chưa chắc không có phản kháng khả năng nghĩ tới đây n vánh hàn ra kết luận chỉ có chờ phương sán trở về tới xâm nhập luận đạo một phen về sau mới hoàn toàn an ổn vô ê u sau khi nghe xong giang n i ệ m thần tán đồng gật đầu nói đạo hưu nói tới cực kỳ là ta bất cần rồi nhưng dưới mắt đã đánh bại phải làm thế nào giam giữ mà ở xa một mảnh khác thời không phương sán thông qua q u a n kính nhìn qua một màn này sơ sơ suy tư sau nói vất vả tiền bối sẽ đem ra hỏa giam giữ đến mặt trăng a giam giữ tại mặt trăng、ừ. phương sán gật đầu nói hiện tại nữ nhân này đã lâm vào đối với ta tuyệt đối yêu quý bên trong có thể dùng ta tượng nặng ngày đêm chấn áp có thể giảm bớt phản kháng của nàng mà một khi phản kháng các ngươi chỉ cần n i ệ m động tên thật của ta ta tại giới này cảm ứng về sau liền có thể ngăn lấy một phương thế giới cường khống lại còn có thể như vậy g i a n g n i ệ m thần cùng ánh hẳn hai người đều là có chút mất mát mà đạt được phương pháp này về sau g i a n g n i ệ m thần vậy không do dự ngón tay phải hướng xa xa do phương sán pho tượng tạo thành mặt trăng nhẹ nhàng thoải mái vạch một cái tiếp theo một cái t r ớ c mắt toàn bộ mặt trăng liền bị vô hình lưỡi đao đều đều cắt chém ra số lượng là hai nghìn kinh lớn nhỏ ước là một mét khối mảnh vỡ ở nơi này mỗi một cái mảnh vỡ bên trên đều ấn có phương sán tướng mạo tại chia cắt mặt trăng về sau toàn bộ chất lượng bảy nghìn kinh mặt trăng đ ỗ n g nhiên bạo t ạ n ra vánh hàn thay thế nắm lên diệp hưu thân thể thẳng t ắ p hướng nổ tung mặt trăng n é m đi lập tức anh một tiếng ngập và hóa thành đá vụ n b ù i bặm ở trong mặt trăng đem bóng người triệt để n u ố t hết một bên giang nghiệm thần thay thế năm ngón tay khen b ổ lập tức bỗng nhiên nắm chặt lực lượng vô hình chung chung điệp điệp truyền lại mà đi đem bạo tám điểm báo kinh đá vụ lại một lần một lần nữa ngưng kết thành một viên tầng ngoài bóng loáng như gương to lớn khối đá nhưng、so với trước kia, viên này mới mặt trăng nhìn qua phải lớn hơn một vòng đây là vì dung nạp diệp hưu thân thể cho nên toàn bộ mặt trăng nội bộ trực tiếp giang niệm thần móc ra một cái đường kính là trăm vạn mét không gian dưới đất chuyên môn vì giam giữ cái này lục chuyển tồn tại còn nếu là thị giác đi vào mặt trăng nội bộ liền sẽ phát hiện toàn bộ mặt trăng bên trong trên v á c tường cấu thành thành lũy vật chất do đ ế n mãi không hết lập thể phương sáng tượng nặng chặt chẽ khảm hợp mặt h à n h mỗi một cái tượng nặng tư thái khác nhau thần v ậ n nặn bạn hoặc đứng hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm nhưng duy trì có, có một cái, trung điểm. cái này triệu ước phương sáng tượng nặng tất cả đều mở to một đôi băng lanh thâm thúy con người gắt gao nhìn chằm chằm bị khóa ở mặt trang hoạch tâm d i ệ p hưu bởi vì cái gọi là phương sán không mở mắt mở mắt tất dáng người cái này mỗi một đạo phương sán tượng n ặ n ánh mắt thật giống như vô hình tơ mỏng đem diệp hưu thân thể xinh xinh xuyên tấu ngàn bạn ư ớ c bạn t r i ệ u ư ớ c vô số phương sán ánh mắt s e n lẫn thành một tấm không góc chết lồng lộng tiên võng đưa nàng mỗi một t ấ c da thịt mỗi một sợi tóc mỗi một khỏa tế bào đều vững vàng đóng đinh ở nơi này một tấm bông vô hình tinh thần x i ề n xích nắm chặt nàng tàn hồn bắt nguồn từ tâm ma lồng giam không thể phá vỡ từ nay về sau trừ ph nếu không chỉ cần có tháng này hạch n g ụ c giam tồn tại một ngày d i ệ p hưu liền vô pháp thoát đi cái này vô gian luyện ngục ở trong bởi vì phương sán ánh mắt sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn nhìn xem lấy dám ngươi chỉ cần bị phương sán cho để mắt tới đợi đợi kiếp kiếp vậy không chạy được lần này xem như giải quyết triệt để rồi giang n i ệ m thần nhìn xem trước mặt tái tạo mặt trăng sắc mặt sơ sơ b ô n g lỏng lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh h ả i bên trong có thể chỗ nào có thể nhìn thấy cái kia tinh tế thành lũy cái bóng đáng tiếc là còn dư lại cái kia chiến hạm chạy quá nhanh không biết là cái gì hắc khoa kỹ một chỗ đường rẽ sẽ không ảnh g i a n g niệm thần trong mắt lóe lên một tia tiếc u ố i chạy cũng nhanh đáng tiếc chưa thể một m ẹ hốt gọn chạy rồi liền chạy rồi bánh hàn cũng có vẻ thoải mái ngữ khí vẫn như cũng h i ề n n g ấ m bắt được cái số u lục truyền có nhiều thời gian từ trên người nặng đ h y mở năng lực khác người bí mật giơ tay lên đem toàn bộ chiến trường quét sạch sẽ thời không loạn lưu toàn bộ n u ố t lên không còn giống như ban đầu luyện ngục cảnh tượng lập tức hai người đồng thời bấm phát huyết trước đó bị áp xúc gấp xếp tại răng niệm thần lòng bàn tay tựa như óng ánh kim cương địa cầu không gian theo không gian kết cấu như vẽ cuốn giống như từ từ thư triển l ã n ngay mắt t ỏ khác tăng phòng lên tới xanh thẳng tinh cầu lần nữa hiện ra tại trong vũ trụ sông núi hải dương thành thị đen q ư ớ c hết t h ể như thường địa cầu bóng người tại thả ra về sau cái này đầu ngón tay tinh cầu bắt đầu t ầ g t ầ g mở rộng thẳng đến lần nữa khôi phục ban đầu lớn nhỏ quý đông lai lạn hoạt vương ép siêu nhân trở về mặt trái đất đỉnh tiêm năng lực giả bóng người một lần nữa phù hiện ở địa cầu cận địa quỹ đạo trên mặt bọn họ lưu lại hồi hộp phẫn nộ các cảm xúc h i ệ n nhiên bọn hắn vẫn chưa trực tiếp mắt thấy sau cùng chấn áp quá trình bởi vì tại áp xúc trong quá trình những người này thời gian cơ hồ không có trôi qua thàng đến phóng xuất về sau rồi mới t ừ giật mình như mộng ở trong lấy lại tinh thần giải quyết rồi lạn hoạt vương gãi gãi đầu cái k i a lục chuẩn bị chúng ta liên thủ với phương sán giải quyết rồi còn dư lại ra hỏa thì là đã thoát đi không có cách nào truy tung giang n i ệ m thần giải thích nói phương sán hắn cũng bay về rồi quý đông lai hỏi đạo chỉ là sắc mặt cũng không tốt như thế nào h i ệ n nhiên trước đó diệp hưu lời nói đưa cho hắn đả kích rất lớn không có hắn là ngăn lấy một phương thế giới dành cho chúng ta trợ giút giang n i ệ m thần dứt lời nhìn về phía quý đông lai mị vừa nói không dùng quá mức t ư ơ n g tâm、ừ. quý đông lai có chút mê mang ngẩng lên đầu chương 470, t a sẽ vĩnh biễn nhìn c h ă m chú ngươi hai chương 470, t a sẽ vĩnh biễn nhìn c h ă m chú ngươi hai đại khái tin h tưởng quý đông lai tính cách giang nghiệm thần lạnh n h ạ t nói không muốn bị cái gọi là giàn khung củng cố định hiện thế c h ó i buộc chặt các ngươi những n à y hiện thế năng lực giả chính là quá mức gò bó theo khuôn phép rồi tuân theo nhân thế thiết luật tuân theo vật lý quy luật tuân theo cái gọi là năng lực quy tắc bảo thủ không chịu thay đổi giang nghiệm thần nói trên mặt lộ ra một tia cười nhạc nói liền giống chúng ta vào giới l u y n võ chuyện thứ nhất chính là từ bỏ cố hữu nhận biết mà chờ chúng ta đến rồi đang tiên lộ cảnh giới về sau ngay tại nghịch phản vật lý quy luật không bị hiện thực gông xiềng giảm cầm đến như các ngươi kia cái gọi là năng lực giả số lượng có hạn quy tắc nói t r ắ n g ra là cũng chỉ là một t ầ n g khắc gông xiềng mà thôi giang nghiệm thần nói đến đây dừng một chút lập tức nói lục chuyển không thể liền thất chuyển thất chuyển không thể xoay chuyển liền bắt chuyển bắt chuyển không thể xoay chuyển liền c i u chuyển cái gọi là quy tắc đối với chúng ta những n à y võ giả tới nói chỉ là lực lượng yếu đuối lúc tạm thời ẩn nút gông xiềng chờ chúng ta có đầy đủ năng lực về sau liền vì lúc có thể kéo đức bất quá đang ngủ đông trong quá trình dù là lực lượng k h n g đủ cũng không thể nhường bản thân tâm bị hạn chế thân thể quỳ một hồi không có việc gì tâm lui liền thật sự không bỏ dậy nổi nghe tới giang niệm thần giải khai quý đông lai sắc mặt dễ nhìn rất nhiều chắp tay nói một tiếng c ặ m t ạ g i a n g niệm thần nói không sai hiện tại hết thể đều không có bụi bặm lắng xuống bọn hắn tương lai còn có chí ít mấy ngàn năm thời gian tìm kiếm đ ư ờ n g ra chưa hẳn không có cơ hội thực hiện người người đều là năng lực giả dù là không tin mình quý đông lai cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng phương s á n nguy hiểm thật may mắn trốn ra được thái dương hệ bên ngoài thiên miêm hai hùng khiếp v ĩ ngắm nhìn địa cầu phương hướng đáng tiếc diệp hưu xem ra là rơi vào đi địa cầu biết hết thệ cùng hắn nhận biết ở trong hoàn toàn không hợp đã nói xong ngũ chuyển phương sán liền có thể thống trị toàn bộ tinh cầu kết quả cách bọn họ đến địa cầu còn không có mấy người nguyện toát ra hai cái nửa lục chuyển cái kia có được t ề thiên vận may phương sán vậy mà cũng có lục chuyển thực lực chỉ có thể nói may mắn trong phi thuyền đức chế lực dự trữ sung túc tăng thêm những người này lực chú ý đều trên người diệp hưu không phải căn bản là không chạy được mà lại cái này phương sán năng lực tựa hồ củng thủ linh tương sung thiên viêm trong lòng nghĩ như vậy trong lòng do dự một lần tại suy nghĩ là muốn lập tức trở về báo tin vẫn là trở báo tin về sau chờ đợi thủ lĩnh viện binh thích ứng vẫn là rút đi thiên viêm làm ra quyết định dù sao mình chỉ có n g ũ chuyển lực lượng đối mặt lục chuyển lực có chưa đến mà lại cùng mấy cái đối địch lục chuyển cộng đồng sinh sống ở một cái hành tinh hệ phụ cận cái này thực sự quá kinh khủng bạn nhất cái kia lục chuyển tâm huyết dâng trào chuẩn bị đến tìm kiếm một lần tung tích của bọn hắn làm sao bây giờ chính hắn một chiến hạm nhưng không có trang bị phản lục chuyển cấp bậc xem boy công năng tìm tới chính là chết nhanh mà lại cái này tinh hệ vấn đề có chút quá nhiều thiên viêm tóc mày bất kể là vượt mức bình thường lực lượng để cao tốc độ vẫn là hàng trăm năm trước mới xuất hiện năng lực giả thủy triều đều là chưa bao giờ nghe được rồi nghĩ như thế nhiều làm gì nhanh lên trở về báo cáo thủ lĩnh sau đó để thủ lĩnh tới giải quyết vấn đề là đàm là đánh cũng không liên quan gì đến ta rồi thiên b i ê m nghĩ như vậy lại nghĩ tới sụp xuống tại địa cầu nữ kỵ sĩ diệp hưu căn cứ hắn đối địa cầu tư liệu nghiên cứu địa cầu văn hóa dị thường hạ lưu lại thêm cái kia cái gọi là phương sán năng lực vậy không quá nghiêm chỉnh bộ dáng sợ rằng diệp hưu liền giống như nữ kỵ sĩ chiến bại lâm vào gỗ lìn xào huyệt một dạng hung nhiều các ít rồi thiên b i ê m than nhẹ một tiếng chỉ có thể chờ đợi hắn dung đến thủ lĩnh lại giải cứu mặc dù bởi vì trung gian tiêu hao thời gian quá dài chờ khi trở về diệp hưu sợ rằng đã bị khai phát hóa hóa thẻ nhưng là được cứu a mà liền tại thiên b i ê m vì diệp hưu tình cảnh lo lắng lúc một ngày sau tại n g u y ệ t hạch o ngục g i a m bên ngoài hoành hàn bóng người lạng yên mà tới theo nàng đến toàn bộ bóng loáng mặt trăng lập tức mở rộng một cái lối đi cung cấp nàng tế bào theo thân ảnh của nàng một đường hướng phía dưới rất nhanh liền nhìn thấy hạch tâm ở trong diệp hưu thời khắc này diệp hưu đã từ trong hôn mê tỉnh táo chỉ là tinh thần còn không có triệt để khôi phục phương sán hh á phương sán giờ phút này chính si ngốc nhìn qua nguyện hạch o n g ụ c giam thành lũy bên trên triệu ức phương sán tượng nặng trong lòng dâng lên bị người thương nhìn chăm chú vui vẻ cảm giác dù là bởi vậy không thể động đậy trong lòng cũng là ngọt nào thật sự là khủng bố gánh hàn vô ý thức nâm c h á n muốn tiến lên lại bởi vì trước mặt đ ầ y trời vô hình sợi tơ ngăn cản mà vô pháp tiến lên thấy thế nàng đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái thanh thúy búng tay lạch cạch theo búng tay đánh ra hiện trường đẩy trời phương sán mở mắt tướng phát sinh biến hóa chí ít có một thành phương sán tượng nặng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi theo những này hai con ngươi nhắm lại ánh mắt kia số lượng nháy mắt giảm mất một phần mười cũng cho ánh hàn trước mặt mở ra một đầu có thể đi qua con đường không còn do dự ánh hàn nón g chân điểm nhẹ hư không bộ bộ sinh liên hướng về diệp hưu mà đi thẳng đến giãn cách chỉ còn lại mười mét vị trí mới khó khăn lắm dừng lại bởi vì trên đầu ánh mắt kia cắt giảm diệp hưu vậy từ động kinh ở trong khôi phục thanh minh nhìn xem trước mặt ánh hàn diệp hưu ánh mắt l ạ n h dần cơ hồ lập tức liền nghĩ thoát đi nhưng bởi vì thân thể đại bộ phận bị ánh mắt đóng đinh dãy r u một cái t ì mịt chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn độ trứng mắt nhìn cái này đồng dạng cô gái tuyển mỹ thư nhìn xem cô gái trước mặt vánh hàn khỏe miệng rơ lên sáng rơ ý cười có gì đáng cười diệp hưu ngử lạnh nói không có gì chỉ là đang nhìn một cái không bao lâu liền sẽ biến thành mặn c h á t mặn c h á t la h o à n g lục chuyển heo mẹ mà thôi vánh hàn trong mắt mang theo chào phúng đối mặt chào phúng diệp hưu sắc mặt cứng đờ nghĩ đến trước đó phương sáng cách không ăn trái cây cầm giác vô pháp phản bác được rồi lần này ta tới chỉ là hỏi một chút tình báo mà thôi vánh hàn hai chân đan sen nhìn xem thiếu nữ trước mặt nói ta dựa vào cái gì nói cho ngươi diệp hưu bích lục hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem nữ nhân trước mặt gánh hàn đôi mắt đẹp nhất chuyển sau nhanh nhẹn cười nói ta cảm thấy so với ngươi bị phương sán luận thần trí không rõ không thể không thổ lộ ra chân tướng vẫn là hiện tại tại lý trí ở trong nói ra sẽ càng thể diện một điểm dù sao kẻ thức thời mới là tuân kiệt gánh hàn yêu kiểu cười khẽ lấy một loại người thắng ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt hiện tại ta chỉ là tới tra hỏi nếu để cho phương sáng cái kia siêu cấp đệ nén lớn sắc ma tới ngươi sẽ biến thành cái dạng gì chỉ có trời mới biết ngươi không bằng phát tán liên tưởng một lần phương sán đi tới trước mặt của ngươi ngươi chỉ có thể bị như vậy sau đó lại như thế như thế cuối cùng mặn chắc một tiếng cứ như vậy gánh hàn dùng một loại người từng trải kinh nghiệm vụ dọa nghiêm túc cho diệp hưu miêu tả lúc trước phương sán chiến liêu thanh mộng lúc hình tượng quá trình này miêu tả sinh động như thật thậm chí có lúc còn khoa tay m ú a chân rất có một loại sử thi lại xuất hiện cảm giác nhưng nàng nói nói lại phát hiện kết quả hoàn toàn cùng mình nghĩ hoàn toàn khác biệt diệp hưu tại uy hiếp của nàng bên dưới hoàn toàn không có loại kia sợ hãi cùng nghĩ mà sợ ngược lại là có chút trầm mê trong đó rất có một loại hưởng thụ cảm giác tại ngạc nhiên sửng sốt mấy giây sau nàng bất đắc dĩ nâng trắn nói tốt t nếu như ngươi tiếp xuống thật tốt phối hợp ta lời nói ta liền để phương sán cầm lên thuật tất cả mọi chuyện đối với ngươi toàn bộ dùng tới một lần một trăm lần thành giao chương bốn trăm bảy mươi mốt huyễn một ngạc đế quốc một chương bốn trăm bảy mươi mốt huyễn một ngạc đế quốc một nguyễn hạch n g ụ c giam bên trong đặt thành giao dịch hai người ngầm h i ể u lẫn nhau gánh hàn hai tay ôm ngực hai cánh tay đem trước ngực súng mãn nâng lên hồn thể nhìn chăm chú trước mặt giam cầm nữ t ử tâm đạo dù sao ra hỏa này cũng là nhất đ ẳ n g mỹ nhân một trăm lượt liền một trăm lượt dù sao một cái cố ý một cái khác vậy không cự tuyệt khổ một chút phương sàn thôi giao dịch đặt thành không khí khẩn trương hỏa hoãn một kia Nguyễn Hàn trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp cắt ra mỉm lộ cười, vánh à là nào o mong hạch nhất chính như thế chuyển. hệ không thời lại lục cũng c tâm ta biết đạt tới lục chuyển. Mọi người đều biết, muốn Mọi một năm, vấn đến, ngươi người lưỡng liên đến gian đề, đều giới sẽ c g ngắn ngủi ư được ơ i là làm làm sao t ờ i gian trong, năm bên n một hàn a n chóng h h tu h Hàn Nguyễn trong hai tròng mắt mang theo tan không ra hiếu k ỷ bởi vì lúc trước trốn chạy người năng lực giả kia vậy mà cũng là một cái ngũ c h u y ể n một cái còn chưa tính coi như vận khí tốt nhưng liên tục xuất hiện hai cái liền không phải do nàng để ý đối mặt á n h hàn hỏi thăm diệp hưu trong mắt hiện hiện một tiêu nặng nễ bởi vì các người đối võ đạo hiểu rõ quá mức đơn bạc cái gọi là võ đạo nhìn như duy tâm nhưng nói cho cùng tầm cũng là có thể lừa dối chỉ cần tìm được quy luật dùng đối phương pháp thì có thể làm cho bản thân luyện võ tư chất đề cao mạnh gánh hàn trong mắt hơi h i ế p tìm đúng quy luật đương nhiên các người nhận biết cuối cùng quá mức giá m a n kém xa chúng ta đối duy tâm võ đạo xâm nhập nghiên cứu đến đấu triệt so với các người đem người xem như người chúng ta là đem người xem như hao t à i công cụ một loại tùy thời có thể hủy hoại khoa học phương pháp đến tiến hành thí nghiệm tại chúng ta đến một phương khác thế giới về sau thủ lĩnh lợi dụng lực lượng đã khống chế kê phương thế giới võ giả đem sở hữu võ giả toàn bộ đều đổi vào trại tập trung đem võ giả xem như hao tải giống như tiến hành thí nghiệm thông qua lượng rất lớn thí nghiệm chúng ta lấy được hai cái duy tâm võ đạo không thể bàn cãi kết luận cũng chính là duy tâm định luật đệ nhất định luật người tu hành tự thân cảm xúc càng thuần túy càng cực đoan hắn buộc phát ra tiềm lực lại càng lớn vô luận cái này cực đoan là cực hạn đau đớn vô biên cùng nộ biến thái ham mê tuyệt đối phế vật vẫn là một loại nào đó vật mẹo chấp nhất chỉ cần đủ cực đoan thuần túy liền chứng minh ngươi là võ đạo thiên tài lòng có nhiều đ ê n lực liền có mạnh bấy nhiêu thứ hai định luật đồng giá trao đổi diệp hưu tiếp tục nói thế gian v ạ n vật đều có bản giá trên võ đạo càng là thảm liệt khủng bố thương tới bản nguyên tự tàn thức phương pháp tu luyện có khả năng đổi lấy tăng lên thì càng to lớn cái giá như thế này bao quát tu hành lúc ra thịt nỗi khổ vẫn là cảnh giới lui chuyển đều xem như một loại mà lại tùy từng người mà khác nhau thì như lục nộ trong mắt thê tử bị người cướp đi tự nhiên không thể tính trả giá đắt vánh hàn hồn thể tự hồ bởi vì diệp hưu lời nói mà sơ sơ ba động một chút cho nên các ngươi cảnh giới phi tốc nhảy lên chính là hai đại định luật hoàn mỹ ứng dụng diệp hưu trong giọng nói mang theo một loại lanh khốc lực chấp hành dựa vào đệ nhất định luật tại lột u bỏ p h à m t h â n cảnh giới chỉ cần để tinh thần năng lực người đến ức chế ngươi tinh thần nhường ngươi ý chí thời khắc ở vào một loại sụp đổ cao áp trạng thái tu hành tự nhiên một ngày ngàn dặm mà dựa vào thứ hai định luật chỉ cần quan tưởng ra loại kia cực độ giết hại đục thân t à p h á p lấy luật ra chân ngắn mắt ngủ đốt người chết chìm những n à y cực đoan thủ pháp có thể nhường ngươi tu hành tốc độ điên cuồng dâng lên thông qua lợi dụng hai cái này định luật tiến hành tu hành chỉ cần nguyện ý đối với mình bên giới nhân tâm c ũ k i ế n người khác nghiêm ngặt g á m sát ngươi trong vòng một năm tu hành đến đăng thiên lộ cảnh giới hoàn toàn không là vấn đề vánh hàn hiểu rõ gật đầu cái này đi là cùng phương sáng kêu bản người người có công luyện hoàn toàn trái ngược con đường nếu như nói phương sáng người người có công luyện là thông qua suy yếu bản thân đến giảm xuống đăng thiên lộ độ khó bảo đảm mỗi người đều có thể đuổi theo lời nói k i u diệp hưu nói tới phương pháp chính là thông qua nghiền ép tiềm lực thân thể con người đến mức bách người sở hữu tiến hành một trận mệnh lạ mã dạ tổng thời gian này vậy còn thiếu rất nhiều một năm chỉ có thể tu hành đến lột bỏ phạm thân vánh hàn nói chúng ta thủ lĩnh năng lực có thể can thiệp thời gian đem một giây kéo dài đến trí ít hơn bạn lần chiều dài đây đối với lục chuyển trở xuống võ giả đều có tác dụng d i ệ p hưu nói lục chuyển phía sau cảnh giới đề cao là cần móc nối bên ngoài thiên địa đem bên ngoài thiên địa triệt để chiếm cứ mỗi chiếm cứ một điểm lực lượng liền bành trướng một điểm tiếp tục đối với bản ngã thời gian gia tốc hiệu quả không lớn nói đến đây d i ệ p hưu vậy lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chính là bởi vì lục chuyển về sau thời gian gia tốc đối với tu hành gia tốc không đủ nhiều tăng thêm liên tục tu hành hai ngàn năm nghĩ đến ra cửa đi đi giải sầu một chút không nghĩ tới trực tiếp liền ngã xuống c á i ngã nào sơ sơ bình phục một lần tâm tình nàng tiếp tục nói đến như nói đang thiên lộ về sau tu hành chủ yếu nhất chính là dựa theo thứ hai định luật tiến hành từ lột bỏ phàm thân tiến vào nhất chuyển về sau liền có một lần tâm linh chi quan g tạo dựng chuyển thừa cơ hội chúng ta chỉ cần lợi dụng tâm linh chi quan g tiến hành hệ thống tạo dựng là tốt rồi hệ thống đối mặt bánh hàng nghi vấn diệp hưu vậy không nói nhảm trực tiếp tại bánh hàng trước mặt lộ ra một luồng sáng bình phong phía trên ghi chép cặn kẽ diệp hưu t i n t ứ c hệ thống tu luyện siêu cấp sáu không tính danh diệp kéo diệp hưu giai ngọc thể chất bảy không hàng tính cấp đơn vị tốc độ bảy hàng phòng ngự bảy hàng năng lượng bảy hàng k ô i p h ụ bảy hàng mỗi ngày nhiệm vụ gánh vác hàng tinh tiêu chuẩn chất lượng hoàn thành mười vây rút lần tiêu chuẩn sâu ngồi xổn ban thưởng toàn thuộc tính không không m ư ợ hàng gánh vác hàng tinh hoàn thành mười vây rút lần tiêu chuẩn chống đẩy ban thưởng toàn thuộc tính không không m ư ợ hàng gánh vác hàng tinh hoàn thành hoàn thành mười vây rút lần tiêu chuẩn nằm ngửa ngồi dậy ban thưởng toàn thuộc tính không chấm m ư ợ hàng lôi kéo hàng tinh vũ chân không trung đường thẳng di động một tỷ gạo cách ban thưởng toàn thuộc tính không không m ư ợ hàng thank you tại mười phút mẫn diện một trăm k h o ả hàng tinh ban thưởng toàn thuộc tính m ư ợ hàng toàn thuộc tính đạt tới mười hàng ban thưởng toàn thuộc tính không chấm m ư ợ hàng nhục thân đi ngang qua tùy ý hệ hàng tinh ban thường chương 471, t r y m t huyên một ngạt đế quốc hai chương 471, t r y m t huyên một ngạt đế quốc hai cái đồ chơi này ngược lại là có chút ý tứ bánh hàn xích lại gần nhìn xem trước mặt biểu diễn ra màn ánh sáng trong thần sắc có một tiền đặc dụng h á n t r u n g nguyên lý đơn giản tự nhiên t h ô n g q u a trả giá cố gắng đồng giá trao đổi đến để sức mạnh của bản thân có n h ả y vọt đề cao không cần càng n ộ t h ô n g q u a trả giá máy móc tính cố gắng liền có thể tương ứng đề cao lực lượng lực lượng tăng cường có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mà nhiệm vụ hoàn thành cũng có thể tăng cường lực lượng hai tướng tuần hoàn phía dưới cơ hồ chân trái g i ố n g chân phải giống như chỉ số đề cao diệp hưu thản như nói lực lượng của ta bây giờ muốn hoàn thành kể trên nhiệm vụ cần thời gian sẽ lấy năm đo lường tính mà còn thành nhiệm vụ về sau lần tiếp theo nhiệm vụ tuyệt đối so với lần này khó khăn nhưng ta trừ cái này thành nhiệm vụ bên ngoài bản thân cũng có thể thông qua móc nối động thiên đến đề cao lực lượng chờ ta bản thân đem lực lượng đề cao đến sáu c h u y ể n cực hạn tiến không thể tiến về sau lực lượng sẽ so với hiện tại mạnh lên chục tỷ lần không ngừng đến lúc đó đợi đến lục chuyện đình phong tiến không thể tiến ta lại đến soát những cái kia thành tựu nhiệm vụ liền giảm mạnh ta đột phá thất chuyển độ khó khó trách có thể hai n g à n năm bên trong liền tu hành đến l ụ c t r u y ề n đây đúng là một loại tu hành phương pháp tốt vánh hàng nghiêm túc gật đầu lập tức nàng hiếu kỳ nói vậy ngươi tạo dựng ra loại tu luyện này truyền thừa tại chiến đấu chém giết bên trên so với cùng giai kém không ít đi loại kia chiến đấu loại truyền thừa có làm được cái gì diệp hưu trận mắt nói chỉ có cảnh giới mới là vương đạo khó trách các ngươi lạc hậu chỉ vì thuần túy rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhất t r u y ề n cùng nhị t r u y ề n lực lượng t r ê n l ệ n h gấp trăm lần nhị chuyển cùng tam chuyển t r a n lệch nghìn lần đến tiếp sau môi đề cao nhất chuyển lực lượng t r a n lệch sẽ chỉ càng nhiều võ đạo tu hành bản thân liền là từng bước một đi hướng toàn có thể quá trình vũ chuyển cùng lục chuyển ở giữa trên l ệ n h trăm vạn lần cất bước đứng trước sức mạnh tuyệt đối chuyển thừa lại quỷ quyệt có làm được cái gì kém xa lực lớn máy bay l i ê n t ỷ như tại tứ chuyển cảnh giới chuyển thừa mạnh nhất có thể liên quan đến thời gian cùng không gian huyền bí nếu là ngươi thiên tư vô song có thể bằng vào tạo dựng chuyển thừa cùng giai vô địch nhưng đối với lục chuyển chúng ta mà nói tại khác biệt thời không chiến đấu đã là trạng thái bình thường tứ chuyển đối với thời gian lợi dụng ở trong mắt chúng ta liền giống như trong lòng bàn tay n ả y nhót sâu kiến chờ bàn tay có thể diệt cho nên so với các ngươi những này tập trung tinh thần suy xét tạo dựng chiến đấu t r u y ề n thừa bạo lực cùng đem hết t hệ toàn bộ t r ồ n g lên cảnh giới cao so cái gì đều đáng tin cậy trừ một ít treo chó bên ngoài lại yếu lục t r u y ề n cũng không phải ngũ t r u y ề n có thể người g i ả bị đụ nghe n g diệp hưu lời nói dù l à bánh hàn cũng chỉ có thể nhận đồng gật đầu bọn giá hỏa này ý nghĩ quả thật có chút m u ô n đạo t r o n g cảnh giới so cái gì đều dễ dùng đến như nói chiến đấu cảnh giới cao đánh thấp cảnh giới vượt cấp giết địch là tốt rồi lại không phải người, người đều là phương sán loại kia có thể vượt qua hai cái cảnh giới đều không chút nào hư biến thái phương sán có thể vượt cấp là hắn treo chó ngươi vượt cấp là ngươi đầu hóc không tốt những người khác cũng xứng khổ tận cam lai kế tiếp vấn đề vánh hàn nhìn chăm chú trước mặt t à n khuyết mỹ nhân ngươi vừa rồi một mực nâng lên cái kia cái gọi là thủ lĩnh cảnh giới của hắn còn có năng lực là cái gì ngươi hỏi ta thủ lĩnh d i ệ p hưu mỉm cười nói hắn bây giờ đã công thành thất truyện còn hắn năng lực được xưng là ước chế lực bất luận là thời gian gia tốc vẫn là không gian chuyển rời chỉ cần hắn nghĩ đều có thể làm được ước chế lực vánh hàn lông mày dần, dần nhân lại cái này ước chế lực là cái gì đồ vật chính là h u y ễ n một ngạt chuyển hóa thành lực lượng thủ lĩnh có thể thông qua hấp thu người chung quanh n u y ễ n một ngạt chi lực đến đ ể cao chính mình h u y ễ n h u y ễ n một ngạt cái này đổ vật làm sao thu thập bánh hàn chừng to mắt dù là thấy nhiều rồi các loại các dạng siêu năng lực nhưng bánh hàn còn là bị cái này không biết mùi vị năng lực cho kinh động đến rồi siêu năng lực sự tình ngươi không cần quản nhiều như vậy dù sao thủ lĩnh có thể hấp thu những người khác ước chế lực sở hữu bị hấp thu ước chế lực người trong thời gian ngắn sẽ tiến vào tuyệt đối hiển giả thời gian không có chút nào ba động cho nên vì có thể tiếp tục tính tác ao bắt cá thủ lĩnh ra lệnh cho chúng ta tại toàn bộ đế quốc bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành h u y ễ n hành vi tại ban bố lệnh cấm đồng thời toàn bộ đế quốc nhưng lại tràn ngập đủ để dẫn phát ngập trời dục niệm mùi nhử ở khắp mọi nơi thiết kế tỉ mỉ giác quan kích thích hình ảnh thường ngày ẩm thực bên trong bị lạng yên gia nhập tinh chuẩn tính toán thần kinh hoa môn thôi hóa dự thể sinh tồn hoàn cảnh giống một cái cự đại nhiệt độ cùng độ ẩm đều điều đến hoàn mỹ h u y ễ n một ngạt máy ấp trứng không ngừng mà lật lại địa cường lực kích thích toàn bộ sinh linh nguyên thủy nhất n h trướng nhất vô pháp xem nhẹ sinh mệnh xúc động cùng khao khát làm tiếc như là lòng đất nham tương giống như nóng hổi dục vọng vô pháp thông qua bất luận cái gì con đường phát tiết lại bị áp chế một cách cưỡng ép tích lũy t r ồ n g chất khổng lồ tâm lý năng lượng sẽ thay đổi bao n h i ê u kinh người kia không còn vẹn vẹn nguyên thủy xúc động mà là bị cưỡng ép trói buộc tại chật hẹp trong lòng sông gầm thét dòng lũ bọn chúng không chỗ phóng thích nhưng lại không ngừng t í c h xúc càng chất t r ồ n g lên cỗ này do trăm tỷ tỷ sinh linh cộng đồng ứ n g tụ tên là h u y ễ n một ngạt to lớn đau lớn cùng nhiều sóng năng lượng chính là thủ lĩnh đức chế lực hoàn mỹ nhất hiệu suất cao nhất liên tục không ngừng đồ ăn cách mỗi thời gian một tháng thủ lĩnh liền sẽ từ toàn đế quốc nhân dân tinh thần bên trên thu lấy lượng rất lớn ức chế lực năng lượng chính là thông qua những năng lượng này trợ giúp tại có hạn thời gian bên trong kéo dài chúng ta tu hành thời gian dài đồng thời để phi thuyền chiến hạm đột phá vật lý quy luật hạn chế trước đó các ngươi sở dĩ không có bắt đến thiên viêm chỉ là bởi vì thiên viêm t i ê u đốt bên trong chiến hạm ức chế lực trong khoảng thời gian ngắn đem chiến hạm tốc độ thêm đến vượt tốc độ ánh sáng thí vánh hẳn vô ý thức hít sâu mờ hơi lấy sức một mình đem một nước chi dân toàn bộ hóa thành huyện một ngạn khủng bố như vậy ma cái này năng lực này nhìn qua cùng phương sán hoàn toàn tương sung nếu như nói phương sán là mạnh nhất trong lịch sử h u y ễ n đệ nén lời nói cái thứ này chính là có thể hấp thu h u y ễ n một ngạt năng lượng cũng thêm cường tự thân tồn tại đáng sợ mà nói đến cái này d i ệ p hưu trong lòng cũng khe khẽ thở dài chính là bởi vì thủ lĩnh yêu cầu đế quốc bên trong bất luận kẻ nào đều không được tiến hành phát tiết hành vi lúc này mới đưa đến nàng đối phương sán áp lực trường không có chút nào năng lực chống đỡ mà bây giờ mạnh nhất h u y ễ n một ngạt cùng có thể hấp thu h u y ễ n một ngạt lực lượng thủ lĩnh nếu là nổi lên xung đột không biết song phương chiến đấu kết cục sẽ là thế nào là phương sán bị thủ lĩnh đánh bại vì đó cung cấp liên tục không ngừng ước chế lực năng lượng vẫn là phương sán đánh bại thủ lĩnh còn run rẩy một mảnh tự do thị giác trở lại tinh hải đại chu trong thủ đô phương sán nghe diệp hưu miêu tả thần thái không có chút nào e ngại ngược lại mang theo hưng thú nồng hậu ước chế lực sao năng lực này ngược lại là có chút ý tứ chờ ta trở về về sau gặp mặt đụng một cái được rồi dứt lời phương sán gấp rút thời gian đặt ở tiêu hóa toàn bộ tinh hải tín ngưỡng chi lực bên trên để bản thân lực lượng tiêu hóa tốc độ nhanh hơn một bậc ở nơi này trong mấy ngày toàn bộ tinh hải chưa cốt xem ra phát triển không ngừng hải đến hà than nhưng nội bộ cũng sớm đã bị tín đồ thẩm thấu thành cái sẳn rồi bởi vì những cái kia tinh hại các quốc gia cao quan môn căn bản là vô pháp ngăn cản tu hành pháp mang đến cực hạn cảm giác vừa tu luyện liền không dừng được chờ những người này tiêu hóa xong tiềm lực về sau vì tiến thêm một bước chỉ có thể trở thành phương sán tín đồ đi truyền giáo mà đây chính là phương sán dương h ê u lúc trước ngay cả tam chuyển g i a ngưng n g a n đều không thể tiếp nhận tu hành xanh biết giặc giáo lúc tư chất đề cao siêu cường thoải mái cảm giác mạnh mẽ bị bóp méo thành nghiêm tại lục mình tính cách bọn này tinh thần ý chi chỉ có người bình thường tầm thứ ra hỏa càng thì không cách nào kiên trì tín ngưỡng của mình dễ như t r ở bàn tay liền bị vặn bẹo tự thân ý chí mà ở dạng này đại bối cảnh bên dưới các quốc gia lẫn nhau t r u y ề n b á tín ngưỡng tại bây giờ phương sán quan sát bên dưới t r u y ề n b á tín ngưỡng mạnh nhất cái kia quán quân tiêu thụ lực lượng thậm chí đã so sánh bình thường l ụ c chuyển mà loại tín ngưỡng này điên cùng t r ở xuống đã khiến cho những cái kia thần minh chú ý chương bốn trăm bảy mươi hai thỉnh thần minh chịu chết một chương bốn trăm bảy mươi hai thỉnh thần minh chịu chết một tinh hải diệp hình liên bang cao duy thời không chết không thần quang ó ánh đây là diệp hình liên bang chúng sinh tín ngưỡng hình thành tín ngưỡng thần quang xem như bắt đầu tinh bực nội phải tính đến đại quốc triệt để thống hợp nội bộ tín ngưỡng nhân khẩu chí ít tinh triệu số lượng các bước những người này hội tụ tín ngưỡng m ê n h ngông quật quận cơ h ộ i hội tụ thành một mảnh ngông dương thần minh miểu đỏ kinh ngủ say ở mảnh này do chúng sinh tín ngưỡng tạo thành tín ngưỡng dòng lũ bên trong chứ những cái kia thích cùng dân cùng vui thần minh đại bộ phận thần minh tại bình thường không có tiến hành quốc vận lôi đài thi đấu thời điểm chính là tại riêng phần mình thần quốc cao hẹ chặt ngựa ở trong ngủ say nhưng rất nhanh miểu đỏ trải qua ý trí ẩm vang theo số đông sinh tín ngưỡng bên trong tỉnh táo thần sắc ở trong mang theo vẻ không thích ngoại giới gia đại họa, m i ệ u đỏ trải qua thanh â m phiêu m i ệ u vô định tại tín ngưỡng thần trong sông n h ấ t lên trận trận sống cả tại hắn trong tầm mắt dưới thân chịu tải kéo lên thần khu tín ngưỡng công dương vậy mà rút lại một lớn nhỏ tín ngưỡng rút lại chỉ có thể nói rõ hai chuyện hoặc là tín đồ đổ đ ổ i tin hoặc là tín đồ tử vong đừng nhìn một phần trăm này so sánh vu tổng lượng cũng không nhiều nhưng đối với kinh triệu số lượng diệp huỳnh liên bang tới nói một tín ngưỡng tiêu vong liên quan đến nhân số có thể liền xa xa không chỉ số này mà lại những này biến mất tín ngưỡng bất kể là kể trên loại kia nguyên nhân đều sẽ nghiêm trọng g a o động nền tảng lập quốc nàng có thể cảm nhận được dưới người mình tín ngưỡng dòng chạy sông có lung lay sắp đổ s u thế cho nên chuyện lớn như thế vì cái gì không có thông trí hắn m i ệ u đỏ kinh lông mày c a o lại đáy mắt lóe qua vẻ tức giận đây là trước đó chưa hề phát sinh qua tình huống mang theo một tia lối hiện trạng biến hóa bất an m i ệ u đỏ kinh không còn kiềm chế trực tiếp đem tự thân một tia chân linh xuyên qua cao duy giáng lâm trần thế bệ khổ nhưng chỉ là không đếm x ử a tới lấy mắt lại làm cho hắn trong lòng hoảng hốt diệp hình liên ba ngoại n g vực một viên tải nguyên tinh bên trong lúc sáng sớm cao úc chọc trời bên trong diệp thần rỗi lưng một cái kìm lòng không được ngáp một cái trong ánh mắt xuất hiện một kia không đốn lại nấu xuyên qua a một đêm không ngủ diệp thần nhìn lên trời làm linh dự sáng ngoại giới thần sắc ở trong bởi vì tinh thần xuất hiện lâu dài kích động mà xuất hiện rõ ràng mọi m ệ n h cùng bực bội đây đã là tháng này lần thứ năm tức h đêm suốt đêm làm thêm giờ gần nhất hắn vị trí công ty không biết bị thần kinh à muốn làm cất cánh và hạ cánh vốn tăng hiệu suất điên cuồng nghiền ép nhân lực chi phí cao tầng là giá tổng cộng là bốn mươi nghìn sao thời đại vũ trụ làm cái gì nghiền ép nhân lực bị điên rồi diệp thần bực bội gãi đầu trên lý luận tới nói thời đại vũ trụ v ậ tại chất cực lớn phong phú, khắp lớn n t hai ể k h dây chuyển sản xuất đại lượng sản xuất bên dưới bọn hắn không dùng lại từ sự thể lực lao động một cái nhân công làm một giờ tiền công có thể nuôi sống người một nhà hai đầu chó mà lại dân dụng thương phẩm sở dĩ còn muốn trả tiền mua bọn hắn còn muốn đi làm cũng không phải là vì cái gọi là sáng tạo giá trị chỉ là diệp bình liên bang cao tầng cho rằng tầng dưới chót bình dân mỗi ngày chơi bởi lêu lỏng tứ chi đều m u ố n thoái hóa tìm một chút chức quan nhàn tản cho người phía dưới làm lấy thành quả thế nào không đáng kể không muốn cả ngày khắp nơi loạn đi dạo gây chuyện là được tại dạng này nhận biết bên dưới sở hữu diệp bình liên bang bình dân trên cơ bản mỗi ngày chỉ cần công tác bốn giờ thời gian còn lại đều có thể do tự mình chi phối kết quả gần nhất không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên ra cái gì dám cho pháp lệnh đột nhiên nói diệp bình liên bang vật tư khẩn trường cần hàng bốn tăng c ư i mời quốc dân cố gắng một đợi sống qua mấy ngày này sau đó diệp hưu nửa tháng n à y nhân sinh liên bắt đầu điên cuồng vô hiệu tăng ca có đôi khi tại trong công tác hắn đều không rõ bản thân sản xuất ra c á i này đóng xì bở cất chó tăng ca có tác dụng chó gì không được mỗi ngày tăng ca này nhà công ty bất tử ta liền muốn mẹ ệ chết nhất định phải hướng công hội tỉnh cầu t h ầ y cái công ty đỉnh lấy mọi mệnh đi ra công ty diệp thần quét mắt một vòng phát hiện xung quanh đứng đầy đồng dạng thần s ắ c mệnh mọi nhân viên những người này trò chuyện nội dung nghe tới diệp thần trong hai lại làm cho hắn tim đập thỉnh thịt gia tốc thật m ệ n mọi a ta đã liên tục tăng ca bảy ngày mấy ngày nay giấc ngủ thời gian không cao hơn sáu giờ đừng q á n trách ta tại sát vách công ty tỷ tỷ cũng nói gần nhất diệp mình liên bang sở hữu công ty đều ở đây tăng ca không biết làm gì vừa rồi ta ra ngoài nhìn cậy hàng bên trên thương phẩm không biết chuyện gì xảy ra giá cả lật mười mấy lần bánh mì đều nắm mát ta tháng này phối cấp nhanh không đủ còn có gần nhất tv trên tin tức nói về sau muốn kéo dài mỗi ngày thời gian làm việc gần nhất cái kia đại chu thần minh tín đồ đi tới chúng ta nơi này giảm đạo sớm nên quản lý rồi kết quả báo cáo đi lên một điểm động tĩnh cũng không có đây coi là cái gì trước đó chúng ta cùng những cái kia đại chu tín đồ phát sinh mâu thuẫn quân ra để chúng ta lễ ngượng khách nước ngoài ha ha trước đó ta t ạ i internet bên trên cùng đại chu tín đồ chửi nhau tư mã giám thị chỉ xóa bình luận của ta nghe xung quanh ngươi một lời ta một câu đối thoại diệp thần nhịn không được thở dài một hơi làm sao cảm giác nguyên bản phát triển không ngừng khen ngợi như nước thủy triều liên bang đột nhiên như vậy liền lâm vào suy bại ở trong đ ầ u nhưng theo xung quanh thảo luận tiến một bước xâm nhập cùng tăng lên diệp thần lại nhịn không được hãi hùng khiếp b í a lên ta nghe nói nếu như tin n g a đại chu thần minh có thể không cần đi làm hơn nữa còn có thể dựa theo dẫn độ điều lệ di dân đến đại chu đi thật hay giả Ta cảm giác i l ê ngay b a n tiếp tục t như hoàn, vậy dự hoàn. Ta cũng các sức chiến chúng có muốn nhuận đi ra ngoài,、các、người nhìn tiện nghi nhiều. mua Mà tru khiêu u đập đi đại đã với lại ra sao, ta so người khu chủ chứng thực, giống như tín ngưỡng đại tru thần mình mệnh. Nghe blog đại dài khu kéo chủ thực, thật thể thỏa tru có sự xung quanh đồng sự thảo luận diệp thần mồ hôi lạnh ngứa ra nếu như nói trước đó ngôn luận còn bình thường hiện tại cái này đã tăng lên đến phản tặc ngôn luận rồi trước mặt mọi người nói chút dao động tín ngưỡng nhuận đi ra ngoài những người này không thuốc m ệ n h tay ngay tại diệp thần t ạ i suy nghĩ muốn hay không báo cáo những n à y đồng sự đến thu hoạch năm mươi vê đúc mắc tiền thường lúc công ty cao t ầ n g trực tiếp thông qua phát thanh phát ra thông cáo toàn thể nhân viên đến nam khu tập hợp đại chu chân nhân đến ta t i đường đi bộ hiện tại chuyển chính thức vì đại chu tín đồ có thể vinh thăng tinh thần đại chu người t hủy bỏ tăng ca là quyền nghe công ty phát thanh bên trên nội dung xung quanh miệng của mọi người toàn bộ khó có thể tin mở lớn người đại tru chu truyền giáo đều không c ó điểm người sao trực tiếp quan g minh chính đại tiến vào công ty thông qua phát thanh tuyên truyền nơi này đến tột cùng là liên bang vẫn là đại chu a mà giờ khác này chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở cái này một công ty nội bộ tại toàn bộ liên bang thậm chí tinh hải chư quốc khắp nơi đều là tương tự giảng đạo thủ đoạn chương bốn t r ư ơ i hai thỉnh thần minh chịu chết hai chương bốn t r ư ơ i hai thỉnh thần minh chịu chết hai cùng lúc đó liên bang khu vực hạch tâm chủ tinh bên trong liên bang nguyên thủ đứng tại trong phòng họp trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có thoải mái toàn thân thư sướng hắn giờ phút này lương tựa liên bang cây đại thụ này dựa vào quản lý kinh triệu con dân nhân tài tiền lãi đã tu tới nửa bước lục chuyển định phong đại viên mãn đáng sợ cảnh giới hắn hôm nay trong lúc p h t tay chút xuống đại pháp lực cánh tay liền có thể tái tạo tinh thần làm được rất nhiều tiểu quốc thần minh đều khó mà sánh bằng có thể thần tích mà khó có thể tưởng tượng là hắn tại nửa tháng trước vẫn chỉ là một cái thọ không hơn trăm người bình thường đến như nói bọn hắn là như thế nào tại thời gian nửa tháng bên trong làm đến mức này phương pháp đơn giản tự nhiên chỉ cần đào thần quốc góc t ư ờ n g là tốt rồi mọi thứ liền sợ so sánh chỉ cần để người liên bang cảm thấy cái chỗ chết tiệt này đã nát ấu so sánh phía dưới những người này tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến đội tin chỉ cần từ trên xuống dưới gia tăng công tác thời gian dài kéo cao giá hàng giá đất sau đó t ạ i internet bên trên khắp nơi tặng cùng loại liên bang không tốt luân luận để chứng kiến chủ b l o c tuyên bố châm kim đá thói xấu thời thế video sau đó quan lại đối người dân bất luận cái gì cầu mong toàn bộ không nhịn tựa như tinh cầu thời đại một dạng đối tầng dưới chót người hung hăng n h ì n ép bóc lột đến tận sức thủy thời đại này công tín lực là so vàng dòng còn muốn chân quý đồ vật tạo dựng lên vô cùng khó khăn nhưng phá hư nó lại đơn giản vô cùng m ẹ n m ẹ n nửa tháng cố gắng liền thành công để bọn hắn đối với mình dưới chân mảnh đất này nội bộ lục đục không có một tia quyền luyến dưới loại tình h u n à y tạo internet bên trên nhiều l à một chút sức mua khiêu chiến là mấy cái cùng loại thanh niên trích văn ý lâm độc giả những ngày diễn đàn để bộ tuyên truyền điên cuồng t u ổ i phòng đại chu hình dung thành tinh hải hải đăng so sánh hai bên phía dưới người liên bang căn bản cũng không cần tuyển vẹn vẹn thời gian nửa tháng bọn hắn liền thu hoạch đến rồi vô số tín ngưỡng mà bọn hắn loại hành vi này có thể lý giải điên cuồng từng bước xâm chiếm diệp mình liên bang cây đại thụ này sâu mọn kinh đ i ể n quan liêu môi giới đem tầng dưới c h ố t người làm giao hẹ liên giới diệp mình liên bang nguyên thủ trước mặt mấy cái này cái quan lại cũng là ăn đầy bùn đầy bát từng cái cảnh giới lên thẳng mũ chuyển giờ phút này ở trước mặt hắn quan lại toàn bộ dùng đội phục ánh mắt nhìn chăm chú hắn giơ ngón tay cái lên tràn đầy tính nể nói nguyên thủ anh minh m ờ i nhận lấy đầu gối của ta bộ nông nghiệp kính ngưỡng nói ngài đối phía dưới bóc lột đến tận xương thủy cái này chiêu là ta chấp chính năm mươi năm qua gặp qua vĩ đại nhất thao tác tầm dưới chót nhóm từng cái nội bộ lục đ ủ c ủ a chúng ta tín ngưỡng thu hoạch điên rồi bên ngoài tuyên bộ cũng là liên tục gật đầu nói đúng vậy à nếu không ngài là nguyên thủ đâu luận bóc lột đến tận xương thủy thu hoạch tín ngưỡng còn phải là của ngài thao tác bại nước cũng phải có thủ luận a ai các ngươi không muốn lại khen đây hết thể đều là tại thần minh phương sán anh minh dưới sự lãnh đạo hoàn thành ta chỉ là nói ra một điểm nho nhỏ ý kiến mà thôi giang đạo c h u y ệ n này bên trên lợi thiên đế bên dưới lợi dân chúng nguyên thủ khiêm tốn khoát tay một cái nói tiếp xuống liên bang vẫn là một mảnh to lớn l a m h ả i thị trường chúng ta muốn làm vì thần minh sắc nhọn nhất l ư ớ i lao đ i ê n quần g đ à o liên bang góp tưởng tranh thủ không ngừng cố gắng trong tương lai trong một tháng đem diệp tinh liên bang cho c ắ t giải thể theo nguyên thủ cổ vũ phía giới quan lớn từng cái kích động nói nguyên thủ ngài nói rất đúng chúng ta nhất định cố gắng gấp bội hại nước hại dân nhất định tại năm nay trước đó đem liên bang thai họa giải thể rồi mà l i ê n tại nguyên thủ tuyên bố giai đoạn thắng lợi cảm nghĩ lúc b i ể u g đỏ kinh đã thông qua thần n i ệ m thấy được toàn bộ liên bang nội bộ tình huống vẹn vẹn liếc mắt liền tức g i ậ n đến hắn g i ậ n sôi lên cản rỡ những cái k i a tín đồ đều là làm sao q u ả n sự quả thực chính là sâu bọ sâu bọ cũng không bằng tại hắn giữa tầm mắt liên bang vô số tín ngưỡng tia bấp b ê n lung lay sắp đổ tùy theo lượng rất lớn tín ngưỡng chùm sáng ngập vào tinh hải không biết tên chỗ sâu tại trung chuyển sau sẽ cảm xúc trở về lại xem xét liên bang cao tầng khá lắm từng cái toàn bộ đều là ngồi không ăn bám không có chút nào tín ngưỡng võ giả những cái kia trở về cảm xúc ngập vào những n à y võ giả trên thân không ngừng mà tăng cường lấy bọn hắn lực lượng nô chi tín ngưỡng a bọn này sâu bọ làm sao dám làm như vậy thật đáng chết a m i ệ u đỏ đã tại cao duy ở trong bởi vì tức giận mà để toàn bộ tín ngưỡng ngông dương chấn động xem như từ tín ngưỡng ở trong sinh ra thần minh tín ngưỡng chính là hắn sinh mệnh cơ hồ là nháy mắt nàng thần khu vượt qua tuyến nguyện sách sử triệu h n cưỡng ép đem thần khu hàng thế liên bang thủ đô các nguyên thủ từng cái bắt đầu đại triển hoành đồ triển vọng tương lai lúc trong một c h ư ớ c mắt thuần túy tín ngưỡng thần quang xuyên tấu h c a o duy trực tiếp hàng tại chúng quan lớn trước mặt các ngươi thật to gan m i ệ u đỏ kinh thanh âm m ờ m ị t tựa như mây sâu chớ cái dày nhưng bí mật mang theo ngập trời tức giận nói ta để các ngươi trị quốc các ngươi cũng dám tổn công mập tư thật sự cho rằng ta không xuất thủ sao nhìn xem bởi vì phẫn nộ mà hàng thế thần minh hiện trường nguyên bản cao hứng bừng bừng không khí một lần lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem nguyên bản tín ngưỡng thần minh hàng thế thần, thần minh ngài ngài tỉnh rồi a nguyên thủ run, run, run dậy thật giống như chu lệ tạo phản sau nhìn thấy trọng bát tại thế đồng đạo ta muốn là không đến liên bang sợ rằng thật sự liền giải thể m i ệ u đỏ kinh dùng một cỗ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trước mặt bọn này sâu bỏ các ngươi không sợ chết sao bị sát ý ngút trời bao phủ hiện trường mọi người mặc dù đã ngũ chuyển nhưng đối mặt bắt đầu tin h bực uy tín lâu năm thần minh cuối cùng lực có chưa đến từng cái nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng ở thời khắc mấu chốt này nguyên thủ ngược lại tỉnh táo lại biết rõ sự tỉnh đã không có quay lại chỗ trống dứt khoát vò đá mẹ không sợ rơi nói cũng không phải là ta phụ thần minh phụ ngàn vạn tín đồ ngươi nói cái gì m i ệ u đỏ kinh tròng mắt hơi hít i mắt vợ trung lưu lộ ra một tia nguy hiểm ánh mắt nếu như không phải là bởi vì cái này cái gì dám cho tín ngưỡng chúng ta chúng sinh đâu chỉ trăm năm phí hoài mà chết nguyên thủ p h ẫ n nộ quát là phương tiên đế cho chúng ta vạch ra đường sáng đem tu luyện quyền lợi về chúng sinh giống như là như ngươi loại này dựa vào hạn chế công dân quyền lợi mà tồn tại thần minh đã sớm không nên tồn tại mới lạ theo nguyên thủ lời nói một bên bên ngoài tuyên bộ trưởng vậy đứng lên dẫn chỉ miệu đỏ kinh ngươi cái này tiện tỷ nô dịch chúng sinh dùng của chúng ta tín ngưỡng chẳng lẽ còn muốn chúng ta cảm ơn ngươi tín ngưỡng ngươi kia mấy chục năm còn lâu mới có được đi theo phương tiên đến nửa tháng này qua vui vẻ như ngươi loại này lão cổ đồng mới là hẳn là tiến vào đ ố n g rác đồ vật theo hiện trường ức nhớ lại cay đắng ngọn đùi triển khai từng cái quan lớn đứng lên dùng lòng đầy căm phần ánh mắt nhìn thẳng đã từng thần minh nói tùy theo nguyên thủ cất cao giọng nói cựu thần đã chết thiên đế đương lập lợi tại c h ú n g sinh thiên hạ đại cát diệp mình nguyên thủ cung nên thần minh chịu chết nguyên thủ thanh em sụp sôi chấn động cựu thiên tinh thần chuyển khắp phạm vi và giảm thanh em này mang theo kịch liệt sức cuốn hút hiện trường đ ắ n người thậm chí cả viên chủ tinh bên trên sở h ư u phương sáng tín đồ toàn bộ cùng kêu lên tụng cựu thần đã chết thiên đế đương lập lợi. lợi tại c h ú n g sinh thiên hạ đại cát cung nên thần minh chịu chết chương 473, cổ học n à y một chương 473, cổ học n à y một cung nên thần minh chịu chết diệp huỳnh liên bang chủ tinh bên trong ho hét tiếng gầm như thủy t r i ề u tầng tầng s ấ p s ấ p vô số đổi tin võ giả cùng kêu lên tụng nhiệm nháy mắt càng quét diệp huỳnh liên bang chủ tinh mỗi một tấc không gian ngày xưa trang nghiêm đô thành quảng trường lạnh như băng kim loại quảng trường bận rộn tình cảng đầu mối những n à y đến từ phố lớn ngõ nhỏ đã từng trung thành nhất các tín đồ giờ phút này phản chiến đối mặt cùng thần là đ ị n h lần này bọn họ hò hét không còn là khẩn cầu thần ân bài hát ca tụng mà là hướng thời đại trước khởi xướng kèn hiệu sung phong là hướng thần minh huy quyền quyết tuyệt thiên đế chuyện có nói tuyệt địa thiên t hông làm chúng sinh không được trường thọ không thông tu hành duy tà ma mượn danh nghĩa thần gia thu l i ê m chúng sinh tín ngưỡng lấy trạng bản thân uy nghi n h â n thế có thể tuyệt mà ở những ngày tín đồ trong mắt quá khứ tinh tế chư thần quốc vô số năm chỉ biết thần minh không biết võ giả cái này như sắt thép sự thật đã chân thật không cần chuyện khác thực tiến hành bằng chứng thần minh cùng võ giả ở giữa cũng không phải là thuận theo quan hệ mà là có người không ta đạo địch sáng n g a y đạo chiều chết cũng được vậy tại cảm nhận được tu hành huyền diệu về sau những người này cũng không tiếp tục nguyện khuất tại tại thần minh phía dưới làm kia ngây ngô chết sớm s i ngu trăm tuổi cuối cùng sâu kiến ở nơi này chút thức tỉnh võ giả trong mắt bất kể là thần minh cũng tốt tà ma cũng được tuyệt đối không cho phép loại người này đến ngăn trở mình bước chân hết thể ngăn cản nhân loại tiến lên cùng chúng sinh tham nghiệm là địch tồn tại đều sẽ ở quần quận dòng lũ ở trong bị nghiền nát mà trông lấy dưới chân tinh thần bên trong vô số võ giả kia quyết nhiên t h ầ n sắc miểu xích kinh giận quá thành cười nói tốt tốt tốt đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn sửa lại quy tả vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn dứt lời miểu xích kinh bóng người t r ợ t được hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở giữa không trung cái này tự nhiên không phải là bởi vì hắn lui bước mà là hắn ngay tại triệu tập lực lượng nhường cho mình thân thể bản thể hàng thế vì giải quyết những ngày phụ thuộc liên bang bệnh dữ hắn chuẩn bị trực tiếp tại nội bộ khởi xướng đại thánh tẩy đem sở hữu trà trộn tại liên bang bản đồ bên trên ngụy tín đồ toàn bộ tiêu diệt mặc dù bởi vì tuế nguyện sách sử giám thị duyên cớ đối với dị quốc công kích chỉ có thể thông qua quốc vận lôi đài thi đấu nhưng đối với bản thân nước mình nội bộ đại thanh tẩy thì không dùng tị hủy như thế nhiều theo diệp mình liên bang trên không cao duy thời không ở trong triệu tài chúng sinh tín ngưỡng kịch liệt ba đ ộ n trong nháy mắt liền giống như thiên hà ngã nghiêng thiên địa lật đổ ước bạn giảm tín ngưỡng dòng lưu không ngừng hội tụ không bao lâu liền ngưng tụ thành một bộ do chúng sinh tín ngưỡng tạo thành thân thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt toàn bộ diệp mình liên bang tín đồ trong lòng dâng lên một loại cảm xúc vô hình dù là không nhìn thấy nghe không được cũng có thể tâm huyết dâng trào ý thức được bọn họ thần minh d á n g lâm cái này phương tinh thần tại miễu xích kinh chỗ xuất hiện trước mắt toàn bộ chủ tinh thậm chí chủ tinh vị trí hành tinh hệ đều bởi vì miễu xích kinh hàng thế mà xuất hiện vào g mẹo cái này lượng rất lớn tín ngưỡng tạo thành thần cu hàn tổng chất lượng đã siêu thoát lô đen tại hắn hàng thế nháy mắt siêu tuyệt chất lượng mang đến lực hút để hàng t i n h quang mang ảm đạm hành tinh quỹ đạo chết đi không gian giống như đầu nhập cự thạch kính hồ thường k h c đứt ra hán g á n g người hoàn mỹ không một tí vết q u a n thân chạy xuôi ức vạn đạo tượng chừng cho thần minh quyền hành hào quang màu ngọc bích mỗi m hán tồn tại bản thân chính là đối tín ngưỡng độc quyền cùng lực lượng đẳng cấp xâm nghiêm tinh tế thần quyền hệ thống trực tiếp nhất tuyên cáo giờ phút này chỉ cần phất phất tay liền đủ để đem cái này cả viên chủ tinh trên dưới ước vạn chúng sinh đều toàn bộ mất diện nhưng m i ệ u xích kinh cũng không có làm như thế bởi vì toàn bộ diệp mình liên bang cương vực quá mức khổng lồ dù là một g i â y tiêu diệt một cái tinh cầu chờ đem những n à y ngụy tín đồ toàn bộ diệt vong cũng không biết muốn dài bao n h i ê u thời gian đã như vậy không bằng trực tiếp sử dụng càng cao hơn hiệu thủ đoạn các ngươi t à định hại nước hại dân liền nên toàn bộ lọt vào thiên chu m i cái này tự như là đạn hạt nhân giống như tại chỗ khác thường bừng trong lòng nội tung nhìn xem m i ệ u g xích kinh trên tay thư tịch tại diệp mình liên bang dị giáo đội nhóm sắc mặt nháy mắt hai hùng kiếp đĩa từng cái sắc mặt đại biến xem như đã từng tín đồ bọn hắn tự nhiên được chứng kiến rất nhiều lần quốc vận lôi đài thi đấu trong đó tự nhiên được chứng kiến cái này thần minh bà cụ quyển sách n h ỏ này chính làm i ệ u xích kinh mọi việc đều thuận lợi siêu tuyệt thật khí tiểu hồng thư đã từng thần minh liền dựa vào môn tuyệt học này cách không chú sát vô số đối địch thần minh không có một cái thần minh có thể chịu được lấy tiểu hồng thư chú sát không được là tiểu hồng thư mọi người cẩn thận hắn hắn muốn treo người một cái võ giả nghẹn ngào gào lên thanh n m bởi vì sợ hãi cực độ mà biến điệu và chớ cúc ta giã ta còn không muốn chết đã có người thấy được tử kỷ của mình căn bản trốn không thoát t a tiểu hồng thư treo không người nào xem không gian dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị truy nã chúng ta chết chắc rồi muốn bị tiểu hồng thư trú sát rồi miểu xích kinh cười lạnh nhìn qua toàn bộ thần quốc cương bực vô số dị giáo đồ hiện tại mới sợ một, dứt lời nàng là thần n i ệ m trực tiếp khóa chặt không tín dị đoan bắt đầu đọc qua hồng thư xúc lên phong bì trang đầu thình lình xuất hiện một cái đầu người hình tượng cơ hồ tất cả mọi người nhận ra cái này đầu người hình tượng đối với hiện thực nhân vật chính là đương nhiệm diệp hình liên bang nguyên thủ、Soạn. sách vợ không do mà bay trang sách nhanh như lưu quang như ảo ảnh tung bay mỗi một trang vừa qua l i ê n có một cái rõ ràng trí cực ảnh chân dung quang ảnh từ trong sách này ra bán ra ở phía dưới đối ứng kẻ phản nghịch hướng trên đỉnh đầu quang ảnh kia không chỉ có là diện mục đặc t h ủ càng ẩn chứa hắn sinh mệnh k h í tức tinh thần lạc ấn phản phất đem bản nguyên linh hồn đều sao chép xuống dưới tứ nguyên thủ bắt đầu sau đó là từng cái bộ môn quà lớn tiếp theo là hàng ngàn hàng vạn mấy chục mấy trăm vạn cuối cùng như là mênh mông tinh quang giống như phản giáo người ảnh chân dung chủ tinh phía trên phản phất nháy mắt bao trùm lên một tầng do tội nhân ảnh chân dung tạo thành mặt trời vô tận treo người danh sách lit nha lit nít che đ cả b ả n trên sách số trang cơ hồ vô cùng vô tận treo người không nhìn thấy cuối cùng cả bản sách trang sách càng lộn càng nhanh ngắn ngủi mấy hơi cũng đã đem chiếm cứ toàn bộ diệp mình liên bang một k h ổ n g l ồ người bất tín toàn bộ p h ủ lên mà những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị treo không có năng lực phản kháng chút nào cho dù là nửa bước lục c h u y ể n diệp mình nguyên thủ vậy còn lâu mới là đối thủ của m i ể u g xích kinh đến lúc cuối cùng một cái ảnh chân dung bị đánh dấu hoàn thành tung bay trang sách bỗng nhiên đ ì n h trệ cả bản sách triệt để khép lại bịa kia đỏ ngầu quăng mang nháy mắt đại phóng như là ngưng kết vẩn đục máu tươi cái này khép lại thư tịch liền muốn đem sở hữu dị giáo đồ toàn bộ kết luận cuối cùng trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác từ nơi sâu xa mình bị một loại nào đó đại khủng bố khóa chặt không đợi bọn hắn d â y ruộng nguyên bản phong bì đỏ ngầu thư tịch bên trên vậy bắt đầu xuất hiện một đoàn đồ án màu xanh lục h ồ n g thư địa nguyên bản bóng loáng mặt phẳng như là mặt nước giống như sóng gió nổi lên hiện ra một cái cực độ trừu tượng do xanh biết đường nét tạo thành hình sợi dài đồ án nó giống một viên bọt mẹo dưa hấu càng như một tấm trào phúng trà ngập k i n h m ệ t ý bị mặc ủy ba giai đoạn thứ hai là dưa hấu tôn có võ giả hoảng s Chỉ thấy Thư ấ y t h tịch bên trên hiện ra một cái nhân cách hóa giải m ả n h dư a hậu tôn c h ư ơ n g 473, cổ h o ặ c n à y hai c h ư ơ n g 473, cổ h o ặ c n à y hai cắt tino ai hiểu a tiếp theo một cái chớ mắt một cái s ắ c nhọn chói hai mang theo giày đ ặ t máy móc hợp thành cảm nhưng lại bao hàm chân tình thực cảm hi dài không có dấu hiệu nào trực tiếp tại c h ỗ có bị đánh dấu người tinh thần t h ứ c biện sâu nơi nổ bang như là ước b ạ n căn ngâm độc kim é p h u n g hăng đâm vào linh hồn người trong nhà hôm nay gặp được một cái đầu tôn giáo đồ thành em kia kéo thật dài p h ả n phất muốn đem người mảng nhị cơ mở tôn đầu giáo đồ không c h ỉ có không tuân theo thần minh lại còn dám nói xấu thân ân đối bản thần rồng lớn một điểm tố chất cũng không có a loại này không có lễ phép đồ vật liền nên hung hăng phê phán đại gia phân xử thử a theo dưa leo hình tượng lời nói lập tức n h ấ c lên lượng rất lớn tín đồ ủng hộ đúng thế đúng thế tôn đầu nam thật nghĩ nhiều thần minh chị bên dưới hắn có tư cách gì k ê u gạo đáng lời sớm nên quản lý rồi thần minh quá ôn lu ôm một cái thần minh thần minh nội tỉnh t ố t đừng để ý tới những n à y rác rời người A a a a a nhanh ta thủ hộ toàn thế giới tốt nhất thần bảo. Ái tâm ít một trăm, trong Theo tín hộ hương hương mềm mại nhỏ bánh mì nhanh đến ta trong chân đến. Theo miểu sích kinh bảo. đến đến. giới Ái mại miểu mềm mì đồ lập ờ i nói nói ra, nguồn ngữ ra, ngay l tức sẽ bị tại i đi ể u thu hồng thư thu nhận sử dụng đi bảo. Lập tức t Lập sử bảo. trải qua thư tịch nội bộ chuyển hóa về sau tinh thần tổn thương mở rộng ước vạn lần lời nói đối sở hữu bị treo địch nhân tiến hành không khác biệt tinh thần đ o a n h tạng những cái kia không có chút nào logic cùng nhiệt mà dáng vẻ cỡm không có chút nào nội dung một điểm tin tức hàm lượng không có sẽ chỉ a a a a a chiến giống lên tay tin tức như là lôi âm rót vào thai liền giống như siêu cường tâm linh tạm tâm giống như điên cuồng chấn động tất cả mọi người nội tâm tại thanh âm quanh có lúc liền điên cuồng sẽ rách lấy lý trí đê đập phủ định giá trị tồn tại trà đạp làm người tôn nghiêm lật lại hướng bị treo người nội tâm cường hóa lấy ngươi là sai ngươi là thấp kém ngươi không xứng tồn tại chân lý tiếp theo một cái t r ớ c mắt bao quát diệp h u n h nguyên thủ ở bên trong sở hữu bị treo người tất cả đều một mặt đau đớn che lỗ thai thần sắc ở trong tràn đầy đau đớn ngậm miệng đừng chớ mắng chớ mắng ồ ồ chớ mắng ta ta không chịu nổi tại giống như tinh thần ô nhiễm giống như tạp tâm quấy nhiêu bên dưới những này võ giả tâm lý phòng tuyến bị từng cái nhanh chóng đánh tan tùy theo một đạo vết máu xuất hiện ở đây một số người trên cổ đồng thời theo thời gian trôi qua trên cổ vết máu cấp tốc làm sâu sắc đây chính là tiểu hồng thư chú sát thủ đoạn tại đối mặt toàn thể diệp mình liên bang tín đồ internet bạo lực tinh thần ô nhiễm bên dưới nếu là những này võ giả bị ngôn ngữ phá hủy tâm trí thật sự cho là mình nghĩ nhiều vậy bọn hắn đầu lâu liền sẽ nháy mắt cùng thân thể tách rời từ trên cổ đàn xuống tới cái này tự nhiên không phải đơn thuần vật lý chia cắt mà là một loại nào đó quy tắc tùy tiện vô pháp tựa đầu sọ tiếp bể chỉ cần một lát liền đem hóa thành nước đặc ồ ồ ồ ồ ta không phải thật xin lỗi ta sai rồi tại nhục thể cùng tinh thần song trọng công kích đến một cái t ư c h u y ể n cảnh giới cường giả tinh thần hắn g mất hai đầu gối quỳ xuống đất khóc ròng ròng đối bầu trời điên cuồng giật đầu nhưng càng nhiều người giống như bị bóp cổ lại cá phí công rẽ rủa t h ở dốc ánh mắt tan rã ý thức tại vô tận tạm tâm bên trong c h ầ m luân k i a tinh thần ô nhiễm không chỉ là công kích càng là ở cưỡng ép bóp méo bọn họ nhận biết để bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mình chính là tia thần trong miệm tôm đầu nghĩ nhiều không có tố chất nên bị hủy diệt tồn tại đây chính là cùng ngô miểu s í c h kinh đối nghịch hạ tràng miểu s í c h kinh trong mắt lộ ra lấy đ ắ c ý nhìn xem bọn giá hỏa này tại chính mình chú sát bên dưới dần dần nghĩ nhiều chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng miểu s í c h kinh quan sát dưới chân cương vực bên trong hối loạn phản phất đang nhìn một trận tỉ mỉ bố trí h k h ú c nhưng ở cái này thần phạt tàn phá v ừ a bãi lúc một con nằm chắc quả đấm lại nghịch thủy triều giống như giơ lên cao cao c ngươi e m đi g a i điếm thúi nguyên thủ chống đỡ lấy còn lương thân thể đỉnh lấy tiểu hồng thư tin tức a n h tạc dùng ánh mắt p ẫ n nộn nhìn chăm chú cao cao tại thượng miểu xích kinh nói ngươi là thần. lao tử thừa nhận ngươi n ư ỡ n g bức hắn răng cắn được ha ha rung động mang theo gần gũi điên cuồng quyết t u y ệ t có thể ngươi cho rằng ta sau lưng không có đứng người muốn so nội tình liều hậu đại lao tử con mẹ nó không một chút nào sợ hãi ngươi đến a có loại cùng chúng ta l á o tổ trạm một chút ta úc ngươi nghĩ cùng ta võ đại ngươi cho rằng sau lưng ngươi cái kia cái gọi là thần minh liền có thể đánh qua bản toạ miểu xích kinh ánh mắt lóe lên một k i a khinh miệt khó nói một cái khoan thai được gần gũi l ờ i biếng thanh â m từ miểu xích kinh sau lưng chuyển đến như là sấm xét giữa trời quang miểu xích kinh tấm kêu hoàn mỹ không một tì vết thần thánh k h u ô n mặt nháy mắt bịt kín một tầm cứng đờ che lấp đ n g nhiên bay người nhìn lại tại hắn sau lưng một cái phiêu giật biệt luân toàn thân giải nồng hậu tín ngưỡng quang huy nam tử tóc trắng một tay chống lạnh trong mắt mỉm cười nhìn qua hắn tóc trắng như lưu động ánh trăng một bộ đơn giản áo vải lại phảng phất gánh chịu lấy chư thiên tinh đấu trọng lượng r ồ i g i a o tinh tuần hơn xa mảnh này tinh hải bất luận cái gì phạm tục tín ngưỡng n ê mông nguyện lực huy quang như là thực chất hóa mở mị sương n g tại hắn q a n người chìm nổi lưu chuyển sinh s sở hữu bị treo tín đồ chỉ cảm thấy trên cổ gấp trói cảm trận h ẹ trong đầu giống như bom doanh tạc giống như thanh â m vậy hoàn toàn bị che đậy người chính là phương sán miểu xích kinh thanh â m bên trong kia phần cao cao tại t h ư ợ n ung dung không còn sót lại chút gì chỉ còn lại một loại đối mặt cùng cấp bậc thậm chí cao cấp hơn số tồn tại nguyên thủy nhất ngưng trọng cùng thật sâu k i ế n kỵ có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn sau lưng nếu như vừa rồi ra hỏa này lựa chọn xuất thủ đánh lén hắn có thể sẽ thụ chút vết thương nhẹ không sai sự tình có chút bận bịu lục cho nên mới đã mượn phương sán cánh tay phải bưng lấy một cái đầu người ngữ liệu lạnh nhạt nói chuyện thời điểm trong tay hắn đầu người vẫn là không ngừng hò hét dãy ruột đầu lâu t i a diện mục kinh nghiệm hai con ngươi t r t lên ngưng kết lấy kinh hãi cùng không cam l ò n g kim hồng sắc thần huyết còn chưa hoàn toàn khô cạn chính ốn lượn nhỏ xuống tại hư không bên trong hóa thành điểm điểm sáng trói huyết sắc vụ sao cho đến lúc này b i ể u xích kinh lúc này mới đem tinh lực đặt ở phương sáng trên cánh tay phải nắm giữ đầu người manh kinh đây là sắt b á c h thần minh nói sao cùng là bắt đầu tinh bực lập quốc xưng tôn uy tín lâu năm thần minh nói sao mặc dù chiến l ư c hơi thua tại hắn nhưng là tuyệt không phải kẻ vỡ bẩn nắm giữ lấy đói khát cùng truyền tống thần minh quyền、hành. lại bị như thế lấy xuống đầu lâu cầm trong tay thần minh tín ngưỡng c ư ơ n g ép tức đoạn thôn vệ phương sán cảm giác sức mạnh của bản thân lần nữa đ ề cao một chút trên mặt lộ ra vẻ hài lòng t h ầ n s á c đầu ngón tay hơi dùng l ự c một chút giang giác kia thần minh đầu lâu phát ra cuối cùng một tiếng văn giọn triệt để hóa thành một miệng vừa rồi sở dĩ không có ngay lập tức tới chỉ là bởi vì những cái tia các nước thần minh phát hiện tín ngưỡng trên phạm vi lớn rơi xuống về sau ý thức từng cái tỉnh táo đồng thời đối với mình chỉ vì bên dưới thần quốc khởi xướng đại thánh tây cái này khiến phương sán không thể không khắp nơi cứu hỏa tại khác biệt thần quốc ở giữa t r a n trọng bởi vì cần đi chợ tinh h ả i thần nước quá nhiều phương s á n một người căn bản là đến không kịp chỉ có thể hóa thân ngàn vạn không ngừng chạy tới bất đồng thần quốc tiến hành c h i viện liên tỷ như giờ phút này xuất hiện ở diệp bình liên bang phương s á n chính là vừa mới giải quyết rồi thần minh đói sao về sau đội vàng chạy tới một bộ hóa thân cũng không thể nói là hóa thân chuẩn xác hơn miêu tả là đến từ khác biệt thời gian đoạn chính mình thời khắc này phương s á n dùng cái này khắc vì neo điểm cưỡng ép đem quá khứ bốn mươi giây cùng tương lai hai mươi giây chung sáu mươi cái thời gian cắt miếng bên trong bản thân toàn bộ gấp xếp hội tụ ở này mỗi một cái phương sán g đều là giống nhau như lúc bản thể cùng một cái ý chí xuyên qua của kim thống ngự lấy cái này sáu mươi bộ tại thời không bên trong đồng thời tồn tại thân thể cái này sáu mươi hiện tại lẫn nhau ở giữa tồn tại nghiêm khắc nhân quả dây xích có nhục cùng đủ đồng thời trong đó có rõ ràng thời gian kế thừa quan hệ như trong đó cái nào đó thời gian cắt miếng phương sán g tiếp nhận tổn thương vậy cái này phần thường tích liền sẽ giống như quân bài đố mỹ nô mở d ạ o dọc theo dòng thời gian hướng phía dưới không ngừng kéo dài cuối cùng tác dụng tại sau này sở hữu cắt miếng phía trên chương bốn trăm bảy mươi bốn trăm vạn hằng tinh trí lực một chương bốn trăm bảy mươi bốn trăm vạn hàng tính trí lực một sừng sững tại thế này phương sán ý chí đồng thời xuyên qua quá khứ tương lai tại lúc này phương sán thị giác bên trong thế giới là chia cắt thành sáu mươi phó hoàn toàn bất đồng cảnh tượng tại tuyệt đối tiếp xúc khống chế bên dưới dù là ngay cả thời gian cũng có thể q u á phận can thiệp mạnh mẽ đem đến từ quá khứ tương lai thân thể mình đôi tới bởi vì đồng thời tồn tại ở một sát na này đối với thời gian tới nói tuyến tính thời gian hội tụ thành một đống toàn bộ chen tại một khắc đây cũng là xuất phát từ một loại có chút bất đắc dĩ lựa chọn bởi vì này chút thần minh p â n tranh liên quan chiến trường quá mức khổng lộ toàn bộ chiến trường khoảng cách cũng không phải là cụ hiện tại một cái tinh vực mà là nhiều một chút khai phát trước mắt chưa tới ngũ c h u y ể n phương sán lực lượng còn vô pháp làm đến như t u ế nguyện s á c h sử như vậy trực tiếp bao trùm mấy cái tinh hệ lớn nhỏ chỉ có thể lùi lại mà cầu được khát b ấ t quá cái này cũng không đáng kể phương sán b à t áo lang liệt nhìn xem cái này chia cắt vô số chiến trường diệm huỳnh liên bang phương sán nhìn xem trước mặt m i ệ u xích kinh đơn thuần thảo l u ậ n lực lượng trước mặt thần minh hoàn toàn không k e m chính quy l ụ c chuyển mà lại đây cũng không phải là cùng loại trước đó gặp phải xạ to g i g y k h ô như thế nhân vật ảo mà là bình đại thành tinh so với trước đó những cái kia đơn độc nhân vật một cái bình đài có khả năng lấy được lưu lượng ngược lại lớn hơn dù sao không có người sẽ mỗi ngày bưng lấy cùng một bản thư t ị c nhìn tại tin tức thời đại ngược lại là những cái kia phần mềm tại đại lượng thu mạch nhân dân thời gian phần mềm sau lưng người thiết kế mỗi ngày chỗ nghiên cứu chính là như thế nào trình độ lớn nhất nhường người đối với mình vị trí nhân danh nghệ tăng lớn mỗi ngày lưu lượng ngày người sử dụng cho nên tại loại này lưu lượng thời đại so với đơn độc vai diễn những ngày bình đài ngược lại chiếm cứ cao hơn sinh thái vị liền phương sán đi tới nơi này phương thế giới khoảng thời gian này biết chỉ là tại tinh h ả i số người nhiều nhất bắt đầu tinh vực mạnh nhất thần quốc là do tiểu h ồ n g thư dễ bạ điểm cuối cùng cà chua nào đó ở chim cánh cụt những này có được khủng bố ủng hộ d i n h tính đã nắm giữ người sử dụng không gian sinh tồn bình đại thành lập thần quốc đến như nói tại bắt đầu tinh vực bên ngoài mặc dù một cái tinh vực không bằng bắt đầu nhưng một ít thần quốc thể lượng trải rộng nhiều cái tinh vực giống như là tiểu lam chim facebook google du tuyết những này bình đại thành thần càng là có vượt qua rất nhiều tinh hệ đáng sợ thần quốc tại thể lượng bên trên tùy t i ệ n một cái thậm chí có thể trên đỉnh bắt đầu tinh vực mấy cái lại quốc phương sán nhìn qua trước mặt thần minh m i ệ u g xích kinh thần thái phiêu giật đôi mắt đẹp trong m ô n g này tựa như tiên nữ nhập phạm trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập mở m i ệ n g cùng mũ mịt nhưng thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ phương sán tin h t ư ờ n g bản thân ác lực t r ư ở n g sợ rằng đối trước mặt cái này thần minh không có tác dụng bởi vì so với những cái tia giới tính xác định giả lập vai diễn tỉ như nói xạ tos gỗ dô l o ạ i này bởi vì có nguyên tắc chứng thực chúng sinh đ ố i hắn tín ngưỡng là có xác định chỉ hướng nhưng là bình đại không có giới tính thuần túy là do chúng sinh tín ngưỡng cấu tạo hộp đen l ẹ vì ạ thản ngươi cho rằng bình đại là nam hay là nữ thậm chí là không giới tính đều sẽ ảnh hưởng đến thần minh cấu tạo hắn là chúng sinh nhận biết lộn sâu thể là một đoàn h ô n độn không rõ tin tức tụ tập thể chúng sinh cho rằng hắn là nữ thần vậy liền tạo nên khuynh thế tiên tư nhưng tín ngưỡng dòng lũ bên trong tương tự hôn tạo đối hắn nam tính đặc tính giải độc cho nên trình độ nào đó tới nói trước mặt miễu xích kinh mặc dù nhìn qua là một mỹ nhân nhưng kỳ thật là ép hắn miễu xích kinh hắn tín ngưỡng ở trong nam nữ tỷ lệ là ba bảy cũng là nói miễu xích kinh thân thể có ba thành là nam chỉ là bảy thành nữ tính che giấu nam bản tính đối với cái này loại nam nữ không phân bình đ ạ i thành thần phương s á n ác lực t r ư ờ n g lại không phải mặn chay không k ỵ nhặt ve trai khẳng định vô pháp đối hắn sinh ra tác dụng thậm chí nói trước mặt miểu xích kinh tại thần minh bình đại ở trong coi như có thể lý giải so với tương đối bảo thủ bắt đầu tinh bực sắt vách tiểu lam chim thần minh tín ngưỡng chân dung có được hơn năm mươi loại thuộc tính khác nhau giới tính cái này trực tiếp liền dẫn đến thần minh thân thể cấu thành sau trừu tượng đến t ự c h ạ n cùng hợp lại tốt như thần liếp nhìn lại đã cảm thấy đại não bị ô nhiễm rồi nhìn xem trước mặt phương xán miểu xích kinh như lâm đại địch dưới thân thể ý thức k éo căng thật giống như gặp được thiên đ ị c h từ vừa rồi lạng yên không tiếng động xuất hiện cũng đã để hắn triệt để rõ ràng trước mặt g i a hỏa này quỷ dị cho nên cũng không còn cách nào giống trước đó như vậy bất cẩn càng làm nàng hơn khiếp sợ là vừa rồi hắn ý thức đăng nhập t u ế n g u y ệ t sách sử internet kết quả tùy tiện như vậy lục soát một vòng lại phát hiện tại cái k h á c thần quốc trong trực tiếp phương s á n vậy đồng thời tại cùng cái k h á c thần minh chiến đấu tại khác biệt thần quốc tương vực tại cách xa nhau trăm tỷ tỷ năm ánh sáng chiến trường bên trên tại cùng một mảnh thời gian khắc độ bên dưới từng cái tướng mạo lực lượng thủ đoạn hoàn toàn giống nhau phương s á m nhóm đang cùng với bước đối kháng bất đồng thần minh cũng là nói trước mặt b ẹ n b ẹ n một cái phân thân liền có thể im hơi lặng tiếng đi tới hắn sau lưng khủng bố như vậy bình thường nếu là gặp được những cái k i a bắt đầu tinh vực cấp thấp thần minh nàng căn bản ngay cả lời cũng không nguyện ý nói giờ phút này vẫn không khỏi muốn nói về đạo lý tới đại tru thần minh ngươi đã nghiêm trọng vượt biên giới miểu xích kinh âm thanh l ệ n h l ù n g nói đây là diệp bình liên ban g chính mình vấn đề ta thanh lý bản thân thần quốc phản định ngươi không có quyền can thiệp thật sao có thể trong miệng ngươi phản định là của ta tín đồ trên lý luận tới nói đã bảo ta dạy trên lý luận tới nói ta là tự nhiên có được can thiệp phù hộ quyền lợi cái kia có thể một dạng sao miểu xích kinh ngự lạnh nói bây giờ không phải là g i ả g đạo lý thời điểm ngươi không có phát hiện mình thái độ quá kém sao ta chỉ là muốn giết ngươi tín đồ ngươi lại muốn xâm chiếm ta quốc thổ dứt bỏ sự thật không nói ngươi không có phát hiện mình thái độ rất có vấn đề sao ta xem ngươi chính là kỳ thị chúng ta những ngày thần minh nhìn xem mở miệng liền một bộ rất sống động quyền pháp cũng thuận tay cho người ta cài lên một đỉnh kỳ thị mũ lại không có chút nào lo dịp ra hỏa phương sán ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo mắt thấy xuất thủ thời cơ đã đến phương sán g quyền phải đã siết chặt đối với cái này trùng thần minh nhất định phải hung hăng ra trọng quyền rồi tại phương sán g nắm đ ấ m nắm chặt nháy mắt bánh liệt sát ý liền giống như như bại sơn đ ả o hải đổ xuống mà ra nháy mắt đem để m i ể u xích kinh lợi nói cứng tại tại chỗ thời khắc này phương sán g mặc dù chỉ ở toàn bộ diệp bình liên bang ở trong thu hoạch chúng sinh một m ộ trong t tín ngưỡng tại cái khác địa phương cũng có thành tích khoảng thời gian này không ngừng thôn vệ tín ngưỡng rèn luyện thân hệ thời khắc này lực lượng sớm đã không phải mới vào thế giới như vậy giống nhau mà nói nếu như nói mới vừa tiến vào thế giới lúc h ắ n lực lượng làm ư ờ i khỏ hàng tinh hội tụ Khi thời ắ chương này sán lực lượng lực đạt tới b a o n h i ê u m ộ trăm t khỏa hàng tinh c h ả y mươi bốn chăm bạn hàng h tinh c h trí lực hai ữ n g chương bốn trăm t ả y mươi bốn chăm bạn hàng t h tinh chuyển động trí lực hai n g chương bốn trăm bảy mươi bốn chăm bạn hàng tinh t h í lực hai, chương 474, t r ă m v ạ n hàng t i n h chi lực hai suy trong chốc lát b i ể u xích kinh đầu g ó c trống rỗng tựa như nhìn thấy một mảnh đèn kéo quân giống như mỹ tượng tại hắn trong mắt tựa như thấy được tại phương sáng kia mạnh m à hữu lực trong thân thể đồng thời chen chúc lấy đến hàng v ạ n m à tính hàng tinh những ngày hàng tinh chăm chú khóa tại nam nhân kia tráng kiện trong thân thể liên tục không ngừng hướng chuyển ra ngoài ra mãnh liệt ánh sáng cùng nhiệt sau đó sau đó một khắc hết thể lâm vào kỳ diện chỉ thấy tại phương sáng trong thân thể kia t r ă m v ạ n hàng tinh bắt đầu sụp đổ vỡ vụt khô kiện vẹn vẹn mắt kia trăm v ạ n hàng t i n h trong nháy mắt giống như vượt qua ước vạn năm thời không trong nháy mắt hóa thành chiết hạch nhưng cái này trăm v ạ n hàng tinh bị ép khô về sau đạt được lực lượng lại tràn đầy nam nhân thân thể c u n quẫn không dứt t ă n g phúc lấy h ạ n lực lượng kỹ nữ người nghĩ tốt gì ngôn sao đây làm i ệ u xích kinh có khả năng nghe được câu nói sau cùng bởi vì phương sáng q u y ề n phải đã như rồng giống như bỗng nhiên lanh ra chết ra quyền m ấ y mắt vô pháp dùng lời nói diễn tả được cự bạo ra đời lấy ba c h ạ m điểm làm trung tâm một cái thuần lý do đen nhánh kẽ nước tạo thành trống g i n g nháy mắt căng phồng lên đến đó là không ở giữa bản thân triệt để tan ra cùng gây dựng lại cơ hội nháy mắt thời không một mảnh hướng ngoại điên cùng vỡ vụ chấn động lực lượng mánh liệt lấy vượt tốc độ ánh sáng hướng ngoại điên cùng c h u y ể n đạo phạm vi ướt vạn dạm thời không kết cấu đổ sụt tại quyền kình bên dưới miểu xích kinh kia độ cứng có thể so với lỗ đen kết cấu trực tiếp hóa thành mảnh vỡ có thể sống cơ hội là tại miểu xích kinh tử vong nháy mắt hắn năng lực lập tức phát động xem như bình đài thành tinh so với tiểu hồng thư loại này công phạt thần khí hắn còn có được lo dịp dối loạn năng lực s ố n tại trước đó khi nàng đọc lên cái kia có thể một dạng sao lúc liên đã khởi động lịch phản lo dịp chỉ lệ bởi â y vì miễu xích kinh phủ xuống vị trí ngay tại hắn ban đầu tử vong địa điểm mà mảnh đất kia mang tràn ngập lực lượng hủy diệt ngay cả ánh sáng đều không thể sinh tồn là mẫn diệt hết thể hữu nội miểu xích kinh một lần nữa trở về bóng người vẻ vẹn, vẹn tồn tại ngắn ngủi một hơi liền đã tại tuyệt đối ác liệt hoàn cảnh ở trong băng diệt mà đánh xong cái này không giữ lại chút nào một quyền về sau phương sán thể nội khô cạn lực lượng giống như phượng hoàng niết bàn giống như lại một lần nữa theo bản thân phách tuyệt hết thể tâm niệm một lần nữa phục sinh đây chính là duy tâm võ đạo đáng sợ chỗ cũng là gần nhất phương sán tu hành hiện thế tố hồi kinh ý niệm trải nghiệm lần lượt quá khứ luân hồi đạt được cảm mộ chỉ cần tâm niệm tồn tại không cần tuân thủ chất lượng bảo toàn trực tiếp về đẩy tất cả lực lượng tại trong chiến đấu thăng hoa đều là bình thường nếu như nói thường nhân thể nội có được một trăm lượng mã nạ đơn nhất một lần công kích chỉ có thể tiêu hao thân thể lực lượng một thậm chí một phần ngàn cũng đã đầy đủ khủng bố nhưng đối với phương sán tới nói mỗi một quyền đều có thể không giữ lại chút nào đem chính mình lực lượng của thân thể triệt để nghiền ép ra tới chỉ cần ý niệm công d ứ c l i ề n có thể lần lượt một lần nữa trở lại trạng thái toàn thịnh cảm thụ được thể nội nguyên bản bị ép khô không còn lực lượng lại một lần nữa khôi phục thời kỳ toàn thịnh một đạo huyết quang lại chợt được xuất hiện ở ngực của hắn tóe lên một chút huyết quang phương sán sắc mặt ngu ngơ một lát lập tức lần nữa khôi phục bình thản thân thể của hắn bị thương lạnh đây cũng không phải là cái này một bộ thân thể thụ thương mà là cái khác thời không thụ thương về sau vết thương thông qua thời gian trôi qua truyền đạo tới đây giờ phút này hải đăng tinh b ự c thần minh ít sừng sức tại thời không ở trong hờ hững nhìn qua phương sán lồng ngực bị công kích mình sẽ mở vết thương xem như toàn bộ tinh hải thời đại tự do nhất thần minh hắn là do tiểu làm chim bình đại thành thần mà thân thể của hắn chính là do khác biệt đặc thù hội tụ mà thành tại hình người bề ngoài bên dưới đồng thời chưa bất đồng trang trí phong cách vẹn vẹn thô sơ giản lược xem xét liền có thể nhìn thấy thần minh sau lưng mang theo vũ trang máy bay trực thăng cánh quạt phục sức bên trên i nổ m á t túi n h ự a đồ tiêu những n à y đồ tiêu có chút là của hắn khí quan có chút là đại biểu hắn giới tính tiêu chí chính là nương tựa theo tuyệt đối tự do cùng thời mở thái độ hấp dẫn thế giới này phức tạp nhất nhân loại quần thể hắn vị trí thần quốc là cả trong tinh hải số người nhiều nhất thần quốc khởi xướng mỗi ngày giải thi đấu đều có không biết bao n h i ê u kinh triệu tín đồ tham dự ha ha, ha trẻ tuổi thần minh a ta đã gặp lại ngươi nhược điểm ít cười lạnh nói đang khi nói chuyện liền giống như sự kiện đại hợp tấu có thể nghe tới vô số loại thanh â m lộn xộn từ ít thanh â m bên trong ngươi có thể nghe được trung niên nam nhân khẳng hạn nữ nhân kiểu m ỹ thiếu niên sức sống túi nhựa bớt ve xa xa vũ trang máy bay trực thăng chuyển động bù bù ít dùng chắc chắn ánh mắt nhìn qua trước mặt phương s à nói n hiện tại ngươi căn bản là không có cách đồng thời ra tay đi đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu ta còn rất hiếu k ỷ ngươi ở đây cái khác thần quốc chiến trường bên trên lực lượng vậy mà cùng đứng trước mặt ta lúc hoàn toàn giống nhau còn tưởng rằng ngươi là đem lực lượng chia đều thành sáu mươi phần khi đó ta còn lo lắng ngươi giờ phút này một bộ lực lượng phân thân đã cùng ta giữ lẫn nhau nếu để cho ngươi sáu mươi bộ phân thân toàn bộ chẳng phải là sẽ khoảnh khắc nghiền ép t a nhưng rất nhanh ta liền phát hiện vấn đề bởi vì ngươi nói nhảm cùng dừng lại thời gian nhiều lắm ít mỉm cười nói ngươi phản ứng càng giống là kéo dài thời gian mà không phải đơn thuần lắm lợi h i ệ n nhiên ngươi là có hạn chế mang theo dạng này nghĩ hoặc ta rất mau tìm đến rồi vấn đề điểm thông qua trực tiếp ta có thể nhìn thấy những chiến trường khác bên trên cùng thần minh chiến đấu lúc xuất thủ của ngươi tần suất là giãn cách mở cũng chính là khi ngươi cái này một bộ phân thân xuất thủ lúc tại cùng một thời khắc cái khác phân thân liền vô pháp thi triển lực lượng hiện nhiên mặc dù ngươi vì bảo hộ tín đồ mà để chiến trường nhiều một chút nở hoa nhưng nơi này tạo thành chính là để bản thân lực lượng phân tán dù sao dù là ngươi phân thân đại biểu quá khứ cùng tương lai nhưng đại biểu hiện tại chỉ có một bộ phân thân ngươi lực lượng tại lúc này chỉ có thể triệt để đến vẹn vẹn có một thân thể bên trong vì nghiệm chứng suy đoán ta vừa rồi thừa dịp ngươi đối sắt vách diệp h ì n h liên ban g thần minh động thủ đồng thời đối với ngươi tiến hành điên cùng đ ạ kích thành công xác nhận ta ý nghĩ theo ít lời nói thông qua t u ế nguyện sách sử trực tiếp cái khác đau khổ giữa coi là giờ chết sắp tới thần minh lập tức cảm thấy sinh cơ thì ra là thế một lần chỉ có thể ở một thân thể bên trong phát huy lực lượng chỉ cần sở hữu thần minh phối hợp ăn ý đồng thời đối với người phát động thế công người những thứ khác thân thể liền vô pháp tiến hành phản kích cái khác thần minh náy h mắt hiểu rõ sau một khắc dùng nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt nhìn qua phương s á n chỉ cần đại gia sóng vai bên trên gia hỏa này dù là lợi hại hơn nữa cũng căn bản không thể cùng lúc giết chết người sở hữu. Người nói g ư i n rất có đạo lý cho nên ai lên trước đi tìm cái chết phương xán nói bình bình đạm đạm lời nói lập tức để nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí một lần cứng、đờ. chương 475, t ư ớ c chiến sau cùng quốc vận lôi đài thi đấu một chương 475, t ư ớ c chiến sau cùng quốc vận lôi đài thi đấu một phương sáng kia bình tĩnh được phản phất tại trần thuật sự thật lời nói trải qua vô hình t u ế nguyệt sách sử internet rõ ràng truyền vào mỗi một phe tinh h ả i chiến trường thần minh trong hai hiện trường dương cung bạc kiếm không khí nháy mắt ngưng kết gần gũi ngưng kết thành t í n h m ị n h mặc dù thông qua ít lời nói bọn hắn vậy hiểu rõ phương sáng được điểm nhưng cái này được điểm cũng không chí mạng tại chỗ mỗi một vị thần minh trong lòng đều lóe qua cùng một cái lạnh như băng sự thật phương sán khai chiến nguyên nhân là vì che chở tung khắp mỗi người bọn họ quốc thổ bên trong tín đồ như chiến cuộc thật sự nghi chuyển hướng phía đối với hắn cực đoan bất lợi phương hướng phát triển chẳng lẽ phương sán sẽ ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn mình tính cả tín đồ một đợt cho cùng khó nói nếu là phương sán bị bậc gấp thế cục bắt đầu hướng phía hắn bất lợi tình huống phát triển khi phương sán trực tiếp một ý niệm thu hồi sở h ư u hóa thân bọn hắn lại có thể thế nào hiện trường không có bất kỳ cái gì một vị thần minh lực lượng có thể hoàn toàn nghiền ép phương sán dù là toàn tinh hải có được tín đồ nhiều n h ấ t tối đa cũng chỉ có thể cùng phương sán liều một cái chia năm năm mà thôi nếu là thời khắc này phương sán bằng mọi giá hoàn toàn có thể từ chiến trường ở trong thoát ly căn bản là vô pháp đem gây khốn mà chờ phương sán thoát k h ố n chờ đợi bọn họ chính là điên cuồng trả thù cho nên giờ phút này vấn đề lớn nhất chính là như thế nào hoàn toàn giải quyết phương sán hoặc là nói như thế nào bằng trả giá thật nhỏ giải quyết phương sán đối với lần này kết quả duy nhất liền đã rất rõ ràng rồi ít trên mặt lộ ra m ỉ m cười giơ tay lên nói ta đưa ra thỉnh cầu liên hợp cái k h á c sở hữu thần minh đối phương sán khởi xướng quốc vận lôi đài thi đấu chỉ cần đứng lên quốc vận lôi đài cũng chỉ có một phương thắng lợi đến lúc đó phương sán đem không chỗ có thể trốn trên thực tế lý luận tới nói thần minh ở giữa chiến đấu cũng chỉ có thể thông qua quốc vận lôi đài thi đấu đến giải quyết nhưng bởi vì phương sán xuất chiến mục đích là vì che chở tín đồ không có chiếm cứ bất kỳ tín ngưỡng cùng quốc thổ chỉ có thể coi là một loại du t ẩ u cùng pi tắc màu xám khu vực hành vi bây giờ theo ít trực tiếp t ỉ n h cầu quốc vận lôi đài thi đấu hết thể liền bày ở ngoài sáng một lát tính m ị c h về sau trong dự đoán minh mông pháp tắc uy áp phủ xuống cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện cái gì cũng không có phát sinh giống như gió nhẹ thổi qua mặt kính cái này tự nhiên là bởi vì phương sán đã treo trên cao miễn chiến bài trong một tháng vô pháp thông qua thủ đoạn cưỡng chế tỉnh h cầu quốc vận lôi đài thi đấu đối với lần này ít không thèm để ý chút nào cười nói ta nhớ được ngươi miễn chiến bài đã treo trên cao hơn nửa tháng tại còn dư lại gần nửa tháng thời gian bên trong ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục chìm ở khí t h ừ g kia nửa tháng sau thấy phương sán nhẹ nhàng thoải mái nhẹ nhàng xua tay lập tức tại đông đảo thần minh vừa tức vừa nhanh trong trong tầm mắt lặng yên ngập vào giữa hư không đáng chết nếu như không phải quy tắc hạn chế ra hỏa này sớm đã bị chúng ta vây đánh mà chết rồi theo phương sán rời đi một cái tính khí nóng này thần minh cũng không k i ể m chế được nữa lực lượng cùng bạo xung kích nháy mắt sẽ rách xung quanh không gian mảnh vỡ cùng loại trách cứ phàn nàn lo lắng tương hô đùn đẩy trách nhiệm cảm xúc tràn ngập ra phần lớn là lực lượng nhỏ yếu thần minh tại phàn nàn đối mặt phương sán loại lực lượng này vượt qua bọn hắn rất nhiều tồn tại bọn hắn cũng ở đây phát thiết sợ hãi t i ế n tĩnh nhìn xem không có vật gì hư không ít h u lại mặt cười thư lệnh nói không nên m n đoán các ngươi từ cãi lộn đến phàn nàn có thể mang chết tên kia sao hiện tại chúng ta hẳn là suy tính là ở nửa tháng sau làm sao đạt được thắng lợi gia hỏa này thôn p h ệ tín ngưỡng quá nhiều tinh h ả i mỗi cái quốc gia đều có tín đồ của hắn đ ư ơ n g tựa theo cái này ưu thế hắn lực lượng đã cùng ta so sánh í ánh mắt ngưng trọng nói hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tại nửa tháng sau nếu là tiếp tục để tín ngưỡng tụ tập hắn lực lượng khả năng liền vượt xa chúng ta đã như vậy liền trực tiếp đem trong nước sở hữu phương sán tín đồ toàn bộ giết chết tệ bạ thành thần vai diện ánh mắt lộ ra một tia sát ý nhưng lời vừa nói ra hắn cũng rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng lắc đầu nói tên kia so với chúng ta giống như cũng không ỉ lại tín đồ so với chúng ta cần dựa vào tín ngưỡng tên kia lực lượng tự a hồ là thuần túy bắt nguồn từ bản thân dù là đem những cái kia tín đồ d ế t sạch rồi cũng không có bất cứ tác dụng gì đối với sệ bạ trái não công kích phải n ã o hành vi cái khác thần minh vậy không cảm thấy kinh ngạc rồi so với giả lập vai diễn t h à n h tinh sệ ba loại này bình đại bởi vì tín đồ chân dung không giống nội bộ nhận biết vậy hoàn toàn khác biệt đơn giản tới nói sệ b ạ nội bộ cực đoan tính cách quá nhiều đồng thời có nhân khẩu đi cùng hàng đi hai loại cực đoan lực lượng vừa rồi câu đầu tiên chuẩn bị đồ sắt tín đồ lời nói chính là nhược trí đi nói ra mà cùng loại b í ly b í ly dị hủ những n à y bình đại thần minh nội bộ vậy đồng thời tất cả số lớn người sử dụng hình tượng một lớp nhân vật do thần thần cùng phấn h ồ n g đồng thời cung cấp tín ngưỡng trực tiếp tạo thành tính cách xung đột nếu nói xung đột mạnh nhất nhưng thật ra là ít b ấ t quá hắn bởi vì thực lực mạnh nhất có thể tùy tiện chấn áp dị đoan đem sở hữu tín ngưỡng lực lượng bệnh thành một sợi dây từng đây không phải vấn đề trọng yếu nhất chúng ta đánh giết phương sán tín đồ chỉ có thể bổn một hắn nhưng hắn kỳ thật còn nắm bắt mạnh mạnh của chúng ta ít vẻ mặt nghiêm túc nói phương sán mặc dù bởi vì t u ế nguyện sách sử lực lượng không chế nhiều lắm là vì bảo hộ tín đồ mà cùng thần lại không cách nào tổn thương quốc gia chúng ta nhân dân nhưng hắn kỳ thật còn có một cái phương pháp độc thủ đó chính là để quốc dân tự giết lẫn nhau nghe tới ít đề nghị thông qua trực tiếp chúng thần biến sắc ả o ả o nghĩ tới một loại nào đó khả năng nếu như phương sán hạ lệnh trực tiếp để cho thủ hạ giải tại các quốc gia tín đồ trực tiếp hạ sát thủ đồ sát quốc gia khác tín đồ sẽ như thế nào các thần một liên tưởng đến phương sán tín đồ kia từng cái người người đều nhất chuyển đỉnh phong lực lượng giải cả nước khắp nơi xâm nhập quần chúng phân bố trong lúc nhất thời không rét mà run phân tán tại cả nước các nơi lại chiếm cứ nhân khẩu một tả hữu một chuyện nếu là thật sự hạ sát thủ người người đều chỉ cần giết chết một trăm người liền có thể d i ễ t quốc rồi mà đối với một chuyện t i nói giết chết một trăm người bình thường rất khó khăn sao thời gian sử dụng mười giây đều tính lâu đến lúc đó quốc dân lớn diện tích tử vong chống đỡ tín ngưỡng của bọn họ lực lượng sợ rằng sẽ ẩm vang tiêu tán nhìn xem chúng thần rõ ràng sự tình phong hiểm tính thần sắc ít thần sắc lúc này mới khôi phục lạnh nhạc vừa rồi sở dĩ không có động thủ đồ sát tín đồ chính là nguyên nhân này hai bên tín đồ hôn tạc cùng một chỗ phương sáng tín đồ từng cái tất cả đều là siêu nhân tiềm ẩn phần tử nguy hiểm mà bọn hắn những n à y thần minh tín đồ so bọn nước còn giòn thời gian ngắn liền đem tạo thành lượng rất lớn phá hư tại phương s á n bên dưới đồ sát lệnh về sau thành không toàn cầu chính là bởi vì lý do này cho nên hắn mới bỏ qua buồn nôn phương s á n ý nghĩ đi công kích đối phương tín đồ chương 475, ư ớ c chiến sau cùng quốc vận lôi đài thi đấu hai chương 475, ư ước chiến sau cùng quốc vận lôi đài thi đấu hai đã vừa rồi hắn có thể trực tiếp công kích tín đồ vì cái gì không làm một cái thần minh hiếu kỳ hỏi bởi vì hắn đem chúng ta tín đồ vậy cho rằng tài sản riêng ít nói n h ư không tất yếu hắn chỉ sợ là nghĩ tại đánh bại chúng ta những ngày thần minh về sau đem sống sót tín đồ toàn bộ chuyển hóa thật là c u ầ n vọng ra hỏa chúng thần tâm trong có chút khó thở nhưng cũng không thể làm gì bởi vì phương s á n s á t thực có được cùng bọn hắn cá chết lưới rách năng lực bây giờ nói lại nhiều cũng không có tác dụng tiếp xuống chúng ta cần toàn lực đối mặt tiếp xuống nửa tháng quốc vận lôi đài thi đấu đối mặt phương s á n chúng ta cần khai nguyên cùng giảm chi tiêu hai loại thủ đoạn giảm chi tiêu một hạng chính là hạn chế phương xán truyền giáo đồng thời đem sở hữu phương xán tín đồ cách ly hoặc là đổi ra ngoài không thể cho hắn động thủ nắm chắc phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp cho phương sán tín đồ đại chu quốc tịch như vậy những cái kia tín đồ nếu như đối với chúng ta quốc gia con dân đ ộ n g thủ t u ế nguyện sách sử sẽ phán định là ngoại giao sự kiện mà cưỡng chế can thiệp nghe tới ít lời nói hiện trường chúng thần nhận đồng gật gật đầu tại biết rõ những cái kia tín đồ nguy hiểm lực phá hoại về sau bọn hắn cũng có ý nghĩ như vậy đến như nói khai nguyên ít bỗng nhiên tiến lên trước một bước thanh âm của hắn như là lôi đ ỉ n h xuyên hai nhìn về phía chúng thần đạo ta cần các ngươi đem tín ngưỡng cho ta mượn lời này vừa nói ra hiện trường sở hữu thần minh biến sắc hào hào dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn về phía ít gia hỏa này muốn cái gì tín ngưỡng chi lực xem như bọn hắn tồn tại cơ sở vô cùng chân quý y đề nghị chẳng khác gì là trực tiếp hướng sở hữu thần sống tạm bỡ tự nhiên gây nên bọn họ cảnh giác đây là không có biện pháp biện pháp chúng ta không có cách nào công kích phương sán mà đối phương tín đồ số lượng dù là có chúng ta ngăn chặn tiếp x u ố n g chỉ sợ cũng phải tăng trưởng rất nhiều đến lúc đó phương sán lực lượng cũng không phải là cùng ta chia năm năm mà là có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta của chúng ta tín ngưỡng tổng lượng nhìn như nhiều nhưng đều phân tán tại khác biệt thần minh thể nội tại cấp cao trong chiến đấu số lượng không có ý nghĩa dù là cùng nhau tiến vào quốc vận lôi đại thi đấu cuối cùng cùng với phương sán đối kháng cũng chỉ có giải rác mấy vị mạnh nhất thần minh cái khác thần đô là bầu không khí tổ đã như vậy các ngươi không bằng trực tiếp đem tín ngưỡng chi lực cống hiến cho ta do ta một cái thần đợi mình thay các ngươi xuất chiến ít lời nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ còn có lý có theo nhưng sở hữu thần minh toàn bộ vận dụng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn hắn nói ngươi nói có đạo lý nhưng chúng ta làm sao biết chờ ngươi đánh bại phương sán về sau sẽ không trở thành kế tiếp phương sán rất đơn giản chúng ta có thể ký hiệp ước bàn vào ta uy tín xem như đảm bảo Các ngươi còn ngươi không trong i lại tới tại minh n tưởng ta sao. Ít vô cùng chân thành, lại dẫn tới tại thần ta Ít nhất t sao? vô chỗ í khinh khiết, không thần minh, thuật hiểu không mọi người ngươi cái ngươi hiểu trang còn bản thân bị. Tất ta ta cả gì là rõ a s t r o lúc nhất thời đối mặt ít tín ngưỡng yêu cầu hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng mà yêu cầu không có kết quả ít có chút tức giận nói ta nhưng là muốn muốn các ngươi một chút xíu tín ngưỡng nhưng này phương sán nhưng là muốn mạng của các ngươi à. tên đ i ệ c cũng không muốn tinh h ả i lại sinh ra thần minh nếu như không đem thư dựa vào ta đại gia liền đợi đến cùng nhau chết đi trong lúc nhất thời lưỡng nan cục diện bắt đầu xuất hiện tất cả mọi người đang do dự là có hay không muốn làm như thế không có lựa chọn nào khác b à i đủ thành thần hình chiếu phát ra đắng chát vụ bù, bù lấy thần cách làm gương lấy tinh hải làm chứng ký nào đó ở thần lý tính lo di cuối cùng vậy khuất phục tại bản năng sinh tồn ký rồi ký rồi không ký chờ chết hả dạy bạ thần hình chiếu nội bộ trăm ngàn ánh sáng điểm một nào cuối cùng tại tả hữu hô bác h ô n l o ạ n bên trong đặt thành nhất trí tại trải qua một ngày một đêm lẫn nhau suy xét cùng đánh cờ về sau hiện trường thần minh quyết đoán làm ra lựa chọn mượn chỉ là cái này mượn là chậm mượn chậm mượn có phương pháp mượn không l ố m a ngựa đơn giản t ô i nói chính là đem tín ngưỡng chia c á c h thành bốn phần bản thân lưu năm mươi mốt đồng thời đem còn lại tín ngưỡng giao cho mạnh nhất ba vị thần minh theo thứ tự là đương thời mạnh nhất ba vị thần minh ít ít mong đợi thần đồng thời chúng thần lẫn nhau ở giữa kỳ hiệp nghị một khi chiến đấu kết thúc về sau liền sẽ đem sở hữu tín ngưỡng trả lại nếu là không trả về tia thần minh thì sẽ đem bản thân còn sót lại năm mươi mốt tín ngưỡng toàn bộ giao cho vị thứ tư thần minh đến lúc đó do vị thứ tư thần minh đối ba vị chức thần minh tiến hành thanh toán dù sao ý tứ rất đơn giản ngươi nếu là không còn tín n g a liền chuẩn bị chờ chết、đi. chúng ta dù là chết rồi vậy không buông tha các ngươi ba vị tại ký hiệp nghị về sau chúng thần minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem tự thân tín ngưỡng toàn bộ giao ra toàn bộ hội tụ ở nơi này ba vị thần minh trên thân tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt không tiếng động chấn động lướt qua thời không tương đạo do thuần túy tín ngưỡng tạo thành lóng lánh các loại bản nguyên quang huy nước lũ cực lớn như là tinh hải b ỡ đê theo chúng thần tín ngưỡng giao phó ba cái thần minh chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân một trận b ạ n h trướng trong khoảng thời gian ngắn liền tăng trưởng chỉ ít hơn trăm lần sau một khắc ba cỗ cơ hồ đến thần minh giới hạn đủ để khiến tinh hạ run sợ khí tức khủng bố như là ba viên siêu cấp hàng tình tại vô ngần á m vực bên trong ngầm vang nhóm lửa các thần thần khu quan g mang v ạ n trượng vẹn vẹn tồn tại bản thân liền để không gian bốn phía phát ra không chịu nổi gánh nặng dê n gì hiện hiện giống mạng nhện đen nhánh b ế t rách nguyên bản thuộc về tinh thần cương đại tại các thần giờ phút này bành trướng lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé như trần giờ phút này mỗi vị ba thần trên thân đều chiếm cứ toàn bộ tinh hải t r ư quốc mười sáu trở lên tín ngưỡng được cho nửa bước thắt chuyển đây là đủ để dung chuyển vũ trụ cơ bản lẽ thường vĩ lực ôi ít trong cổ nhấp nhô mấy chục loại no bụng trướng lực lượng thỏa mãn dê gì như là ngàn bạn bánh răng kia dung hợp túi nhựa u ố t ve cùng cánh quạt nổ vang kỳ dị thanh tuyến mang theo một kia bởi vì lực lượng tràn đầy mà sinh ra mê say rút rơi y vang vọng tại tinh h ả i ở trong ít nhẹ nhàng nắm tay cảm thụ được lực lượng tăng phúc về sau có thể tùy tiện hủy diện t ứ c vạn tinh thần đáng sợ lực lượng tại thể nội máy liệt bọn hắn miếng cười nói yên tâm đi các vị tiếp xuống cái kia phương sán liền giao cho chúng ta đi nói xong hắn chậm rãi nâng lên kia do chúng sinh ý chí tạo thành cứng r ắ n cánh tay cảm thụ được đủ để nhẹ nhõm bóp nát hệ h à n tình điên đảo thời không pháp tác khủng bố trưởng không cảm giác một loại không gì làm không được cảm giác chiếm khai nguyên làm xong liền cần các ngươi đi giảm chi tiêu rồi í nói lập tức xử lý tốt phương sán những cái kia tín đồ quốc tịch vấn đề đồng thời đối toàn tinh h ả i làm tốt dư luận quản chế không muốn lại để cho tín ngưỡng tiếp tục xói mòn đến như chúng ta cái này trong thời gian còn lại truyền lại thống ngự sở hữu tín ngưỡng bảo đảm ở sau đó trong chiến đấu không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh ngay cả tín ngưỡng đều cho mượn đến hiện trường sắc mặt tái nhật giống như hiến máu sau mất quá nhiều máu thần minh hiệu do gật đầu lập tức ở sau đó tinh hại ở giữa oanh oanh liệt liệt lớn run người tiến hóa bắt đầu rồi tại đại chu ngầm đồng ý bên dưới Các quốc gia có thể thay chế tạo đại tru quốc tịch, chỉ cần tín ngưỡng sán tín đồ đều có thể thu hoạch được đại tru quốc tịch giấy chứng sán tru đều thu tru gia ngưỡng phương giấy đại đại thay thể tạo tín tín thể nhận. đồ mặc dù đại chu cũng không có đầy đủ lãnh thổ an trí những n à y mới gia nhập đại chu người nhưng sở hữu thần minh đều tin tưởng đây chỉ là vì đại quyết chiến t r ư ớ c bảo đảm những n à y phương sán tín đồ không xuất thủ phòng bị mà thôi chờ đại quyết chiến về sau những n à y tín đồ giống như phương sán đều phải chết chương 476, t ư ơ ứ c đoạt chúng sinh tín ngưỡng 1, t chương 476, t ư ơ ứ c đoạt chúng sinh tín ngưỡng m sau đó mấy ngày một cái tin tức quan trọng lấy tốc độ ánh sáng càn quét tinh hải đại chu tri thần phương s á n sẽ ở bắt đầu tinh b ự c hạ tâm tiếp chiến chư thiên thần nước đến lúc đó để cho mấy vị uy tín lâu năm thần minh tiến hành quốc vận lôi đài thi đấu một phe là ý đồ kết thúc chư thần kỷ nguyên lấy võ đạo phổ chiếu nhân gian phương s á n một phương khác thì là dốc hết tinh hải hàng trăm thần quốc bản nguyên tín ngưỡng ngưng tụ mà thành ba vị trí cao thần trị tin tức như vũ trụ ôn dịch giống như tàn phá bừa bãi vừa ra ngay lập tức sẽ dẫn bạo dư luận bởi vì như loại này đại quốc thần minh đã không biết bao lâu không tiếp tục mở chiến sự rồi bởi vì đại quốc thực lực siêu tuyệt n h i ê n ép cho nên tiểu quốc tập thể liên hợp lại phản độc quyền đông đảo tiểu quốc liên hợp có thể góp đủ tín ngưỡng cùng đại quốc bạo cho nên những ngày đại quốc lôi đ à i thi đấu đã nhiều năm không vào giang hồ nhưng giờ phút này vì ứng đ ố i phương sáng nguy cơ toàn bộ tinh hải chư quốc đều triệt để liên hợp lại đem chính mình thần lực cống hiến ra đến chỉ vì thống kích cái này chuẩn bị kết thúc thần minh thời đại địch nhân sau đó mấy ngày hết thẻ gió em sóng lặng nhưng bao quát các thần quốc bình dân đều biết những ngày cũng chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bao tác bọn hắn đều đang đợi phương sáng miễn chiến kỳ an nhiên vượt qua mỗi khi đến rồi chính thức khai chiến tất nhiên đánh thiên địa phan phúc kế tiếp mấy ngày phi thường bình tĩnh vượt qua không có bất kỳ cái gì gợn sóng tất cả mọi người đang đợi chân chính đại chiến đến nhưng trừ không có s o n g lớn bên ngoài hai bên tín đồ đều đã đem đối phương trước thời hạn phun đại đạo đều mà gì rồi tại tuế nguyện s á c h sử k h ô n g chế bên dưới song phương không thể trực tiếp độc thủ chỉ có thể vây quanh đối phương cựu tộc tiến hành khoang miệng thể thao rồi mà ở đại chu thần quốc vô số võ giả riêng phần mình an nhiên đợi trong nhà trong lòng tĩnh tụng hoàng đỉnh chờ đợi lấy thần minh xuất chiến một trận chiến này việc quan hệ võ đạo tương lai nếu là đại chu chiến bại tiếp súng nhân gian võ đạo sợ g i n g và tuyệt nhưng những n à y tín đồ lực lượng cá nhân lượng so với thần minh tới nói quá nh căn bản là vô pháp cung cấp trợ giúp chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng mà ở tinh hải một chỗ khác kia bị chư thần thống trị rộng lớn cương vực thì là hoàn toàn ngược lại một mảnh c u ồ n nhiệt địa ngục sở hữu tín đồ vui mừng không siết chờ đợi lấy trận chiến đấu này đến dã có thể nhìn thấy thần minh ở giữa như thế kinh thế chiến đấu chính là chết rồi cũng đáng ta trước đó liền cầu nguyện nếu có khi còn sống nhìn thấy uy tín lâu năm thần minh xuất chiến chính là trả giá lớn hơn nữa đại giới bệnh mận ý la cực la cực uy tín lâu năm thần minh chiến đấu không biết sẽ tạo thành kinh khủng bực nào phá hư cơ bắp đại minh thần nha ta toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp đều ở đây chờ mong tia quyền quyền đến thịt chiến đấu vậy sẽ tinh h ả i chôn vùi phá hư tinh h ả i ở giữa thời gian nửa tháng l ạ n g y ê n mà qua đại chu cái này phương tại lý lung vân chờ đại chu phía chính thức tiến đưa bên dưới phương sán g trực tiếp đến toàn bộ bắt đầu tinh vực trung tâm nhất ở đây mười cái tinh cầu bên trên đều là nhìn không thấy cuối người đông n h ì n nhịp những người này tất cả đều là đến từ từng t ừ cái thần quốc hạch tâm quan v i ê n đại biểu bởi vì tinh hại thần nước đông đảo dù là mỗi cái thần quốc bên trong chỉ xuất mấy người nhân số cũng thành công đem toàn bộ tinh cầu bao phủ bởi vì mong đợi thần thể bên trong có sở hữu thần quốc cống hiến tín ngưỡng trí lực cho nên các quốc gia vậy coi là nhà mình thần minh xuất trinh liền đều phái đại sứ hào hào trình diện nhìn xem đường xa mà đến đại t r u một m n g người hiện trường đám người từng cái thần sắc lạnh lùng đối với đối thủ không có sắc mặt tốt nhìn xem một bộ bạch tí phổ phổ thông thông phương s á n chúng quan viên trên mặt hiện ra một nụ cười t r a o phúng cứ như vậy phổ phổ thông thông tới rồi không thế nào rõ ra có lẽ là lòng có tử trí cũng có nói cảm thấy thua chắc rồi đây là tất nhiên h ã n một cái thần sao có thể đánh thắng được đông đảo thần minh liên thủ không sao lần này có thể nhìn thấy uy tín lâu năm thần minh động thủ đã giá trị hồi giá vé rồi đây chính là đông đảo thần minh nhận huyết xôi trào tổ hợp kỹ và năm khó gặp một lần k ỳ quan so với những n à y tương đối mà nói có tố chất sĩ diện quan viên những cái kia thông qua internet quan sát trận này trực tiếp dân chúng nhưng liền không có như thế có hàm d ư ỡ n g rồi tại phương sán xuất hiện ở màn hình nháy mắt vô số chửi rủa liền như là như mưa rơi vào tới c h i ế m cứ màn hình cùng bình luận khu tại đầu đường cuối ngõ hai bên tín đồ triển khai một trận c u n g nội chửi nhau nhang thủy thần nguyên thủ quốc gia đều một cái phương sán tín đồ xếp bằng ngồi dưới đất lấy ngàn mà tính tín đồ tay không chỉ vào phương sán tín đồ bắt mắng đi chết đi đại tru c h ó săn cùng ngươi thần minh một đợt rơi vào địa ngục làm sao còn không đi chết ngươi đang chết này cậu tạp chúng ha ha ha các ngươi bọn này nào quấn liền lợi đến nhìn xem nhà mình thần minh như thế nào thua trận mấy ngàn người khàn cả r ộ n g bằng áp độc đê tiện nhất lời nói đối phương sán tín đồ tiến hành miệm vũ nục nếu như không phải t u ế nguyện sách sử không chế đều muốn tiến lên độc thủ đối với cái này một màn không có bất kỳ cái gì ngăn lại bởi vì liền ngay cả cảnh sát vậy gia nhập trong đó bảo vệ nhà mình thần minh tôn nghiêm mà đối mặt ngàn người chỉ trọ t i a ngồi xếp bằng võ giả sắc mặt lạnh nhạt từ từ mở mắt tại ngắn m g i hấp khí về sau một tiếng chấn động phạm vi trăm dặm quát lớn từ trong miệng hắn đ ỗ n g nhiên vươn ra ta xiển thả ngươi nhóm mộng trong chốc lát chấn động vô hình v ợ n sóng mắt trần có thể thấy khuếch tán không khí bị cậy mạnh x é rách dưới chân hợp kim gạch đất từng khúc dạng nứt dọc theo quảng trường trang trí dùng cự hình, hình chiếu ba dê bình phong bành một tiếng bạo thành đầy trời vụ ánh sáng theo siêu cường lượng hô hấp chân trời t ầ n mây đều bị nháy mắt c h ấ n b ỡ kinh khủng sóng âm thế công trực tiếp để hiện trường đám người che lỗ thai nếu như không phải t u ế nguyện s á c h sử k h ô n g chế bọn hắn đừng nói mà nghĩ n liền ngay cả n ụ c thân đều có thể bị tại chỗ c h ấ n b ỡ tia võ giả dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn về phía hiện trường chúng nhân nói các ngươi bọn này đổ nhà quê cho là mình là ai đầu hóc tiến phân đi cùng võ giả so t r i đồng không có ai công cụ trợ g i ú p các ngươi chính là một đám sẽ chỉ đối thần minh gọi mạ mạ phế vật cùng mã học đệ ngồi một bàn đi thôi dù chỉ là trào phúng tia võ giả thanh em vậy cơ hồ chấn vỡ hết thạy sông người sở hữu căn bản không có cách nào về phun nhưng cái này lẽ nào lại như vậy chú ý tới một màn này nham thủy thần nước phía chính thức khí mặt đều l ụ c rồi sao có thể tại nhà mình thần quốc bên trong bị cái khát thần quốc tín đồ cho mắng thua đâu còn biết xấu hổ hay không rồi phản phản bọn này đại chu quỷ lão vô pháp vô thiên cũng dám tại t a nước tiêu gạo nham thủy thần nước mới nhậm chức nguyên thủ khí một cái t ắ t đập nát bàn t r à tức giật quát nhanh cho ta xuất động sóng âm vũ khí đem chúng ta lời mắng người toàn bộ đều thông qua sóng âm vũ khí đỉnh trở về bọn này thối lại chu niên đại gì vẫn còn so sánh võ công luận võ khí a dù sao khí thế không thể thua cho ta đem bọn này thối đại chu thanh â m che lại đi vâng cầm đầu quan viên hành lễ về sau không chút do dự liền xông ra ngoài thi hành mệnh lệnh lập tức cũng không lâu lắm ô ông nham thủy thần nguyên thủ quốc gia đều lên không sóng âm vũ khí sáng lên hồng quang vô hình hạ âm sóng cao tần sóng hải thậm chí h ôn t ạ p vi lượng tinh thần can thiệp tín hiệu ghép lại sóng âm nháy mắt bao phủ toàn bộ thành thị lời nói kia trực tiếp đem toàn bộ hành trình nghiền ép nham thủy thần nước dân chúng chửi rủa võ giả ngay lập tức đội lên trở về cảnh tượng tương tự tại tinh hải các k h u a trọng yếu tinh cầu đồng bộ trình diễn võ giả hướng nước k h á c tín đồ phát ra nhục thân chiến giống nước k h á c thì về h s xây bắt tiếng gầm sóng thần cũng không lâu lắm trước đó chưa từng có lẫn nhau p h u n tràng cảnh đ ố i tiếng ra đời một bên là nhục thân thành thánh giọng nói so thiên đại võ giả một bên khác thì là sĩ vở khoa học kỹ thuật thông qua sóng â m vũ khí tiến hành đáp lệ nước k h á c tín đồ hai bên nhằm vào đối phương từ trên xuống dưới từ thần minh đến tín đồ hết thể tiến hành phản kháng chửi tới cùng chỉ trích nhất thời phun cái khó phân sàn sàn nhau mà cùng loại hình ảnh như vậy xuất hiện ở toàn bộ tinh hải các nơi chương bốn trăm bảy mươi sáu tức đoạt chúng sinh tín ngưỡng hai chương bốn trăm bảy mươi sáu tức đoạt chúng sinh tín ngưỡng hai tại tinh hải t r ư quốc hai phe tín đồ lẫn nhau biểu giác rưởi nói lúc tiếp theo một cái trước mắt tinh h ả i chấn động từ cao duy ở trong cưỡng chế vang r ộ i thông thiên thần âm tùy theo một đạo do tín ngưỡng chi lực tạo thành n ó n g ánh sông lớn xuyên thấu chiều không gian từ tinh vực bên ngoài mánh liệt mà tới chưa gặp hắn thần trước nghe hắn âm thanh trong chốc lát khi nhìn đến kia tín ngưỡng sông dài n h y mắt người sở hữu chỉ nghe vô biên quảng đại thần âm tiện sướng bọn hắn chỉ nghe tại dòng sông kia ở trong q u n h quẩn cũng không phải là nước sông phật môn thiện xướng đạo gia thanh chú thập tự thánh định trong sạch t i ê u gọi mỹ ý phúc âm, t g ưu nhật thì thẩm còn có vô số khó nói l ê lời chỉ tồn tại ở một ít đặc biệt quần thể huyễn tưởng bên trong thần danh lời cầu nguyện toàn vũ trụ từng sinh ra tiêu vâng lấy thậm chí là bị tạo ra ra tới ước vạn loại tôn giáo triết học văn hóa cung kính cùng c ù n g nhiệt ý niệm bị băng thuần thúy vậy nhất vặn mẹo hình thức từ nơi này đầu sông dài bên trong mỗi một dọn dọn nước bên trong phóng xuất ra những âm thanh này mâu thuẫn lẫn nhau lẫn nhau thôi vệ lại quỷ dị dung hợp tạo thành đủ để cho bất luận cái gì lý tính sinh vật điên cùng vỡ vụn không thể diễn tả thần âm. vô số giáo phái thần âm ngưng kết tạo thành không thể diễn tả thần âm hưởng triệt cái này phương t i ê n địa, giống như vạn thần đ ủ tụng tràn ngập vô số thần bí v ậ n vị đây là bởi vì các nhà tín ngưỡng h ô n tạp nhập ba thần thể bên trong những này tín ngưỡng giáo đổ riêng phần mình c ầ u nguyện tiếp theo một cái trước mắt người sở hữu lại nhìn thấy tại sóng lớn điểm cao nhất đình sóng chúng thần sừng s ứ n g đầu sóng trong đó do xuất chiến ba thần chiếm cứ chủ vị chúng tiên bảo vệ tư thái siêu nhiên ở dưới hắn hình thái quỷ dị nhất hình người chỉ là cơ sở hình dáng mặt ngoài lưu chuyển lên vĩnh i ễ n không ổn mổ sải q u a mang nhìn kỹ phía dưới kia còn sáng bên trong là vô số lóe lên đầy ban hình ảnh video ngắn mảnh vỡ cùng mỗi ngày giải thi đấu nội dung mặt khác hai cái thần minh cũng là trời sinh có không phải người chi tướng từng cái thần thái phi phạm mai nghi các nhà thơ tùy theo tất cả mọi người nghe được k i u ba thần trăm miệng một lời ta tuyên bố chính thức khởi xướng đối thần minh phương sán g quốc vận lôi đại thi đấu nương theo lấy tuyên chiến thuế nguyện sách sử thượng thần quang thấm nhuần t h i ê t niệm không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không cần bất luận cái gì nghi thức treo cao tại chúng sinh ý thức tri đỉnh thuế nguyện sách sử hắn vô hình trang sách đông n i ê n lật qua lật lại gieo hò nhà mình thần minh đến đây chúng sinh tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy một khối giả lập chiến trường tại giữa thiên địa rộng mở bởi vì lần này thần chiến trước đó chưa từng có quy mô p h i ê n chiến trường này trực tiếp khai phát từ dị không gian nó lớn nhỏ khoảng chừng một cái tinh v ự c phạm vi phương s á n ít nhìn xem nam nhân trước mặt cảm thụ được thể nội không giống này g mà nói đáng sợ lực lượng khoe miệng liệt ra một cái vô cùng phách lối đường c h ô n g nói bây giờ chúng ta có thể hay không giống nhau mà nói tại chúng ta bực này tinh hải chư thần liên thủ kinh tế h bá niệm biên giới ngươi làm sao có thể địch làm sao có thể cản giờ phút này chúng ta ba thần đã hội tụ tinh h ả i ở trong một nửa tín ngưỡng chính là n g ạ n h kháng thuế nguyên sách xử đích thần tới cũng không phải không thể thật sao khí thế cũng không tệ phương sán ánh mắt có thần nhìn qua trước mặt ba vị đại thần đáng tiếc là nếu như chỉ là loại trình độ này sợ rằng không thắng được ta chê cười góc phải mong đợi thần cười lạnh nói ngươi bây giờ chỗ hội tụ thôn vệ tín ngưỡng ngay cả một cũng không có làm sao có thể ngăn cản chúng ta bán hiệu đang khi nói chuyện h á n thần khu bên trên lóe ra vô số phần mềm đồ tiêu thanh toán ký hiệu thông tin mạch lạc sen lẫn mà thành màu sắc rực rỡ vô số tượng trưng cho nhanh gọn sinh hoạt cùng xã giao liên quan nhỏ bé phủ văn dây xích từ hắn trên thân dọc theo người ra ngoài đại biểu cho xã giao đế quốc cùng số liệu độc quyền băng l ấ nghiện hình nhưng ngoài miệng nói như vậy ba thần thần sắc lại càng ngưng trọng thêm lên nhìn xem nhất định phải được phương sán ba thần tâm bên trong lầm bầm chẳng lẽ ra hỏa này thật sự có át chủ bài ta còn có thể lật xe không thành đ ư ơ n g theo lấy những n à y ý nghĩ của quái một loại vô hình cấp bách cảm từ ba thần tâm bên trong dân lên bọn hắn bắt đầu có chút lo lắng mà theo chiến trường tạo dựng hoàn thành tuế nguyện sách ử không cảm tình chút nào thanh nhâm ở nơi này dị vực trong không gian quân quần khai chiến đến ngược mười tại t u ế nguyện sách sử thanh âm lệnh như băng bên trong phương sán miết lên một tia đường c ô n g nói trên lệnh thời gian không nhiều rồi giá hỏa này muốn làm gì ba thần có chút cấp bách chờ đợi đến ngược kết thúc nhưng trong lòng bởi vì phương sán tự tin nổi lên vận sóng nhưng tại hạ một cái c h ư ớ c mắt một loại khí tức kinh khủng từ phương sán trên thân đ ỗ n g nhiên tán phát ra bá không có bất kỳ cái gì thanh âm cũng không có bên ngoài biến hóa nhưng giờ phút này tất cả mọi người có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa có một ít không thể diễn tả không thể nhìn thẳng đồ vật thất tình chuyện gì xảy ra đến cùng đến tột cùng chuyện gì xảy ra ba thần cảm thụ được phương sán trên thân vô hình phát sinh biến hóa thần sắc đã triệt để âm trầm một mảnh vô cùng lo nghĩ mà trông lấy bọn hắn thời khắc này bộ dáng phương sán đã cười lạnh thành tiếng nói mấy người các ngươi căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là chân chính sợ hãi ngay từ đầu ta liền căn bản không quan tâm các ngươi hội tụ bao nhiêu tín ngưỡng bất luận tựa như năm thành sáu thành vẫn là mười thành chỉ cần ta nguyện ý tín ngưỡng loại này đồ vật ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu dứt lời chúng thần trơ mắt nhìn thấy vô số tín ngưỡng quan g huy từ bốn phía phá vỡ chiều không gian hướng phương sán hội tụ mà đi một chút xíu dung nhập đối phương thân thể những n à y tín ngưỡng quan g huy đến từ sở hữu thần minh phương sán lại là tại tước đoạt bọn hắn đã có tín ngưỡng cái này sao có thể cái này sao có thể có thần minh nhìn mình trong thân thể tín ngưỡng bị cưỡng ép bóc ra khó có thể tin quát tập lên nhưng cho đến lúc này ít mới phát hiện sự tỉnh tính nghiêm trọng hắn s á c mặt biến trắng trước mắt nhìn xem phương sán nói là là xoay a ở hắn quan sát bên trong so với mới vào chiến trường p ư ơ n g sán rõ ràng tướng mạo không có biến hóa nhưng mị lực để cao không biết bao nhiêu g i a hỏa này vậy mà xoáy đến nơi này loại trình độ để vô số tín đồ cưỡng ép thoát ly tín ngưỡng đ ổ i tin cái này sao có thể sở hữu thần minh nhìn xem thần quang dạng dỡ phương sán một mặt chân kinh bọn hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng người vậy mà có thể xoáy đến loại trình độ này giờ phút này ba khí không địch lại xoáy khí vũ lực không địch lại mị lực chương 477, cổ kim nam nhân đẹp t r a i nhất một chương 477, cổ kim nam nhân đẹp trái nhất một cho tới nay phương sán mị lực đều là theo lực lượng tăng trưởng mà càng ngày càng tăng lúc đó tại tam truyền lúc l i ề n có thể nương tựa theo tuyệt đối m g ị lực tại trong mấy giây trực tiếp công lược thoái mộng đạo nhân trên trăm đạo lữ mà giờ khác này tu vi của hắn đã tới tứ chuyển đ ỉ n h phòng lực lượng so với khi đó đề cao không biết bao nhiêu hàng trăm ngàn tỷ lần cất b ư ớ c trình độ tương đối đi theo lực lượng một đợt v ư ớ c bước dâng lên chính là hắn kia càng ngày càng tăng m g ị lực nếu không có tuyệt đối tiếp xúc truyền thừa k h ô n g chế giờ phút này phương sán m g ị lực có thể sưng không khác biệt tính sát thương vũ khí là vẹn vẹn có thể nương tựa theo soái khí h ủ thiên d i ệ địa trình độ mà giờ khác này đối diện với mấy cái này thần minh cùng tín đồ định ý cùng công kích phương sán lựa、chọn. xoái khí dò dỉ. phương s á n xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy vũ trụ phản phất xoáy xoáy xoáy xoáy à n xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy x n g y x o m y xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy x o á n xoáy x h á y x o h y xoáy x n á y xoáy x o á h xoáy xoáy xoáy xoáy xoáy x đẹp trai để lui tới khách qua đường đều tránh hắn mũi nhọn đứng mũi chịu xào y t i ê n đồng mắt ép điên cùng lấp lóe dòng số liệu máy móc hợp thành dây thanh bởi vì quá tải t u ô n ra chói hai t ạ n â m ngay lập tức y liền che mắt bị y ê u mạnh mà hữu lực xoáy khí nhanh chóng mắt bị mủ hắn rất đẹp trai a hắn sao có thể đẹp trai như vậy đứng ở nơi này chờ xoáy ca trước mặt cái khác bất kỳ xoáy ca đều cảm thấy mình giạt rào thất sắc liền giống như cùng hạo nhận đối kháng quang huy đong đóm có một người đã vượt ra bất luận cái gì ngôn ngữ văn hóa ảnh hưởng c h ứ cứ thẩm mỹ đỉnh tiêm không người có thể cãi lại b đồng tính luyến ái song tính luyến vô tính luyến nhiều tính luyến hiện tính luyến nửa tính luyến lưu động tính luyến nghi tính luyến không quan hệ bất luận cái gì xu hướng tình dục giờ phút này phương sán x o á i khí là không người nào có thể cãi lại l i ê n giống như lực vạn vật hấp dẫn trở vũ trụ cơ sở hàng số phương sán x o á i khí là khắc vào vũ trụ khách quan quy luật bên trong nếu như ngươi muốn phản đối chính là cùng chân lý đối nghịch bởi vì x o á i khí quá mức bành trướng dẫn đến x o á i khí tràn ra trong lúc nhất thời người sở hữu thậm chí đều thấy không rõ cái gì soái cái gì là xấu chỉ cảm thấy trong tầm mắt ở giữa nam nhân kia thực tế thái thái thái thái thái thái t h nếu như tướng xoái khí so sánh vật chất lời nói thời khắc này phương sán liền giống như một cái xoái khí lô đen liên tục không ngừng đem xung quanh ánh mắt hào cảm ái mộ tín ngưỡng cho hấp thu tới xoái đạo chưa bao giờ có tôn giả mà giờ khắc này quang diệu đại thiên ghi chép độc giả đại lao ra phương sán liền có lực đền bù cái này phương chống chỗ xoái đạo cuối cùng ai là đình mới gặp phương sán liền thành không vô số thông qua internet bình luận thấy cảnh này nam nam nữ nữ toàn bộ hít sâu một hơi ào ào trầm mặc trong đó nam nhân túi đầu không thể nhìn thẳng hắn xoái khí vương không gặp vương tránh hắn mũi nhọn mà nữ nhân thì nhìn qua phương sán thịnh thế mỹ nhan nhìn không chuyển mắt mới gặp phương sán lầm trung thân n h a m thủy thần nước thời gian trở lại nửa phút trước n h a m thủy thần nước châu huy cùng t i ể u anh là một đôi ân an tình lữ từ tiểu thanh mai ngựa t r è một đợt tín ngưỡng nước mình thần minh hai người trước mắt ngay tại giáo dục bắt buộc đại học giai đoạn chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn vậy chưa từng có cãi nhau đối mặt vấn đề nhất trí đối ngoại chuẩn bị chờ tốt nghiệp đại học về sau trực tiếp kết hôn bọn hắn nam t ị n h nữ đẹp là phụ cận đều cảm thấy hâm mộ một đôi thần tiên với lữ từ chính trị khuynh hướng đến xem hai bên đều là bảo thủ lại kiên định thần tình yêu người đối với đoạn thời gian trước náo ra phương sán sự kiện hai người đối mặt internet bên trên sở hữu phương sán truyền đạo bình luận toàn bộ tiến hành chửi rủa sau đó sẽ còn vui vẻ chia sẻ đ ố i người cảm lộ mà bây giờ đối với nhà mình thần minh tín ngưỡng xuất chiến phương sán hai người tự nhiên cũng muốn ngay lập tức biểu thị ủng hộ giờ phút này hai người trực tiếp tốn tại trong nhà lúc nào cũng chú ý trực tiếp ở trong hình tượng từng cái ánh mắt long lanh chờ đợi lấy phương sán lập bạn lao công những cái kia tín đồ thật không có, có tố chất quả nhiên tín ngưỡng cái kia phương sán đều là thấp tố chất nhân loại thiệu anh chờ đợi chiến đấu bắt đầu lập tức xoát đến thời khắc này toàn tinh hại phạm vi bên trong phạm vi lớn lẫn nhau phun trong miệng nhà danh nói không sao đi theo thần minh đi chờ lần này phương sán lặp b ạ i liền biết sẽ như thế nào loại kia tả thần xem xét chính là hàng lợm châu Vi thuận miệng phụ hòa nói đang khi nói chuyện châu Vi nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem trực tiếp trên màn ảnh nội dung nói nhanh nhanh nhanh đừng đổi mới nghe thấy phương sán kia đội tả thần đã tới thiệu anh nghe xong đóng lại trang web không đếm sửa tới nhìn lướt qua cứ như vậy bay tới điều này cũng chẳng ra sao cả à một điểm mặt mũi cũng không có những cái kia tín đồ còn nói phương sán bao nhiêu bao nhiêu x o á i cảm giác cũng liền như thế còn không có lão công n g ư ờ i x o á i đâu ai nha cũng không có nha vị như thế khen một cái châu huy trong lòng n h ấ t sảng k h o á t tay á o vẫn là muốn thực sự cầu thị một điểm n g ư ờ i đây là trong mắt người tỉnh biến thành tây thi kỳ thật cái kia phương sán cùng ta vẫn là khó phân sản sàn nhau lao công n g ư ờ i thật khiêm tốn thiệu anh nũng nịu hô hảo hai người tiếp tục xem trực tiếp hình tượng mà trước mặt mọi người thần d á n g lâm thời điểm trong miệng hai người đều phát ra kinh hô đều bị tín ngưỡng này hải dương vây quanh hình tượng cho rung động đến, đến rồi lần này t i a phương sán hẳn phải chết không nghi ngờ t i a tả thần làm sao có thể cùng chúng ta c h ú n g thần liên thủ so sánh được đâu thiệu anh tin tưởng đúng chất nói châu huy nghe cũng liền ngay cả phụ họa lập tức nhìn xem hai thần trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu thuế nguyệt sách sử tạo dựng dị thời không chiến trường tùy theo liền đem tham chiến song phương đặt đi vào châu huy nhìn xem trong video phương sán cùng ba thần g i ả n g co đang chuẩn bị tiếp tục tuyên bố cả nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt cũng cảm giác hai mắt chuyển đến một trận vô hình khó chịu nào châu huy chỉ cảm thấy tựa như trong tầng hầm ngầm nhà hẹp hấp huyết q u lần thứ nhất nhìn thấy qua một dạng trong lòng trực tiếp bị xoáy đến、rồi. vẹn vẹn một nháy mắt một loại cảm giác tự ti mặc cảm liền từ đáy lòng dâng lên lập tức vô ý thức xoay mở ánh mắt tránh đi mũi nhọn chuyện gì xảy ra người này xoáy khi giá trị làm sao đống nhiên tăng gọn làm sao đột nhiên đẹp trai như vậy a châu huy trong lòng dâng lên mãnh liệt chất vấn h ô to cái này không khoa học vẫn đối với bản thân n h à n chị có tuyệt đối tự tin hắn vậy mà lại cảm thấy mình kém xa phương s á n nhưng còn chưa chờ hắn tiếp tục suy nghĩ lúc lại cảm giác bên cạnh bạn gái thân thể nghiêng về phía trước đã đem mặt cơ hồ áp vào màn hình giả lập lên người lây là châu huy chịu được áp chế nam nhìn thằng xoái ca Đang n h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy c ánh m ắ t c ủ a m ì n h m u ố n si mê g ấ p Gấp trái ă m nhất g n lần. Không, m hai ô chương bốn h dung, không mà trăm n b ả c h ư ơ n g 477, cổ kim nam nhân đẹp t r a i nhất hai châu huy ngơ ngác nhìn bạn gái lúc này động tác vô ý thức liền tiến lên bắt lấy bạn gái cánh tay trong lòng dâng lên một cô đ ố i rối ngươi đến tột u cùng làm sao vậy không muốn một câu đều không nói chỉ là nhìn xem a theo lời của hắn tựa hồ thức t ỉ n h thiếu nữ thiệu anh xứng sở quay đầu lại trong mắt là đúng hắn khó mà ư ớ c chế cam kết nói ngươi có thể hay không cách ta xa một chút ngươi nói cái gì châu huy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ không rõ bạn gái mình mới vừa rồi còn hơi nhỏ giọng tán thưởng mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử giờ phút này biểu lộ lại một trăm tám mươi độ lớn xoay chuyển ta nói đem ngươi bàn tay theo ăn mặn cho ta lấy ra thiệu anh nói đ ỗ n g nhiên khoát tay chặn lại trực tiếp từ châu huy trong tay tránh thoát đợi lui lại hai bước giống như là tránh né không thể đốt rác rưởi về sau nàng mới dùng trán ghét thần sắt nói đều là bị các người đám người này m ê hoặc mới đưa đến ta đối thần mình sinh ra h i ể u lầm các người đám người này thật sự là tội đáng chết vạn lần a n g ư ơ i đến tột cùng đang nói cái gì a châu huy khó có thể tin nói chúng ta một đợt tín ngưỡng thần minh chúng ta làm sao lại được ngươi h i ể u lầm đâu đừng tiếp tục sách trước kia tin tự thần chỉ có phương sán mới là trong lòng ta duy nhất thần minh là ta tự nguyện tính dâng cả đời tồn tại nói thiệu anh một mặt phẫn nộ nói về sau ngươi đừng liên lạc với ta thật sự là gặp lại ngươi loại người này liền ngại phiền a anh ngươi liên rồi sao châu h u ý đồ lần nữa tới gần muốn dùng ôm ấp tỉnh lại lạc lối người yêu đáp lại hắn là thiệu anh không lưu tình chút nào ẩn chứa võ đạo chi lực một cái đẹp mạnh. Thôi trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Thiệu anh từ trên từng mắt thể thu về giác rưỡi, cút xa một chút. Nói đừng có dùng ngươi ô thân thể tới gần ta nửa phần. Ta thần tới trên anh! Châu Anh nhìn nhìn ánh như nhìn không phần. hiến cho thần minh hạ Như không phía Châu che nhức ô Vi người kia giống giác rưỡi, Nói ngươi người. ngươi loại này dị đoan, vòng, kiện, đều không tới phía ngươi. Vi cao đang xa nửa đoan, đau ngã xuống xuống đừng dùng gần muốn này vòng, ngực nằm có dâm yêu, đều về bị bế bậy dị dạp đã lấy là là v n b ẹ n mấy c h ú c giây hắn thế giới tại sao lại long trời lở đất mình rốt cuộc sai ở chỗ nào nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng ngầm đầu nhìn về phía trước mặt màn hình giả lập gương mặt phẫn nộ chẳng lẽ là bởi vì phương s á n quá tuân tú nguyên nhân cho nên mình bị niu nhưng vừa mới ngầm đầu hắn liền vô cùng sỉ nhục chảy ra nước mắt xoáy quá tuân tú rồi thực tế quá tuân tú rồi c u n g loại này xoáy ca đ ố i kháng hắn cả một đời đều không biện pháp đạt được thắng lợi dù là hắn mất hết ó c cũng vô pháp tìm tới cái thứ nhất sánh vai phương xán đẹp trai người hắn thậm chí vô pháp l ừ a mình dối người nói phương sán không đẹp trai mà giờ khắc này tương tự sự kiện xuất hiện ở đây cái thế giới bất luận cái gì góc khuất phương sán sở dĩ sẽ chờ đợi lần này quốc vận lôi đài thi đấu cùng chúng thần võ đại chính là vì chờ đợi giờ khắc này chính là tại thời khắc này toàn bộ tinh h ả i chúng sinh toàn bộ dùng ánh mắt tụ vào tại trực tiếp bên trong để phương sán xoáy khí tạo thành hiệu quả tối đại hóa chỉ cần vào lúc này b ộ phát xoáy khí liền có thể trực tiếp một lần hành động tức đoạt tinh hại một nửa nữa tính tín ngưỡng hắn xác thực thành công bởi vì quá mức đẹp trai nguyên nhân giờ phút này toàn bộ tinh hại l i bang từ bắt tuần lão mẫu cho tới ba tuổi trẻ nhỏ chỉ cần là nữ nhân sẽ không biện pháp ngăn cản phương sán kia mạnh đáng sợ mị lực mà bởi vì bắt sống toàn thế giới nữ tính ái mộ nguyên nhân cho nên nói như thế phương sán bằng vào bản thân sức một mình như toàn vũ trụ giờ phút này toàn tinh hải hằng hà s a nữ nhân đều đang kêu gọi lấy một cái nam nhân mạnh nhất trong lịch sử hoàng bao từ xưa đến nay tinh hải đệ nhất như đầu nhân nờ tờ giờ trong sổ khổ chủ trung cực sợ hãi thế này toàn bộ chi x o á i đây đều là phương sán mệnh cách tuyệt đối mị lực vốn có địa vị cùng ý danh một cái so một cái mạnh một cái so một cái cao thân phận cùng cảnh giới tên của hắn chính là phương s á n trên đời đẹp trai nhất người tự giải thả về sau bị lực cùng xoáy khí không ngừng ở trên người hắn tăng trưởng khiến cho hắn thần công mạnh cũng chỉ có một thế giới khác xem bên giới mạnh dạ có thể cùng đánh đồng với nhau hả đánh đồng với nhau có lẽ lấy phương s á n bây giờ tuyệt đối bị lực chi quyền năng đã đem hắn đối thủ kia vậy xa xa siêu việt không cần bảo đảm hắn vĩnh hằng có được cái này vô địch bị lực bởi vì hắn đã sừng sững tại thiên tri thượng tại xoáy đạo đỉnh cao nhất nhìn xuống bạt gỗ ở trước mặt hắn ai tại xương xoáy ca cái nào nói mị ma cả bản trong sách cũng không thấy thử a ha ha ha ha ha ha phương sán hai tay mở ra cảm thụ được toàn bộ tinh hải một nửa tín ngưỡng hướng hắn hội tụ tới đem lượng rất lớn tín ngưỡng thôn vệ hóa thành n ụ c thân tư lương để hắn lực lượng còn tăng kinh tăng mà tùy theo mà đến chính là hắn còn tại trở nên đẹp trai a ít khó có thể tin nhìn xem phương sán bị lực đi theo lực lượng tăng trưởng vẫn tại liễu lo không ngừng hướng càng cao càng nhanh càng mạnh xoáy đạo cực cảnh điên c ổ n rào bước tiến lên lực lượng mạnh bao nhiêu phương sán liền đẹp trai cỡ nào lực không có tật cùng mà xoáy không có tật cùng tại hắn k i u cực hạn áp lực d ư ớ i ba thần hận không thể trực tiếp xuất thủ đáng t i ế c tại t u ế nguyệt sách sử trong quy tắc tại khai chiến đếm ngược bên giới căn bản là vô pháp xuất thủ bọn hắn chỉ có thể may mắn ba thần giới tính đều là bất nam bất nữ không đến mức bởi vì thuần nữ nhi bị phương sản cực hạn bị lực cho xúi d ụ n g không phải đánh cái cái d á m a ba hai một tại vô cùng nôn nóng chờ đợi bên trong sau cùng đếm ngược lặng yên mạc a làm đếm ngược triệt để về không lúc mạnh liệt như là sóng lớn thần quang cùng nhau từ ba thần thủ bên trong b ụ n phát ra hướng sừng sững tại nguyên chỗ phương sản oanh tới đối mặt hủy diệt hết t h ể vóng ánh thần quang Phương sán tùy r ra ê n thần bí cười nhạc, hắn giờ phút này mặt một phút lộ kia cười giờ bí đã n chiến ban đầu không thể、so、sánh nổi. g khai thể diệt hết thể hết ba quan tiêu có đầu Đón đạo so theo ú t tránh trùng Tuy t ở giữa sáng. cái này cực hạn h được cực tại tránh đi trước trên mặt hắn lộ ra tiếu rung thần bí nhàn rỗi tay trái nhẹ nhàng nâng lên phất qua bản thân chán mấy sợi tóc dối lần sau cái bỏ s ở tiếp theo một cái trước mắt to lớn ồn ào náo động từ toàn bộ tinh h ả i ở trong dân g lên hắn rất đẹp trai a hắn sao có thể đẹp trai như vậy a a a a a qua tuần tú chứng phản phất do vô số tinh thần sụp đổ sau vụn không sao cấu thành tín ngưỡng dòng lũ chính trước kia chỗ không có cường độ xuyên qua chiều không gian oanh minh rót vào phương xán thân thể hào quan g kia đậm đặc như thực chất ở tại bên ngoài thân ngưng kết chạy xuôi cuối cùng huyên hóa thành một bộ vô hạn lấp lánh n ó n g ánh hoa p h ủ như tinh hà dạy thành quang diệu ư ớ c vạn giảm dị thời không chiến trường ngắn ngủi một lát phương sán trên người tín ngưỡng chi lực liền vượt qua hai mươi lại vẫn như cũ quần quận không dứt gia tăng không bao lâu liền có thể triệt để hội tụ chiếm c ư tinh hải một nửa nữa t i n h tín ngưỡng hiện tại duy nhất chế ước chính là phương sán đối tín ngưỡng thôn vệ tốc độ dù là tại quá khứ nửa tháng đến phương sán không ngừng mà vận chuyển hiện thế tố hồi tinh tại giả lập ở trong không ngừng luân hồi triệu ước lần lấy tăng cường tự thân tâm linh tu vi. nhưng cái này dĩ hằng các sông tính toán tinh hay sẹn xe ngựa căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn triệt để thốt vệ chỉ có thể trước tạm thời chứa được lên tại trong chiến đấu một bên sử dụng một bên tu hành một cơ hồ mỗi qua một giây liền có một tín ngưỡng chi lực bị phương sán điên cuồng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân dự tính tiếp xuống chỉ cần không đến một phút phương sán liền có thể triệt để đem sở hữu tín ngưỡng thốt vệ nhưng cũng tiếc chính là cái này mỗi một giây đối với thời khắc này phương sán tới nói quá mức dài rằng rặc là mười giây đến ngược kết thúc phương sán trên thân thôn vệ tín ngưỡng cũng chỉ có mười trái phải mà tương ứng bởi vì là đ o ạ t thần minh trên người tín ngưỡng chi lực cho nên hiện trường ba vị này mỗi người chiếm lấy vượt qua mười sáu lực lượng thần minh riêng phần mình rớt xuống một trăm sáu t ả hữu lực lượng chỉ còn lại không tới mười lăm tín ngưỡng tới kịp theo chiến đấu bắt đầu ba vị thần minh trong mắt lóe lên một tiếng o ă n lệ giống như dốc toàn lực dân cờ bạc c h i ế m cứ tín ngưỡng là mười đối mười lăm nhân số càng là một và ưu thế tại hắn bọn hắn n g h ĩ không ra tiếp đó sẽ thua khả năng dù là phương sán lực lượng không ngừng gia tăng tiếp xuống chỉ cần tại năm giây bên trong tại phương sán lực lượng triệt để vượt qua bọn hắn trước đem cái này x o á y đạo đỉnh cao nhất triệt để đánh rứt c h â n áp liền có thể đạt được thắng lợi năm giây đủ sao ít trong lòng suy nghĩ đối với người bình thường tới nói ngắn ngủi năm giây thực tế quá mức ngắn ngủi giống như t í n h hoa thủy nguyệt thoáng qua mà qua nhưng đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói năm giây có thể bị kéo dài đến một ngày một tháng đang chết vậy mà lại có loại sự tình này trong lòng thở dài lúc đầu đều cân nhắc k ỹ trờ đánh bại phương sán sau này nên như thế nào chiếm cứ chúng thần tín ngưỡng không trả vấn đề kết quả nửa đường xuất hiện loại chuyện này chờ chút chúng thần tín ngưỡng trong nháy mắt này ít ánh mắt sáng lên hắn nghĩ tới giờ phút này ngay tại quốc vận lôi đài thi đấu vẻ ngoài chiến chúng thần chỉ cần chúng thần nguyện ý rút thêm vậy cái này cuộc chiến đấu có thể bay về không gian sẽ gia tăng thật lớn cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ muốn kêu gọi bên ngoài sân cứu viện mời chúng thần rút thêm lần nữa đem tín ngưỡng truyền lại cho mình nhưng sau m ộ t khắc nên tiếp lại là phương sán chấn động thời không thì thầm chỉ thấy phương sán răng môi run dày khẩu chiến xuân lôi thanh â m vang vọng phạm vi triệu ức thời không ta nói ngô thôn vệ tín ngưỡng tốc độ gia tăng mười lần âm âm tại thoại âm rơi xuống nháy mắt tại thiên tử lục nghệ bên trong đại biểu con trai chữ môn một đạo ngôn xuất phát tùy trước mắt phương sán lời nói liền đại biểu phương vũ trụ này quy tắc nguyên bản bình thản lời nói trực tiếp vận mẹo phát tắc để hiện thế tiến hành cải biến tại ba thần chừng lớn trong ánh mắt phương sán lực lượng tăng trưởng tốc độ vậy mà lần nữa nhanh gấp mười điều này đại biểu nguyên bản chỉ cần năm giây thôn vệ thời gian một lần rút ngắn đến không chấm năm giây bọn hắn muốn ở nơi này không chấm năm giây bên trong đem phương sán đánh giết bằng không mà nói chết là bọn chúng chính mình tên nóc này bận hặc gần như đồng thời ba thần trong lòng như thế thầm n khác biệt với ba thần đối phương sán bận h ậ c c h â n kinh phương sán trong lòng t h ở d à i nghĩ nôn xuất pháp tùy chỉ có thể đến loại trình độ này sao bắt hiểu sinh năng lực nôn xuất pháp tùy chính là tại lực lượng phạm vi bên trong toàn năng nói ra sau này liền có thể làm được nhưng đối với, với vượt ớ i v qua lực lượng hạn chế sự t ì n h lại đối b ả n thể phát sinh phản vệ không phải phương sán không muốn thôn vệ càng nhanh mà là loại này chân trái giống chân phải trung quy là có hạn mức cao nhất bất quá phương sán mất mắt ánh mắt nhìn về phía xa xa ba thần trên mặt lộ ra một tia ánh mắt không có hảo ý hắn đã nhìn thấu ba thần hành i tên lốc này tuyệt đối là muốn tiếp tục hướng trư thần mượn ngoài trái vơ nghĩ tới đó phương sáng cười lạnh muốn tiếp tục mở miệng tiếp tục hạn chế phát tắc cùng lúc đó đối diện mong đợi thần bậy đồng thời mở miệng kia do vô số thân mềm đồ tiêu thanh toán ký hiệu thông tin mạch lạc sen lẫn m à thành hỗn độn thần thân chỗ sâu một cái viết màu tím thiếp chữ mổ đủ lệ bỗng nhiên lấp lánh lên đ â m tử con mang phương sáng mong đợi thần ta nói sở hữu thần minh l ờ i nói cái này cùng tiền lương không đến ba nghìn chúng ta có cái gì quan hệ đều không thể chuyển lại xuất ngoại vận lôi đài âm âm hai người gần như đồng thời mở miệng sau ư ơ n g lợi nói ẩm vàng đụng vào nhau hai cỗ đại biểu cho hoàn toàn khác biệt quy tắc chi cao vĩ lực như hai đạo phát tắc, t h đây cũng không phải là trực tiếp lực lượng mà là một loại nguồn gốc từ tầng dưới chót lò dịp tiêu mất kỹ bài đụt xế b ạ là một nội bộ có được rất nhiều không đồng môn cùng loại tốt căn cứ cỡ lớn giao lưu bình đài câu nói mới vừa rồi kên là nhân khẩu đi kinh điện trích lời xem như cùng phấn hồng căn cứ hàng đi lẫn nhau căm thụt xế b ạ mặc dù tên là nhân khẩu đi nhưng phần lớn thời gian cũng không thảo luận nhân khẩu mà là tập trung xã hội mặt trái toàn bộ đi bên trong hội tụ lượng rất lớn thần thần mỗi một cái đều là đối hiện thực phân phối bất mãn nhân viên nhà tảng thường xuyên bị hàng đi trào phúng vì lọ d ẻ nhuận người căn cứ mà nên đi kinh điện trích lời chính là cửa này ta tiền lương ba nghìn việc gì những lời này là thông qua giảm xuống tự ta phong cách tiến hành tự dễ ước đối với xã hội vấn đề tiến hành đ ấ y mà bây giờ tại sẽ bạ bình đại thành thần sau này càng là hóa thành thần minh kỹ năng chỉ cần p h u n ra câu nói này liền có thể đem bất luận cái gì công kích tăng thêm tổn thương toàn bộ trốn tránh sạch sẽ làm được phiến diệp không dính vào người chương 478, vương phong tại đi hai chương 478, vương phong tại đi hai mà vừa rồi phương s á n l u ô n xuất phát thủy không nhường lời nói hoàn toàn yêu cầu cũng ở đây tiêu mất kỹ ở trong vô hiệu lúc này phương xán mới giật mình xem như nào đó đảng bình đại hóa thân hắn thần minh kỹ năng là c ọ g đi có thể phục chế bất luận cái gì thần minh năng lực chỉ cần thấy qua thần minh kỹ năng đều có thể bị còn sỏ xuống tới xem như uy tín lâu năm thần minh hắn độc bá toàn bộ bắt đầu tinh bực cái k h á c thần minh đối hắn giữ kín như bưng cơ bản không ai dám cùng hắn đối kháng chính là nguyên nhân này nhìn xem tiêu đạn với vô hình quy tắc lực lượng mong đợi thần nhãn bên trong lóe qua vẻ hài lòng vài ngàn năm trước tại cái nào đó bị đổi ra bắt đầu tinh bực quyền lực chống r ô n g bên dưới hắn cùng với bài đủ thần hệ tiến hành kinh t ế lại chiến tranh đoạt bắt đầu quyền nói chuyện tại trải qua thảm liệt đấu tranh sau này đạt được thắng lợi thành công ăn bãi đủ thần hệ tất cả năng lực cái này khiến hắn thủ đoạn tinh tiến đến cảnh giới khó mà tin nổi cái này mấy ngàn năm mong đợi thần một mực là từ một cái thắng lợi đi hướng một cái khác thắng lợi hắn tin tưởng bây giờ cũng sẽ không có n g o ạ i ý muốn xuất hiện tại thành công phá giải phương sán vây quét thủ đoạn sau ít quyết đoán phân ra thần nghiệm hướng ngoại giới xem cuộc chiến chúng thần tiến hành liên hệ tại cơ hồ đứng im thời gian bên trong thân ảnh của hắn hiện lên ở xem cuộc chiến chúng thần trước mặt nghiêm túc nói ta cẩn trợ giúp của các ngươi tên lốc này lực lượng ngay tại điên cùng đề cao dự tính không chấm năm giây sau này chúng ta lực lượng liền hoàn toàn không sánh bằng đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết cho nên ta cần các ngươi thêm vào đầu tư đối mặt ít m i ê u cầu vây xem chư thần trên mặt tất cả đều lộ ra trần trở ánh mắt các ngươi do dự cái gì đánh xong sau này lại không phải không trả về đến ít vội la lên nhưng cái này vẫn không có đả động chư thần mặc dù ít nói không sai nhưng bọn hắn thế nào biết rõ đến tột cùng có thể hay không còn nhưng hiện thực đã tới không kịp suy xét không chấm năm giây thoáng qua mà qua ít chỉ có thể tuyển câu tiếp theo quá mức cùng nhau chết lời hung ác thân thể bệnh phá giữa không trùng quyền phải giữa trời đạo bề dưới cùng nay đồng hành còn có cùng mong đợi thần hai vị vì lần chiến đấu này thắng lợi ba thần đã phát hung ác không chút do dự ra tay toàn lực trực tiếp đem phương sán quanh thân đức b ạ n giảm không gian phong tỏa nguyên bản chân nhắn lại không quy tắc không gian hóa thành sắt thép không cho phương sán cơ hội t r á n h né nhưng ở không gian bên trên vô pháp di động không có nghĩa là phương sán vô pháp tại thời gian bên trên t r á n h né đại biểu con trai chữ môn một đạo vô danh ngược dòng cơ hội tại đồng thời thời gian bắt đầu điên c u ộ ngược dòng phương sán bóng người tại dòng thời gian bên trên giống như đoạn cự mãng giống như không ngừng tiến lên nhìn xem đột một biến mất ở tại chỗ thiếu niên tại châu ba thần không khỏi s ư n g sở nhưng xem như sừng sững tinh h ả i đỉnh bọn hắn trong một thời gian khá dài bên trong đối với thời gian tự nhiên có bản thân nghiên cứu cơ hội máy mắt ít lập tức ra kết luận lên tiếng nhắc nhở mọi người cẩn thận tên ngốc này tại đi ngược dòng nước trở lại quá khứ so sánh với võ giới thời không phương thế giới này thời không là một vô hạn tuần hoàn trọn đồng thời tồn tại qua đi bây giờ cùng tương lai giải một vụ phương sán bản ngã dòng thời gian chính là tại vô số năm chức vừa mới kết thúc thời đại hoàng kim thời khắc đó lại bị t u ế nguyện sách ử cưỡng ép thoát ly trước mắt dòng thời gian đi tới ước vạn năm sau tương lai mà bây giờ tại vô danh ngược dòng bên trong phương s á n liền muốn lợi dụng cái này không gian đặc thù từ dòng thời gian ở trong không ngừng đảo lưu trở lại quá khứ tín ngưỡng chất lượng đối so thất chuyển sẽ không bởi vì thời gian đảo lưu mà biến mất cũng là nói phương s á n có thể đem những này tín ngưỡng mang về đến quá khứ tiến hành thốt vệ đến lúc đó dựa vào tăng trưởng lực lượng trở lại tương lai đánh chết ba thần chỉ cần năm giây không nhận đảo ngược thời gian ảnh hưởng vị trí đối diện phương s á n bản thể năm giây liền có thể đem hết t h ả đại cục dịch u y ể n nhưng đối với lây biến mất ở vốn thời không phương xán mong n ợ i thần cười lạnh một tiếng nói liền hoảng hốt hắn không chạy được dứt lời trên người quan g mang không ngừng xoay chuyển một cái màu làm đổ tiêu đ ố n g nhiên sáng lên phía trên xuất hiện hai cái màu trắng t i ể u chữ dị h ủ cơ hồ ở trên một khắc ngay tại phương sán tiêu hóa tín ngưỡng không ngừng dọc theo thời gian tiến lên lúc một thân ảnh đã lặng yên đi tới phương sán phía sau thời điểm nào phát giác được khách không mời mà đến hắn trong lòng m á h kinh v n bạn không nghĩ tới tại đảo lưu ở trong vậy mà cũng có thể bị tóm bao tại hắn q u a y đầu n h y mắt một cái băng lãnh mà thanh n m quen thuộc ghé vào lỗ hai hắn băng lên chính là mong đợi thần người tại quá khứ vừa bên dưới dòng thời gian người quen quá nhiều nặc rồi là gì hụ thể tên gốc này đến tột u cùng tịch thu bao nhiêu bình đại phương s á n quay đầu lại lại nhìn thấy mong đợi thần kia mang theo c ư ờ i l ạ n h mong đợi thần nâng lên quần phải giờ khác này ở hữu quyền của hắn không còn là nhân thủ mà là một con lông xù đốt mèo đầu lâu cũng trở thành một con màu trắng đầu mèo tại thời gian đảo lưu ở trong tản gia quỷ dị quan vi. đây là cái gì năng lực phương s á n trong lòng giật mình bởi vì thời gian cấp bách căn bản là không kịp sử dụng lĩnh nhạc đại điện đến xem xét đối phương năng lực giờ phút này tại không ngừng đảo lưu trong quá khứ hắn chỉ có thể dựa vào ký ức đối diện hướng tiến hành kiểm tra lấy đánh giá ra một quyền này bên trên đến tột cùng bám vào lấy cái gì dạng năng lực là nhất kích tất sát lại hoặc là suy yếu vẫn là giờ bờ rú b u p tại lượng rất lớn thần minh năng lực kiểm tra bên trong phương s á n con ngươi co g ụ c lại đã hiểu năng lực này bản chất là vương phong tại đi vương phong tại đi tục xưng g â u g â u cùng nhân khẩu đi một dạng cũng là b á i đụt sẽ bạ bên trong một cái người cùng sở thích căn cứ chỉ là so sánh với nhân khẩu đi g â u g â u bên trong chủ yếu tụ tập đều là một đám chiến lược si đám người này không ngừng mà đối tiểu thuyết an nỉm điện ảnh các loại tác phẩm bên trong vai diễn sức chiến đấu tiến hành luận chiến đối với vai diễn bọn hắn căn cứ chiến lược khác biệt còn phân ra bạo gạch bạo t ư ờ n g bạo phòng bạo lâu đơn thể đa nguyên vô hạn đa nguyên luận ngoại luận thiên hạ luận trên trời chờ một chút đẳng cấp khác nhau đương nhiên những n à y hệ thống thiết lập sau này tại một chút chi tiết nghiên cứu thảo luận bên trên trong những người này bộ ý kiến hoàn toàn khác biệt thường xuyên làm ra một chút không biết nên khóc hay cười sai lầm tỷ như lao đi bạn cho rằng đơn thể chỉ là hủy diệt vũ trụ tiếp sau hệ thống sửa đổi sau lại đổi thành đơn thể nhất định phải hủy diệt một cái vô hạn đại vũ trụ hai loại mâu thuẫn bên dưới lập tức xuất hiện đơn thể có thể đánh vô hạn cái vũ trụ kết cấu bởi vì siêu lam là đơn thể cho nên long châu siêu lam có thể đẩy ra miễu sắt vô cùng lớn cái siêu ba loại này lo gì sai lầm lại tỉ như gâu gâu kinh điển trích lời mặc dù cầm vô hạn trồng hộ nhưng mọi người đều biết gâu gâu vô hạn cũng không phải là vô hạn mà là một cái lớn vô cùng số đương nhiên b u ồ n cười nhất đúng là tại cơ h ộ sở hữu tác phẩm đều có đặc biệt miêu tả tình hưng giới căn cứ phan hâm mộ giá trị đến luật chiến tiến hành cực hạn trồng cùng cực h ạ đạo bởi vì đường tam thanh danh thối cho nên chết thời xuống hạn trực tiếp sàn n h ạ lệnh bởi quỷ tử học viện giờ、hờ. cho nên bên trong vai diễn càng là ngay cả đường tam cũng không bằng ở một cái rêu giao luận chiến binh này bản thân căn cứ lập trường và cái m ô n g vị trí đến tiến hành chiến lược phân chia dù là ngay cả đi nội nhân đều ở đây tự ta n h ả ránh ai phan hâm mộ âm thanh số lượng nhiều ai chiến lược càng cao đương nhiên trở lên đều không phải trọng điểm giờ k h ắ c này ở ngược dòng thời gian bên trong phương sán nhìn xem mong đợi thần đầu mèo tại so sánh sau này xác định cái này đích xác là gâu gâu ảnh chân dung con kia mèo trắng tại thời khắc này phương sán trong đầu vang lên ông phong tại đi năng lực nay cái gọi là từng cái ác ý đạo nhìn xem phương sán đông nhiên co vào con người mong đợi thần cười ha ha nói xem ra ngươi đã hiểu ở ta nơi này một quyền bên dưới biến thành ngay cả đường tăm cũng không bằng khí h ì rộ sinh vật đi dứt lời mong đợi thần quyền phải ẩm v a n g đánh ra chương 479, lao phụng dưỡng đế quốc vương cờ một chương 479, lao phụng dưỡng đế quốc vương cờ một ẩm ẩm tại mong đợi thần r a quyền trong trước mắt phương sán chỉ cảm thấy bản thân lực lượng tại không ngừng trở xuống đây chính là gâu gâu kinh đ i ể n thủ pháp các câu lấy nghĩa lập trường chính xác cùng với p a n hâm mộ vì vua thông qua đối phương sán quá khứ hành vi cắt câu lấy nghĩa đến giảm xuống địa vị thông qua gièm pha phương sán không phải xem như tinh h ả i bản thổ người coi là ngoại bộ thế lực đến chủ mũ thông qua vốn có chiếm cứ tín ngưỡng lực lượng nhữ ít đang nói theo tín ngưỡng số lượng ưu thế đến tiến hành lưu lượng phản vệ tại ba thứ kết hợp sau mong đợi thần nắm đấm còn không có đánh tới phương sán trên thần phương sán cũng cảm giác cảnh giới của mình bắt đầu lắc lư giờ phút này nguyên bản lục chuyển đỉnh phong lực lượng bắt đầu lung lay sắp đổ hướng ngũ chuyển tứ chuyển tam chuyển nhị chuyển bắt đầu điên cùng rơi xuống nguyên bản cứng rắn thần khu bắt đầu tan g ã h ù n g hãn lực lượng trở nên bình phong yếu ý chí cũng muốn ở nơi này áp chế xuống trở nên ngay cả trùng dậy cũng c h ô n g bằng tiếp tục như vậy sợ rằng ở nơi này áp ý đào dưới năm tay phương sáng khả năng thật sự tại gâu gâu cùng đường tam làm một bàn đi mong đợi thần nhãn bên trong lóe qua một t i ê ngạo nghễ ngươi liền tại ngô một quyền này bên d ư ớ i tịch diệt đi mà đón đối phương mãnh liệt nằm đấm cơ hồ giống như thế giới xuyên qua quyền phải phương sáng khỏe miệng cười lạnh thành tiếng gần như đồng thời phương s á n miệng cười lạnh thành tiếng gần như đồng thời phương sáng trên thân lóe lên vô danh q u mang thiên tử lục nghệ bên trong đại biểu vui chữ môn một đạo thánh chất như cái này m ô n do thánh tâm một mạch khai thác năng lực có thể không nhìn thẳng cùng miễn dịch sở hữu đối t ự thân tạo thành bất luận cái gì truyền thừa nhưng giờ phút này phương sáng chỉ chiếm theo mười tín g ư ỡ n g mà mong đợi thần chiếm cứ mười lăm tại song phương truyền thừa rằng co bên trong một phe là suy yếu một phe là miễn dịch dù là thánh chất như sơ l i ề u mạng không nhìn nhưng ở lực lượng trên lệnh phía dưới tối đa cũng chỉ không nhìn bảy thành ảnh hưởng tại thánh chất như sơ che t r ở cho phương sáng nguyên bản giao động lực lượng bắt đầu bức t ắ c khi thế tại vãn hồi ở trong cắt giảm ba thành nhưng cái này vẫn là phi thường trí mạng ảnh hưởng bởi vì này suy yếu ba thành không chỉ là lực lượng mà l à hóa thành khái niệm bên trên ba hòn núi lớn cái này ba hòn núi lớn sẽ để cho phương sán toàn phương diện hạ xuống đặt ở địa vị c h u y ể n thừa tín ngưỡng ý thức linh hồn khí vận trở sở hữu thuộc tính phía trên một cái này toàn phương diện áp chế lại s o lực lượng trực tiếp suy yếu gấp mười còn hung ác bản thân phương sán về mặt sức mạnh liền kém với mong đợi thần lại chịu đến toàn phương diện suy yếu dù là chỉ có ba thành vậy vẫn như c ũ khả năng khóa chặt bại cục vẹn vẹn n y mắt phương sán cũng cảm giác động tác của mình nặng nề tư duy trì trệ liền giống như từ nơi sâu xa trên thân thật sự đẻ ép ba hòn núi lớn có chút không thờ nổi cho nên nhất định phải đem thực hiện trên người mình ảnh hưởng toàn bộ trốn tránh sạch sẽ tài năng lấy hoàn toàn nắm chắc ngăn lại mong đợi thần cái này kinh tiên m ộ t quyền như thế nào mới có thể trốn tránh sạch sẽ tự nhiên muốn từ gốc dễ tiến hành phản bác mong đợi thần giờ phút này t h i triển ác ý đảo về căn bản nơi phát ra là xuất từ go go hắn hạch tâm chính là thông qua ác ý luận chiến đến đối với nhân vật tiến hành đảo xuyên đ ị a tâm định tính mà trong go go nếu như một người ác ý đảo những người khác tự nhiên cũng có thể phát bài viết phản bác phương sán trong mắt lóe ra t r à phúng các câu lấy nghĩa đúng không lập trường chính xác đúng không phan hâm mộ vì vua đúng không đã ngươi nếu bàn về chiến vậy ta rồi cùng ngươi luận cơ hội náy mắt một bản c ổ phát thần bí thư tịch tại phương sán trên thân đ ố n g nhiên sáng lên không gió mà bay không ngừng mà lật giấy thi tử lục nghệ bên trong đại biểu điện chữ môn một đạo vĩnh nhạc đại đ i ể n quanh trong một s á t n a theo vô số chú văn từ vĩnh nhạc đại đ i ể n nội bộ mánh liệt mà ra hóa thành xiềng xích bảo vệ phương sán quanh thân đây là mong đợi thần tâm bên trong giật mình nhìn xem phương sán trên thân bảo vệ ức bạn kiểu chữ ra quyền náy mắt vô pháp dùng lời nói diễn tả được cự bạo ra đời lấy ba trạm điểm làm trung tâm một cái thuần lý do đen nhánh kẽ nước tạo thành trống rỗng nháy mắt căng p h ò n g lên đến từng cái x u ấ t từ 473 chương thứ 100 vạn hàng tinh chi lực tại q u y ề n cước va chạm trước mắt bộ phát dư âm giống như ngàn vạn vũ khí hạt nhân tại lăng không nổ v a n g từng cái x u ấ t từ 394 c h ư ơ n g sơ lược mèo khu ác nhất tù chiến tranh vô số ánh sáng và nhiệt độ từ trong đó phong thích như ngàn vạn cuồng lôi cùng vang lên lại giống như ngàn vạn vũ khí hạt nhân bạo liệt từng cái x u ấ t từ 361 chương trung cực bảng quang kiếm khí vô số c h ú v ă n vẹn, vẹn liếp mắt mong đợi thần liền đã rõ ràng những chữ này thể là làm cái gì dùng ngươi ngươi lại là muốn thông qua cho mình làm chuyển ra phương thức đến một lần nữa đoạt lại thả kinh quyền mong đ ợ i thần gương mặt ngạc nhiên không sai giờ phút này vờn quanh trên người phương s á n chính là cái này cao võ quá đỉnh quyển sách này bên trong phương s á n cùng địch nhân chiến đấu mỗi một trận miêu tả chỉ là so sánh với bây giờ chỉ có một trăm mười tám vạn chữ thư tịch phương s á n trên người chú văn muốn thêm ra gấp mười 10, gấp trăm lần nghìn lần vạn lần không ngừng đối với bản thân chiến đấu miêu tả phương s á n từ từng cái góc độ từng cái phương diện toàn bộ tiến hành giải thích bảo đảm sẽ không xuất hiện bất kỳ ngôn ngữ lôi thủng cùng cắt câu lấy nghĩa như vậy cũng liền dẫn đến toàn bộ đối bản thân miêu tả văn bản lượng lớn những n à y chiến đấu miêu tả đã vượt qua c h ụ c tỷ chữ mà phương sắn một chiêu này ý tứ cũng rất rõ ràng ngươi không phải muốn thông qua các câu lấy nghĩa đến đen ta sao vậy nếu như ta cái này chính chủ cho mình mỗi một cuộc chiến đấu đều xuất từ chuyển ngươi thế nào đen hẳn cái này chính chủ còn chưa có chết đâu mong đợi thần liền mong muốn đơn phương đối với ta cắt câu lấy nghĩa thực tế quá mức k h ô i hài đi mà điều quy tắc này tại chú đi cũng là áp dụng tỷ như thường xuyên có luận chiến si thư riêng đi hỏi thăm nguyên t á c tác giả liên quan với chiến lược vấn đề thông qua thiết hỏi phương thức đến để cao vai diễn lựa cấp còn có bởi vì từ linh tác giả tại phỏng vấn ở trong nói kiếm thánh không bằng cốt vương nguyên nhân lựa cấp trực tiếp điên c u ồ n g rơi xuống đã như vậy phương sáng trực tiếp thông qua cho mình mỗi một cuộc chiến đấu miêu tả làm chuyển trực tiếp cho mình lựa cấp từ toàn phương diện h ạ n chết từ trên lý luận tự t u y ệ t bất luận cái gì phương diện ác ý đ ả o cùng nhau đi tới một bước một cái dấu chân từ lột bỏ phạm thân đến đăng tiết lộ lại đến bây giờ tứ chuyển tử phòng không có bất kỳ cái gì một người so phương sán càng chính hiểu rõ lực lượng đối với bản thân mỗi một phần đề cao phương sán đều ghi nhớ trong lòng càng đừng nói phương sán còn tu hành hiện thế tối hồn kinh vô số lần đối diện hướng tiến hành luân hồi lần lượt thể ngộ lấy bản thân tu hành đường hai phương sán trong mắt lóe lên nụ cười dễ cận cho nên chỉ bằng ngươi cái này vai hề còn muốn cho ta cắt câu lấy nghĩa hỏi qua nhân vật chính bản thân ý kiến sao ta mạnh cỡ nào chính ta không biết dùng ngươi tới đảo dứt lời phương sán nguyên bản đặt ở đỉnh đầu ba hòn núi lớn trực tiếp bị đẩy ra một tòa bậy thành lực lượng thăng trở về tám thành lại tiếp sau đó chính là số phen ợ n g tại go go phan hâm mộ là v ừ a một cái tác phẩm thăng cùng hàng chủ yếu nhìn phấn cùng đen số lượng mà bởi vì mong đợi thần trên thân chiếm cứ mười lăm phan hâm mộ mà phương sán chỉ chiếm theo mười sở dĩ có thể tiến hành phan hâm mộ lượng áp chế nhưng cũng đ ừ n g quên phương sán trên người bây giờ còn sống nhờ lấy chưa tôn h vệ phen dựa số lượng đơn thuần so phan hâm mộ tổng lượng phương sán phan hâm mộ lượng nhưng l à muốn xa xa vượt trên ba thần cơ hồ là nháy mắt phương sáng trên thân món kia do ước vạn phen xử ngưng n g tụ mà thành như tinh hà dệt thành huyên hóa thành một bộ vô hạn lấp lánh ó n g ánh hoa p h ụ trực tiếp hóa thành đẩy trời vầng sáng mỗi một điểm tinh quang ở trong đều tràn ngập đối phương sáng cùng bái gieo rác vụn sao bên trong đều là đúng thần minh vô địch cảm khái sáng trói quang mang trực tiếp chiếu dọi toàn bộ ngực dòng dòng thời gian hắn chùm sáng cùng lĩnh nhạc đại điện chú văn lẫn nhau làm nổi bật hóa thành phù hộ chi tháp tại mạnh mẽ tại mong đợi thần kia âm trầm trong ánh mắt phương sáng trên thân lại rời ra một toàn núi lớn chỉ còn lại chính trị không chính xác ngọn núi lớn này chỉ suy y Bên phải b ê nếu trên mang theo lực lượng toàn thân tới. Một tụ toàn toàn tính toàn tinh thần tư ra. mang lượng hướng Phương Sán đánh tới. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng, ưỡng, cùng tư duy, lấy đường đường chính chính lực lượng vang đánh n ẩm hội lực lực lấy lực bộ bộ bộ duy, là phương sán trên thân ép tam sơn tình hồn giới chỉ cần một quyền này liền có thể đem đánh thần hồn bạo tán tính cả thân thể cùng ý thức đồng thời bị ma diệt nhưng cũng tiếc chính là tại phương sán bay lại bên dưới liên tiếp đẩy ra hai tòa không sao một tòa cũng có thể để cho ta trọng thương ngươi mong đợi thần nhãn bên trong lóe qua ngân lệ hắn cũng không tin cái mong vấn đề phương sán có thể thế nào làm cho đến ngươi cái đến từ cái khác dòng thời gian cái khác vũ trụ thối nơi khác thế nào đẩy ra vấn đề lập trường ngọn núi lớn này lập trường bất chính cái này cái mũ ta xem ngươi thế nào hái vừa rồi phương sán sở tác sở vi tại hai người cao thủ trong mắt nhìn như lâu dài kỳ thật tương đối thời gian tới nói vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cũng chưa tới mang theo cực hạn điên cuồng sau phương nắm đấm cuối cùng đụng vào nhau một bên là mang theo suy yếu ý cảnh mong đợi thần g â u g â u miêu miêu quyền một bên khác thì là hội tụ toàn thân ý cảnh phương sán cánh tay phải hai người nắm đấm ở nơi này ngược dòng dòng thời gian bên trên ẩm vàng đụng nhau trước đó chưa từng có cực hạn lực lượng tại toàn bộ dòng thời gian bên trên ẩm vang n ổ tung từ cao duy thị dắt đến xem chính là từ một cây từ quá khứ liên thông đến tương lai đường nét ẩm vang n ổ tung đông nhiên chia thành vô số sợi tơ một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám cái này mỗi một cây sợi tơ đều đại biểu cho một cái được mở mang ra tới thế giới một phương tạo dựng ra đến song song vũ trụ đây cũng không phải là lực lượng của hai người có thể tạo dựng ra một phương chân thật không cần vũ trụ mà là nhằm vào lấy ngược dòng, dòng thời gian cái này một thế giới chỗ bạc n ư ợ c chỗ đánh ra ngược địa bạo kích cái này bị nổ ra khác biệt dòng thời gian chỉ có thể tồn tại một lát giống như bị ném ra ngoài tảng đá t ó é lên bọn nước chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa dung nhập dòng sông ở trong không bao lâu những n à y phân tốc dòng thời gian tại vũ trụ tự tang ố n nắn bên d ư ớ i sẽ một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ nhưng cái này tụ hợp cuối cùng cần một cái quá trình cơ hội tại va chạm trước mắt phương sáng liền cảm giác mình ý thức bị phân hóa ngàn vạn lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu ngàn vạn lần đây là bởi vì dòng thời gian tại hai người va chạm ở trong phân nhánh dẫn đến phương sáng thân thể đồng thời tồn tại với mỗi một cái phân nhánh trong vũ trụ điều này cũng dẫn đến bởi vì thân thể đồng thời tồn tại với khác biệt dòng thời gian bên trong lực lượng bị đều đều cắt giảm nhưng cái này không đáng kể bởi vì đối diện cũng giống vậy chỉ cần tất cả mọi người suy yếu vậy thì chờ với không có suy yếu phương sáng cười lạnh nhìn xem đối quyền sau này mong đợi thần đối phương lực lượng vậy theo dòng thời gian phân nhánh mà đồng bộ cắt giảm nhưng so sánh với loại tình huống này mong đợi thần càng quan tâm một chuyện khác tại vô số phân liệt thế giới bên trong mong đợi thần đô nâng mắt nhìn hướng phương sán khó có thể tin nói thế nào khả năng trước người đối quyền thời điểm lực lượng một chút cũng không có suy yếu đây tuyệt đối không có khả năng ha ha ha ta cảm thấy ngươi thật sự là khôi hài vậy phương s á n dùng một loại nhìn tên hề ánh mắt nhìn qua mong ngợi thần ngươi cái hậu hiện đại thần minh vậy mà nghĩ cùng ta cái này khai sáng thời đại hoàng kim thần minh so hết u y thống thuật thiết mặc dù phương s á n xác thực không phải chính tông bắt đầu tinh vực nhân sĩ bởi vì hắn bản thổ là đến từ v õ giới lại dòng thời gian tại bắt đầu mệnh danh ước bạn năm trước đó lại tới đây nhưng nếu quả thật nếu bàn về lên lịch sử phương s á n cái này khai sáng cùng kết thúc thế này thời đại hoàng kim tồn tại cơ hồ có thể nói là tuế nguyện sách sử trên danh nghĩa phụ thân mà thuế nguyện sách sử là do toàn tinh hải nhân dân tín ngưỡng tạo dựng mà thành thần minh càng là do thuế nguyện sách sử cái này thất chuyển chuyển thừa sinh ra diễn sinh vật cho nên theo luân lý tới nói thuần thúy luận bối phận phương s á n xem như toàn tinh hải thần minh đợi ông nội chỉ là phương s á n người ông này bây giờ muốn đối toàn tinh hải thần minh sử dụng thần minh tịch diệt mà thôi mà mong đợi thần muốn chất vấn phương s á n lập trường bởi vì phương s á n không phải bắt đầu người địa phương cái này rất giống người mỹ nói với in đi ẩn t ố i nơi khác cho ta từ châu mỹ lan ra ngoài một dạng k ô i hải thầy cái tương tự lời nói hẳn là người da đen ở trong nước nói hắc long cũng là long nên lăn ra ngoài chính là bọn ngươi căn bản không phải phương sán lập trường không chính xác mà là các ngươi bắt đầu tinh vực hẳn là dựa theo ta cái này thành vụ lập trường đến không phải ta lập trường không chính xác các ngươi mới là ép đông lệnh đi một đám cái mông ngồi lệnh đồ chơi còn như thế nào chứng minh điểm này phương sán chỉ cần trực tiếp ý thức liền lên thuế nguyện xét xử nói với hắn có người nói xấu ta không phải cha ngươi nói ta lịch sử không chính xác thuế nguyện xét xử tại nội bộ cha tìm xong chứng cứ sau tự nhiên sẽ trả lời phương sán hệ cha ta trải qua được lịch sử kiểm nghiệm cho nên thật sự so hết thống luận phương sán thể nội chạy sôi mới là thuần chính lao hoàng kim thời đại vương cờ hết u y dịch hắn chính là lập trường bản thân các ngươi bọn này hậu thế thay mặt g i a hỏa cũng dám phản loạn đều là n g h ị tặc nếu như truyền thừa trao đổi phương sán dùng ác y đào truyền thừa dựa theo g â u go giờ hờ hạ đẳng nhất ngay cả đường tam cũng không bằng lý luận có thể nhẹ nhõm đem bọn này phương gian đánh cho tới thần vương cũng không bằng trình độ cho nên tại đối với lúc cái gọi là cuối cùng nhất một toàn núi lớn ngược lại nhất chịu không được khảo nghiệm một hạng từ đó sở hữu lồng chim phát hôn phương sán ý thức thông qua thời không khác nhau con mắt nhìn qua mong đợi thần mang trên mặt k i n h thường ý cười tiếp xuống bắt đầu vòng thứ hai chiến đấu d ư ớ lời tại cùng một cái ý chí không chê bên dưới đến từ thời không khác nhau phương sán đồng thời ngang nhiên xuất thủ ở nơi này phân nhánh vô số thế giới song song bên trong bất đồng lực lượng bất đồng chiêu thức bất đồng hành vi gần như đồng thời hướng thế này mong đợi thần công tới nguyên bản tự ta chữa lành dòng thời gian lại một lần nữa bắt đầu náo động mà phương sán cần làm chính là trải nghiệm suy yếu mong đợi thần cùng với thôn vệ tín ngưỡng chỉ cần thời gian kéo dài cuối cùng nhất thắng lợi chính là thuộc về hắn mà ở trong c h i n đấu có chút thời gian phân nhánh bên trên phương sán sẽ trực tiếp b ứ t bỏ trước mặt nên thời không đối thủ trực tiếp thông qua tại khác biệt phân nhánh trên ngọn cây nhảy vọt đến một phương khác dòng thời gian 1058 số 387 phân liệt thời gian bên trong phương sán cùng mong đợi thần lực lượng không ngừng tại lúc này ở giữa ở trong k ị c đấu nhưng tại hạ m ộ t k h ắ c 10 số 434 dòng thời gian một phương khác bạn thân d á n g lâm vương thế giới này tại mong đợi thần nhưng trong ánh mắt hai cái này phương sán bị tách ra thân thể trực tiếp không có khe hở dung hợp lại cùng nhau lực lượng trực tiếp ở ngay trước mặt hắn tăng gọt gấp đôi người n g ư ờ i bật hặc mong đợi thần thoại không nói xong nên đón hắn chính là gấp đôi lực lượng một quyền chương 480, t t chiến thắng thu hoạch được truyền thừa mới một chương 480, t t chiến thắng thu hoạch được truyền thừa mới một ngược dòng dòng thời gian bên trong đơn nhất dòng thời gian đoạn bên trong lại đột nhiên phân nhánh ra vô số nhanh sông liền giống như một cây trụ cột phân nhánh ra ngàn vạn trạc cây mỗi một đầu cành cuồng loạn kéo dài tới đoạn mẹo giao hội lại phân cách tạo thành một mảnh vô biên vô hạn kỳ quái lạ lùng kinh thức rừng rậm mỗi một đầu nhánh sông sinh ra cùng dung hợp đều đ ạ i biểu cho một cái ngắn ngủi tồn tại song song vũ trụ như là đầu nhập cự thạch mặt hồ k h u ấ y động lên từng vòng từng vòng thoáng qua liền mất hiện thực vận sóng cái này đã không phải hai triệu cây trạm kết cấu càng giống là một tấm tại mười triệu trong hư không trải ra lại nếp l ố n tỏa ra ánh sáng lung linh thế giới thụ bao trùm toàn bộ thời không chiều không gian ở nơi này trương do không có trận tự đan dệ thành t thời không chi v o n g bên trong hai thân ảnh như là thợ săn cùng con mồi lấy siêu viện tốc độ ánh sáng cực hạ thần tốc tại ức vạn căn chập trần sinh diệt thời không tuyến bên trong nhảy vọt đẹ qua phương sán dáng người hóa thành màu mỗi một lần lấp lóe đều tình chuẩn địa đạp tại nào đó đầu tân sinh dòng thời gian cành cây nếu là đầu này dòng thời gian bên trong có thời không song song đồng b ị thể thì tiến hành dung hợp không có thì quyết đoán đội tuyến đối với phương san tới nói chỉ cần có thể kéo dài đến tương lai một đoạn thời khắc đem tín ngưỡng chi lực thôi động đến mười lăm trở lên cảnh giới trận chiến đấu này liền tự động đạt được thắng lợi cho nên hắn đương nhiên sẽ không đầu s ắ t cùng thời khắc này xí thần tiến hành chiến đấu không bằng thông qua cái này vô số dòng thời gian nhánh x u n g ở trong tiến hành bàn đạp tránh né xí thần công kích giờ phút này chân chính cần lo nghĩ ngược lại là muốn tại thời gian giới hạn hình thức bên trong đánh g i ế t phương sán xí thần mà bị truy đuổi liệp sát giả xí thần giờ phút này lại hiện lộ ra trước đó chưa từng có lo nghĩ cùng chật vật hắn kia do ngàn b ạ n dòng số liệu cùng bình đài ký hiệu cấu trúc thần khu tại vô tận thời không nhảy vọt bên trong sáng tối c h ậ p t r ờ n chật vật không chịu nổi đáng chết n g ư ơ i cái này chạy trốn tứ phía con chuột số một trăm lẻ năm xí thần nhìn xem thời không nhảy vọt mười lăm số ba trăm bốn mươi lăm phương sán phát ra nổi giận g à o rú càng la giận mắng càng là lo nghĩ nhưng nhìn qua đầy khắp núi đồi tại khác biệt dòng thời gian bên trên tán loạn. chủ đánh một cái du kích chiến phương sán hắn lại không có biện pháp không chờ hắn làm ra b ư ớ c kế tiếp hành động liền cảm giác toàn thân x i ế t chặt sau lưng hắn một con tre khuất bầu trời bàn tay đột phá thời gian sông dài trói buộc mạnh mẽ đem hắn toàn bộ thân hình báo khỏa g ắ t gao nắm ở lòng bàn tay ách sĩ thần chỉ cảm thấy thần khu bị tuyệt đối hiện tại cùng quá khứ đồng thời nắm chặt c ố lực lượng kia đồng thời từ đa chiều phương hướng thực hiện hoặc ố để hắn không thể động đậy số liệu hóa tư duy thậm chí xuất hiện ngắn ngủi trong không ở nơi này đình trệ trước mắt bàn tay khổng lồ năm ngón tay ẩm vàng thu nạp tại năm ngón tay xay nghiền đè xuống nh Tán loạn, h ó a thành nguyên thủy nhất tín ngưng ỡ vụ á n h s á n g Sau mươi lăm so bốn trăm ba mươi tu năm trăm ba mươi hai so bốn trăm năm mươi ba ba so bốn trăm hai mươi tu so bốn mươi ba kai này bốn kai d ò n g thời gian nhục thân hợp nhất phương s á n m ỉ m cười n ắ m c h ặ t n ắ m đ ấ m m ạ n h m ẽ đem đầu này d ò n g thời gian bên trong sĩ t h ầ n đ ồ n g bị t h ể b ó c chết. t h e o c á i này phân t h ể bị tiêu diệt, l à chủ thể ý thức ở nơi này trên một đường thẳng á n h mắt t ố i đen, sắc mặt lập tức gumb chập xuống. n g ư ờ i này bình quân chim ế c ư tín ngưng ỡ đã đến một ba song phương lực lượng t r ê n l ệ n h đã thu nhỏ đến một loại vô pháp n g h i ề n ép tình trạng. Ma lại xi thân thu gió g i a hỏa này đối với dòng thời gian bên trên thao tác vì cái gì so với hắn còn quen thuộc nhiều như vậy phương sán mỗi một lần thời gian nhảy bọt tốc độ so hắn mau nhiều căn bản đuổi không kịp đáp án là viên đương trong đầu đến từ cái khác dòng thời gian phương sán ký ức mặc dù phương sán trước đó chưa hề chạm đến t ứ chuyển phía trên ký ức đột phá ngũ chuyển cũng mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng trên lý luận tới nói đối với dòng thời gian thao tác vô cùng thô t h i ệ n thậm chí phải cùng trước đó vừa mới đột phá lục chuyển diệp hưu một dạng tại trong chiến đấu học tập dòng thời gian điều kiện huyền bí nhưng ở viên đương trong đầu đến từ cái khác dòng thời gian phương sán dành cho trong chi nhớ phương sán xem như xâm nhập thể nghiệm cảnh giới cao hơn phương thức chiến đấu bất luận là đối với trên dòng thời gian như thế nào quan chắc phán đoán vẫn là thời gian bạo liệt sau sẽ sinh ra ảnh hưởng phương sán biết rõ hơn nhẫm tại tâm thậm chí nói cái này dòng thời gian bạo liệt chính là phương sán thu hút bình thường công kích cũng sẽ không dẫn đến thời gian phân liệt dòng thời gian không có yếu ớ t như vậy thàng đến thất truyền trước đó phương sán đối với lực lượng vận dụng cũng sẽ không kém thậm chí xa xa siêu việt cùng giai cái khác đáng b giả nếu như xí thần chất vẫn phương sán đối với lực lượng trưởng khống phương sán chỉ có thể đáp lại nói đây hết thể đều là đế n t ừ mô phỏng trong thời không của chính ta mồ hôi cùng cố gắng mà ở không ngừng nhảy vọt bên trong phương sán cũng không có quên thôn vệ tín ngưỡng theo thời gian trôi qua hắn lực lượng tầm tầm t r ậ o cao 13, 14, 15 theo thời gian một chút xíu chuyển rời bị phương sán thôn vệ tín ngưỡng càng ngày càng nhiều vậy dẫn đến hắn lực lượng bắt đầu điên cùng dâng lên mà theo phương sán cái này bên cạnh lực lượng tăng lên dẫn đến sĩ、si、thần trơ mắt nhìn bản thân lực lượng bắt đầu theo tỷ lệ hạ xuống theo hắn lực lượng cắt giảm tiếp theo một cái chớp mắt hắn thình lình liền nhìn thấy phương sán mang trên mặt không có hảo ý mỉm cười đứng ở trước mặt hắn người người Xí thần trong mắt lộ ra chột dạo và nghĩ mà sợ hắn biết rõ làm phương sán không còn chạy trốn mà là chủ động đối mặt lúc liền đại biểu về mặt sức mạnh có được đối với mình ưu thế áp đảo rồi trốn nhất định phải trốn Xí thần ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn thấy vô số phương sán từ từ bốn phương tám hướng khác biệt dòng thời gian bên trong hội tụ tới bạn sông về biển dọc nước trong nháy mắt cái khác dòng thời gian phương sán nhóm liền cùng nhau hội tụ ở đây liếc nhìn lại nguyên bản bị phân loại được không đồng thời không phương sán phân thể trên mặt đồng thời lộ ra bất đồng m ỉ m cười từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít vây quân tới tùy theo nguyên bản rối loạn dòng thời gian tiến hành ngăn chặn hợp nhất trò chơi kết thúc phương sán cười lạnh ở trong mắt si thần cái này vô số phương sáng trong tay giờ phút này chính mỗi người xoắn lấy một đầu tinh tế dòng thời gian hình tượng này trực tiếp vượt ra khỏi xí、si、thần lý giải bởi vì mặc dù trong miệng đem thời gian nhánh sông gọi tắt là dòng thời gian nhưng dòng thời gian lại không phải thật sự t ế n làm sao có thể bị trực tiếp dắt đi cái này rất giống lao bà bánh bên trong không có lao bà vợ chồng m ả n h phổi bên trong không có vợ chồng một dạng dòng thời gian cũng không phải tuyến nhưng giờ phút này tại phương sán trong tay dòng thời gian liền thật chỉ là một cây tinh tế tơ bạc đương nhiên nhất làm cho sĩ thần không hiểu chính là bọn hắn giờ phút này là thân ở tại dòng thời gian bên trong phương sán vì cái gì có thể dắt dòng thời gian tiến vào một cái khác đầu dòng thời gian bên trong dòng thời gian cũng có thể nội bộ sáo lộ thật sao chương bốn t r ư ơ chiến thắng thu hoạch được truyền thừa mới hai chương bốn t r ư ơ chiến thắng thu hoạch được truyền thừa mới hai muốn muốn chạy khi nhìn đến phương sán tay bắt dòng thời gian một khắc này, sĩ thần vô ý thức muốn thoát đi đầu này dòng thời gian. bởi vì phương sán thủ pháp đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi, khi n g ư ơ i ngay cả đối thủ của ngươi xuất thủ đều không thể lý giải cùng thăm dò, bản thân liền đại biểu cho tử vong. nhảy ra đầu này dòng thời gian, một lần nữa trở lại hiện thế vẫn là có cơ hội. sĩ thần trong lòng chấn định nghĩ đến, nếu như có thể chạy đi lời nói, chỉ cần có thể một lần nữa cùng mặt khác ba thần tụ hợp, kia hết t h ể liền trả có cơ hội. vừa nghĩ tới đó, hắn xoay người chạy, không còn tiến hành truy kích, mà là trực tiếp nhảy ra trước mắt dòng thời gian. muốn chạ một đạo bình tĩnh được không có chút nào gợn sóng thanh âm lại như ngàn vạn kinh lôi tại xí thần trong lòng n ổ vang vô số phương s á n thanh âm trong dòng thời gian tầng tầng sắp sắp giống như bốn b ề thọ địch để hắn tê cả ra đầu tiếp theo một cái trước mắt sở hữu phương s á n cùng nhau làm ra một động tác một tay vững vàng nắm chặt ngân dây c u n g một mặt đem nguyên bản chân nhắn dòng thời gian kéo căng mà đổi thành một tay thì chế trụ ngân dây cung trung đoạn nắm chặt như là kéo ra một tấm mô hình vượt ngang cổ kim dây cung gần như đồng thời sở hữu phương xán làm ra động tác này sau có chút meo lại mắt trái giống đánh n á cao su một dạng nhắm chuẩn xí thần chuẩn bị thoát đi bóng lưng lấy theo một tiếng này giống như kinh lôi thanh âm ư ớ c b ạ n đạo thanh âm lạnh như băng r ố t thành một cái âm tiết như là cựu thiên tri thượng kinh lôi nháy mắt xuyên qua sở hữu song song vũ trụ dòng thời gian tại phương s á n trong tay giống như dây thun giống như bỗng nhiên b ắ n ra vượt qua thanh âm vượt qua tia sáng vượt qua vật chất vũ trụ hết thể đại lượng không đổi dây cùng chấn đ ỗ n g nhiên nổ vang không có bất kỳ cái gì ẩm vang nổ vang lộng lây t r a n diện chỉ là ngàn vạn tơ mỏng giống như roi nhỏ giống như đột nhiên đanh sau l ư n g xí thần hiện thế bên trong kiên nhẫn đợi đợi ít cũng ít chỉ thấy sĩ thần tiến vào dòng thời gian không lâu liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không có huyết nhục bay tứ tung cùng quang mang nổ tung sĩ thần thần khu giống như bị ngàn vạn đầu mảnh khảnh dòng thời gian chia cắt mà qua c h i t để tiêu tán ở mảnh này thời không ở trong nhìn xem kia đầy trời bay xuống một sao hiện thế dị thời không chiến trường chúng trận địa sẵn sàng nhìn chằm chằm sĩ thần biến mất chỗ ít cũng con ngươi đột nhiên c o lại sĩ thần chết rồi không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần ít chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh tiếp theo một cái chớp mắt lực lượng khổ lộ trực tiếp xuyên qua cổ của h ít chỉ cảm thấy một trận thở không nổi túi đầu t ì n h lình phát hiện vô số đầu tinh tế t ơ bạc tạo thành dây thừng chính gắt gao s i ế t nhập c ổ của hắn để hắn không thể thở nổi không không thể thở nổi cái này sao có thể ít s ắ c mặt nghẹn đỏ lên gương mặt khó có thể tin cảm giác này quả t h ư hoang đường tới cực điểm ngạt thở đ ố i ít mà nói hô hấp loại này gốc c ặ t bọn sinh vật cấp thấp nhu cầu khái niệm đã sớm bị vứt bỏ ở hạch tâm logic bên ngoài từ hắn sinh ra một ngày kia trở đi cũng không cần hô hấp loại này đồ vật làm sao lại ngạt thở thật giống như ngươi không có cách nào thông qua lóa xoắn đến để người máy ngạt thở một dạng căn bản cũng không có cái kia công năng mới là nhưng rất đáng tiếc sự thật chính là như thế kia cũ không thể t h ở nổi bị đè nén tắc n é n cảm giác đau p h ả n phất số liệu thông đạo bị vật lý ngăn chặn vô cùng chân thật đánh thẳng vào hắn hạch tâm ý thức loại cảm giác này vi phạm hắn đối tượng thân tồn tại sở hữu nhận biết phương sán khai hát cầm trong tay kia c u ố n thành dây gai dòng thời gian gắt gao trói lại ít cái cổ trong mắt tràn đầy hài lòng đến như nói là cái gì ít không thể t h ở nổi đương nhiên là phương sán tự ta suy nghĩ thanh chất như sơ có thể để trong tầm mắt hết thể dựa theo tự ta nhận biết tiến hành hợp lý hóa cho nên phương sán suy nghĩ dòng thời gian là tuyến vậy liền có thể dây dưa cùng kéo túm mà phương sán suy nghĩ ít là người hẳn là muốn hô hấp đối phương tự nhiên là không cách nào tránh khỏi mặc dù đây hết thể rất kéo nhưng ở phương sán bây giờ tín ngưỡng lực lượng đã đi lên tình h u n g dưới bằng vào lượng cấp nhìn ép trực tiếp cao lượng cấp đánh thấp lượng cấp liền có thể lấy vô cùng hoang đường thủ pháp đụa trời chết bọn hắn so với ít chỉ dùng một sợi dây thừng tình huống s á t vách ít liền thẳng nhiều trực tiếp bị phương sán bắt chứ thương lượng bị năm cái phương sán đồng vị thể nắm lấy tứ chi cùng đầu lâu tiến hành lôi kéo đáng chết bay bay đầu ít còn muốn dãy rùa đỏ lên mặt muốn trực tiếp để đầu lâu rời khỏi thân thể tránh ngạt thở mà chết vận mệnh nhưng vương s á n suy nghĩ người làm sao có thể để cho đầu rời khỏi thân thể mà bất từ đâu nhất định là giả cho nên ít nỗ lực nửa ngày nhưng như cũng không cách nào làm cho đầu thân thể rời theo răng rắc một tiếng văn g i ò n cuối cùng đường đường lục chuyển võ giả mạnh mẽ bị tìm chết rồi khi thấy nhà mình thần minh trong mắt bên ngoài đổ sung huyết đầu l ư ô i treo xuất khẩu khang một bộ chết không nhắm mắt giá vẻ các tín đồ đều sợ ngây người gương mặt khó có thể tin tiểu chết này dù là tại dĩ vã quốc vận lôi đài thi đấu bên trên cũng không còn phát sinh qua thần minh lại bị mạnh mẽ treo cổ rồi theo phương sán dùng sức đem một bên khác ít ngũ mã phanh t h â i t u ế nguyện sách sử thanh âm lúc này mới khoan thai v ă n g lên lần này quốc vận lôi đài thi đấu bên t h ắ n g bỉ, đại chu đế quốc cho đến giờ phút này người sở hữu lúc này mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh cái khác chư thần thậm chí ba thần các tín đồ đều là vậy một mặt phá phỏng ô đầu không thể nào tiếp thu được mà ở đại chu đế quốc thậm chí tinh hải toàn cảnh phương sán tín đ ồ t h ì toàn bộ mừng rỡ như điên các loại gieo họ vang vọng toàn bộ tinh hải mời đại chu lựa chọn quốc vận ban thượng một chiếm linh tương ứng quốc thổ hai thần minh tín ngưỡng phương sán tạm thời không có trả lời mà là trầm dai nhắm mắt lại bắt đầu. bắt đầu không ngừng cắn n u ố t thể nội còn lại lực lượng Ngắn ngủi 2 5 2 n 2 8 2 9 n g h n n g ủ i 2-30 g i â y tại phương sán toàn lực tôn h vệ b ê n d ư ớ i toàn bộ tinh h ả i sở hữu khác p h á i tín ngưỡng đều bị hắn tôn h vệ t r ố n g không tăng thêm phương sán bản thân chỗ tự mang lực lượng hắn triệt để đi tới 51 t ì n h trạng cơ hội là tại đột phá 50 cái tỷ lệ này may mắt phương sán cũng cảm giác bản thân ý thức xuất hiện kịch liệt b i ế n hóa thật giống như cái tỷ lệ này là một to lớn ngưỡng cửa thời khắc này phương sán tỉnh lĩnh phát hiện mình thêm ra một hạng năng lực hoàn toàn mới loại năng lực này tên gọi tuế nguyện sách sử xem như thất truyền truyền thừa lực lượng liền tới từ toàn bộ tinh hải sở hữu tín ngưỡng cho nên làm phương sán vốn có tín ngưỡng tỷ lệ chiếm cứ sở hữu tín ngưỡng tổng số lượng một nửa trở lên lúc xem như nhất đại cổ đông liền coi như triệt để cổ phần k h ô n g chế tuế nguyện sách sử cái này môn truyền thừa thì ra là thế phương sán cảm thụ được tối tâm ở trong cao duy điểm kia lực lượng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng cái này cũng đúng dễ dàng hắn tiếp xuống hành vi giờ khác này ở ngoài giới toàn bộ tinh hải đã đại loạn khi nhìn đến phương sán thu được quốc vận lôi đài thi đấu thắng lợi về sau sở hữu thần minh đã không để ý tới cái khác Bọn hắn trực tiếp r ự c t n ắ theo một cái trước n mắt phương y t sán trực tiếp đưa tay cánh tay phải chậm rãi nô ra giống như là vô hình ở trong bóp lấy sở hữu thần minh gãy cổ áo gần như đồng thời nguyên bản chạy thuộc mạng thần minh thân thể bỗng nhiên cứng đờ tùy theo hoảng sợ nhìn mình thật khu ở tại bọn hắn trên thân liên tục không ngừng tín ngưỡng thần quang bị bóc ra thân thể hướng cao duy ở trong tuế nguyện sách sử hội tụ mà đi những n à y thần minh xem như tuế nguyện sách sử diễn sinh vật phương sán liền có thể thông qua cái này thất truyện truyền thừa tiến hành xử trí những n à y thần minh ngay cả khổ quá đều nói không ra trực tiếp liền hóa thành tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực